Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 26, Giấy Thiếu Niên nhị Canh một hôm nay, bào phục của nam tử mặc trên người rất lớn, có chút không thoải mái. Dưới chân mang giày lót đế, rất không quen. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên một mình hành động toàn cơ có điểm đứng ngồi không yên, đem nước trà trên bàn uống một ngụm lại một ngụm. trang gia phu nhân ở một bên bồi nàng ôn nhu trần an, cô nương trên người không khỏe sao. Nếu không thì ngủ một chút đi, ngủ, toàn cơ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã gần đến hoàng hôn rồi, tiên cô nói không chừng lập tức sẽ phái người tới đón, làm sao có thời gian ngủ. Nàng cột cột đai lưng rộng thùng thình, đứng dậy đi hai vòng, đế giày rất dày phi thường không thoải mái, chỉ sợ hành động sẽ không tiện. Bất quá cũng không có biện pháp, không thể hành động cũng phải kiên trì hành động. Đại thẩm tiên cô sau khi nhận người, là trực tiếp lên núi. Trên đường sẽ chạm mặt với những người bị chọn lựa khác sao? Trang gia phu nhân nghĩ nghĩ, nghe nói sẽ ở lưng chừng núi dừng lại một lát thay. Mũ phượng khăn quảng vai, lại có đội thổi hoa cổ, mang kiệu hoa lên núi. Cô ta quả nhiên là cưới tân lang A. Toàn cơ ngồi xuống trước bàn trang điểm, trong gương khuôn mặt này dùng thứ gì đó bôi đen một chút, lông mi cũng vẽ thô hơn. Trang gia phu nhân còn sợ bị người khác nhìn ra, đặc biệt còn dán cho nàng hai tròm dâu ở nhân chung, nhìn thoáng qua thật đúng là cùng trang cảnh có bảy tám phần tương tự. Trang gia phu nhân thấy nàng vô cùng buồn chán, liền một câu rồi lại một câu cùng nàng nói chuyện phiếm, đang nói được một nửa, lại nghe ngoài cửa một trận ồn ào, tiếp theo sau lão quản gia gõ cửa tiến vào, sợ hãi kêu lên, phu nhân cô. Công tử, tiên cô phái người tới đón. Trang gia phu nhân kia mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời khắc quả thật đã đến này vẫn không khỏi hoàng thần. Vội la lên cô, con của ta còn đi chuyến này cần phải tự mình bảo trọng. Chúng ta... Toàn cơ đứng dậy, bắt chước tư thế nam nhân đối với bà chắp tay hành lễ. Nói nương, con sắp đi rồi. Không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người, xin thứ cho con bất hiếu. Lời nói này khiến lão quản gia cùng trang gia phu nhân cũng nhịn không được rơi lệ, giống như thật sự là hai từ nhà mình phải ly khai. Lập tức mọi người hối hả dẫn toàn cơ xuất môn. Chỉ thấy rừng ở trước cửa là một chiếc xu bích xa kỳ dị là trên ngựa cương nhiên không có người. Toàn cơ vừa xong, cửa xe ngựa kia liền tự động mở. Toàn cơ lên xe cánh cửa lại tự động khép lại, ngừng một lát cho phép nàng cùng mọi người trang gia cáo biệt thế này mới chậm rãi rời xa trang phủ. Xe ngựa này không có người điều khiển, lại chạy vừa nhanh lại vừa ổn. Không đầy một khắc liền rời khỏi chung ly thành, toàn cơ vén rèm cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn chung quanh chỉ cảm thấy thân xe bị một cỗ sương mù màu thiền tử bao vây lấy. tràn ngập mùi vị thơm ngọt, yêu khí, toàn cơ che mũi hơi hơi nhíu mày. Mùi vị cùng lần trước ở cao thị thư đường người được giống nhau như đúc. Xem ra tiên cô gì đó kia thật là một yêu quái. Xe ngựa chạy một đoạn trên đường núi, bỗng nhiên chậm lại. Toàn cơ chỉ nghe phía trước mơ hồ có tiếng đàn sáo. Nhất định thực sự là có một đội thổi kèn đàn sướng hoa cổ qua một hồi nữa, xe ngựa liền dừng hẳn lại, cửa xe bỗng nhiên mở ra, bên ngoài có một giọng nữ, giòn giã nói, thỉnh quý nhân xuống xe thay quần áo lên kiểu. Toàn cơ lúc này rốt cuộc trốn tránh không được rước khoát đi xuống xem một chút rốt cuộc là yêu ma quỳ quái gì. Đã thấy bên ngoài đứng một loạt cung trang nữ tử, mặt che một tấm lụa trắng, trong tay mỗi người cầm theo một chiếc đèn lưu ly li tinh xảo, tay kia cầm tấm vải màu trắng, khom người chờ. Bốn chiếc kiệu hoa đỏ thẫm tựa vào một bên, phía trước đều có một hoa cổ đội, thấy nàng bước xuống, liền thổi đến vui vẻ. Cùng trang nữ tử dẫn đầu khẩn khoản nganh tiếp đối với nàng một cái vạn phúc lời chào của phụ nữ thời xưa, giòn thanh nói cung nganh quý nhân, thỉnh quý nhân thay quần áo. Dứt lời nàng ta bung ra giá y đỏ thẫm trong tay, hai nữ tử phía sau, một người cầm mũ phượng, một người cầm các loại trang sức cùng khăn voan. Các chư vị nữ tử khác đều bày vải vóc màu trắng trong tay ra cách một tấm bình phong thô sơ, để nàng thay quần áo. Giờ phút này tuy rằng bóng đêm mờ mịt, nhưng giá y mũ phượng do đèn lưu ly chiếu dọi xuống, đúng là châu ngọc vây quanh, đẹp không sao tả xiết. Toàn cơ trong lòng luộc bộp một tiếng, có chút không muốn, nhưng chuyện tới nước này cũng không còn đường rút lui, đành phải thuận theo những nữ từ đó đi đến phía sau tấm bình phong thay giá y mũ phượng. Không biết bọn người tư phượng ở chỗ này thay giá y có tâm tình gì. Toàn cơ lạc yên suy nghĩ cái này ước chừng có thể tính là một thề nghiệm rất đặc biệt của đời người, vì trừ yêu trả giá thật đúng là không ít. Khó khăn đem quần áo phức tạp khi mặc trình tề, mũ phượng trên đầu nặng chừng 7 cân, cổ bị ép tới đau đau nhức nhức. Toàn cơ thật cẩn thận nâng đỡ nó, chỉ sợ nó nửa đường lăn xuống, đó quả thật là hỏng bét. Cùng trang nữ tử dẫn đầu thấy nàng không khóc cũng không nói chuyện, không khỏi cười nói. Vị quý nhân này thật là người an tĩnh ổn trọng mà không thể so với mấy năm trước ai nghe nói phải thay giá y cũng đều khóc lóc ẩm ý đòi về. Toàn cơ thấy nàng ta nói chuyện với mình, không đáp không tốt đành phải giả giọng ồm ồm nói vì sao phải khóc nháo. Mọi người không phải đều ngóng trông được tiên cô chọn chúng sao. Nàng kia vui vẻ nói, đúng là như thế. Có thể hầu hạ tiên cô, đó là vận may lớn, người bình thường cầu cũng cầu không được huống chi cùng nàng làm phu thê thật sự là tam sinh hiểu hạnh đó. Phu thê, cô ta thoáng cái đã lấy bốn trưởng phu đó, một năm đổi 4 cũng gọi là tam sinh hiểu hành. Toàn cơ hắng giọng một cái, đang muốn hỏi nàng ta ba người khác có tới không, chợt nghe phía trước truyền đến lại một trận hoa cổ đàn sáo, nữ tử mới vừa cùng nàng nói chuyện kia lập tức nganh đón, đem những câu nói nhạt nhẽo mới vừa rồi nói với nàng nói lại một lần nữa. Thoạt nhìn ba người khác là đồng thời đến, toàn cơ bị người ta dìu vào kiệu hoa, trong lỗ tai nghe thấy giọng chung mẫn ngôn kêu to nhất, đừng đụng ta. Ách này đừng cười, không nên đụng, được rồi được rồi, ta tự mình làm, tự mình thay, nhược ngọc Cử tuyệt thực nhã nhận các vị cô nương, xin để tại hạ tự mình thay quần áo. Vũ tư phượng rất lãnh đảm, không cần hầu hạ, lui ra đi. Toàn cơ vén rèm cửa lên một chút len lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người bọn hắn đều đội mũ phượng đeo khăn quàng vai, ba thân ảnh thon dài, tóc đen hồng y, quả thật cũng không có cảm giác gì là không hài hòa, lại vẫn có một loại tư vị quyến rũ khác. Vũ Tư Phượng cùng nhược ngọc tu la mặt nạ còn đeo trên mặt cư nhiên không có người nhắc nhở bọn họ tháo xuống, thật sự là kỳ quái. Hình như cảm giác được có người đang nhìn mình, mặt Vũ Tư Phượng hơi quay về phía này một chút lại rất nhanh quay trở lại, đưa lưng về phía nàng, rốt cuộc không ngoảnh đầu lại. Hắn là thẹn thùng, toàn cơ đột nhiên có chút nghĩ nghĩ bật cười, một đại nam nhân bị bắt mặc giá y gà cho nữ nhân quả thật rất buồn bực huống chi bọn người Tư Phượng tính tình đều rất cao ngạo, lúc này chắc hẳn chính là ổ lửa đi. Giờ lành rất nhanh liền đến, bốn người vào kiệu hoa cung trang nữ tử cầm theo đèn cư nhiên nhẹ nhàng bay lên ở phía trước dẫn đường. Kiệu hoa bay lên trời theo, bay qua rừng cây đen thẫm, gió đêm vù vù thổi tung màn kiệu cùng khăn voan đỏ âm thanh đàn sáo ở phía dưới đột nhiên trở nên cực kỳ xa xôi. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào, bốn người thấy cô kiệu không có người nâng, lại bay cực nhanh tâm trạng đều có chút hoảng sợ chỉ sợ cao thị tiên cô kia là một lão yêu nhiều năm thành tinh, lấy thực lực của bọn họ không biết phần thắng bao nhiêu như vậy lắc lắc đông đưa, bay ước chừng đến canh ba, giữa hoang sơn dã lĩnh bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đèn. Toàn cơ một phen kéo xuống khăn van ló đầu ra ngoài, đã thấy trung quanh kỳ phong tú lâm, dưới ánh trăng hết sức hùng vĩ, mà ở nơi cao nhất trên ngọn núi cao thị kia cư nhiên đứng sừng sững một tòa cung điện đèn đốt sáng trưng nhất định chính là nơi ở của cao thị tiên cô. Cô ta ở nơi này mà ẩn cư cái gì, rõ ràng là chiếm núi làm vua A. Chỉ sợ hoàng đế cũng không tiêu giao xa hoa như cô ta vậy Kiệu hoa mang theo bốn người, vững vàng đứng trước cung điện thật lớn kia. Trước điện cũng đứng một loạt cung trang nữ tử cầm đèn lưu ly li, cười dài nói, bốn vị quý nhân đều tới rồi. Nữ tử dẫn đầu mới vừa rồi nói tới rồi, liền có thể bái thiên địa đưa vào động phòng. Cung trang nữ tử nọ nghe nói, liền hi hi ha ha đem màn kiệu kéo lên, đỡ bốn người toàn cơ bước xuống túm thụ lại hướng bên trong cung điện đi vào. Toàn cơ trên đầu che một mảnh vải đỏ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy từng trận gió thơm bên cạnh bên trong cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu khí. Trên mặt đất dài đầy thủy tinh, sáng long lanh, khiến người ta hoa cả mắt cũng không biết nên đi đâu, may mắn bên cạnh có người dẫn đường, nếu không thật sự là đầu óc phải choáng váng. Lại đi một đoạn mơ hồ bước vào một đại sành, bên trong đèn đốt sáng trưng, mùi càng thêm nồng, ngửi một chút liền mục sắp cốt nguyễn, lâng lâng, dường như đang bay trên mây. Yêu khí. Toàn cơ dừng một chút nhất định là tiên cô kia. Cô ta ở chỗ này, người dẫn đường dừng lại, cười nói tiên cô, bốn vị quý nhân đã đưa đến. Giờ lành cũng đã đến, có thể thành đại lễ nhập động phòng. Phía trên có người Ừ một tiếng, âm thanh kia đúng là tuyệt vời động lòng người nói không nên lời, chỉ nghe một tiếng, bốn người tim đập trượt nhanh hơn, giống như đã uống loại rượu ngọt ngào nhất, trên mặt đều bốc lửa. Tiếp theo sau là một trận len canh của ngọc bội tiên cô đã đi tới. Toàn cơ cúi thấp đầu chỉ nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một đôi giày gấm màu thiền tử, mặt trên còn theo hai đóa hoa tinh xào. Đôi giày ở trước mặt mỗi người ngừng lại một chút xem ra tiên cô kia là đang đánh giá bọn họ. Không có người nói chuyện trong đại sảnh yên lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình, bốn người tim đập tăng tốc bị loại không khí nặng nề này bức bách trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng vọt ra ngoài. Không biết đợi bao lâu âm thanh tuyệt vời như âm thanh của thiên nhiên lại vang lên tốt lắm. Hành lễ đi! Tiếp theo sau giống như bài sơn đảo hải cắt quan sướng lên từng tiếng, giờ lành đến nhất bái thiên địa. Phía sau có người đẩy nàng một chút toàn cơ không tự chủ được quỳ gối trên bồ đoàn thành thiên chi lễ, khóe mắt liếc đến người bên cạnh. Hai tay tái nhật ôm lấy ngón tay là một chiếc thiết chi hoàn, đúng là vũ thư phượng Tựa hồ cảm giác được nàng đang nhìn mình, cái tay kia hơi động một chút đưa qua cầm thật chặt tay nàng. Toàn cơ trong lòng run lên cũng không biết có nên rút về hay không. chương 27, Bạo Loạn Canh 2, đúng lúc tâm trạng kích động lại nghe giọng nói huyền truyền của tiên cô kia vang lên tựa như đang sướng ca. Ta có tài đức gì, lại có thể được đề tử tu tiên đại phái thiên hạ hành lễ bái thiên đỉa. Toàn cơ cùng vũ tư phượng đều chấn động dữ dội. Trung mẫn ngôn phản ứng nhanh nhất mắt thấy đã bị người nhìn thấu, vươn tay liền kéo xuống cái khăn voan phiền phức kia hắn khó chịu đã lâu rồi, vì lễ thành thân buồn cười này còn có giá y chẳng ra cái gì kia nữa trước mắt bỗng nhiên tự ảnh chợt lóe, thân hình tựa như quỷ mị ở trước mặt hắn ngừng một chút. Chung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy trên mặt bị người ta dùng tay nhẹ nhàng sờ, lòng bàn tay kia non mềm trơn bóng, bị sờ soạn một chút chỉ cảm thấy tâm trì thần diêu. Hắn đột nhiên ngẩng ra, đã thấy trước mặt đứng thẳng một thử y mỹ nhân, cả người phản phất được bao phủ trong đoàn diễm quang, mi mục như họa, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn gần. Xuất phát từ phản ứng bản năng của nam tử, hắn nhất thời không xuất thủ công kích ngây người trong nháy mắt. Nhưng mà chỉ một cái nháy mắt kia cũng không thấy nàng ta ra tay như thế nào, hắn chợt thấy khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, đúng là dấu hiệu thoát chân khí. Trong sự kinh hãi thối lui mấy bước, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi theo khóe môi chảy xuống. Mẫn Ngôn, bọn người nhược ngọc cũng đều kéo khăn voan xuống, lấy ra binh khí giấu trong nội y, muốn tiến lên tương trợ. Tử Y mỹ nhân cười khanh khách, thân hình chuyển động, như một đám mây màu tím quay tròn tới lui ở khoảng trống trước mặt ba người. Toàn cơ chỉ nghe nhược ngọc cùng Vũ Tư Phượng cũng phát ra tiếng kêu còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bốn người liền bị thương ba người. Nàng cũng có chút không biết làm sao, đang muốn rốt kiếm tiến lên, bỗng nhiên đám mây màu tím kia bay tới trước mặt mình. Toàn cơ chỉ thấy hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp không thể dùng ngôn từ để hình dung ở trước mắt đột nhiên phóng đại. Không khỏi cũng là ngẩn ra, tiếp theo sau trên mặt cũng bị nàng ta sờ soạn một chút. Trắng miệng tinh tế còn mang theo một cỗ hương khí lay động lòng người. Toàn cơ chỉ nghĩ chính mình cũng sẽ bị thụ thương. Dưới chân vừa động liền muốn né ra ai ngờ chân khí trong ngực lại không có dấu hiệu gì. Không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng không lùi mà tiến tới, một kiếm chém ra tự y mỹ nhân đối diện lại giống như xương khói tản ra, hiển nhiên không bị bất cứ thương tổn nào. Toàn cơ thấy đám xương khói kia thổi tới trên đài cũng không đuổi theo. Nhanh chóng trước dẫn theo bọn người vũ tư phượng đang mặc giá y nặng nề chạy về bên kia, rút kiếm ngăn chờ cung trang nữ từ cùng đám các quan vây quanh chắc hẳn bọn chúng cũng là yêu thành tinh, là thủ hạ của cao thị tiên cô. Không có việc gì chứ. Toàn cơ một kiếm ngăn mấy kẻ công kích quay đầu hỏi, mũ phượng trên đầu nặng muốn chết nàng trực tiếp vướt xuống đất. Trung mẫn ngôn sắc mặt xám trắng, điều tức nửa ngày mới thấp giọng nói công phu thật là lợi hại. Chân khí của ta cơ nhiên không lên nổi. Bên cạnh Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc tuy rằng đeo mặt nạ nhìn không thấy sắc mặt, nhưng bằng vào tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra so với Chung Mẫn Ngôn cũng không khá hơn chút nào. "Toàn cơ, muội mau chạy đi." Vũ Tư Phượng nâng kiếm đứng lên, thay nàng chống chọi một đao đánh bất ngờ phía sau. Bởi vì không có chân khí, hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay đau nhức. Dưới sự va chạm, thiếu chút nữa thanh kiếm đã rơi khỏi tay. "Mau, đi mau." Chung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc cũng gắng gượng đấu cùng một chỗ với mấy tiểu yêu này. Trung mẫn ngôn mặt đầy mồ hôi, nhìn qua hết sức thống khổ. Một mặt lớn tiếng gào thét muội đi mau. Linh lung hẳn là đang đi tới nơi này, muội muội dẫn nàng chạy mau. Toàn cơ vội la lên, vào lúc này còn nói lời vô nghĩa. Ta có thể nào chơ mắt nhìn các huynh chịu chết? Vũ tư phượng nói nhỏ ta xem yêu nữ kia bộ dạng không giống như là muốn giết chúng ta. muội cùng linh lung trước chạy trốn quay về thiếu dương phái tìm mấy người trưởng môn nhân đến đối phó. À ta quá lợi hại, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Toàn cơ chỉ cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng muốn mình lúc này thừa dịp loạn chạy trốn cũng là một vạn lần không thể. Trung mẫn ngôn cả giận nói, người xú nha đầu này đến bây giờ vẫn là tính thỉnh đáng chết như vậy. Bảo người nghe lời ngươi lại giống như không nghe thấy. Người mau cút cho ta, có nghe không? Toàn cơ môi vừa độc đang muốn nói chuyện lại nghe từ y nữ tử trên đài kia ha ha cười ôn nhu nói kỳ thật vị thiếu hiệp kia nói đúng ta sẽ không giết các ngươi. Bằng không vừa rồi cái mạng nhỏ của các ngươi đã giữ không được. Nàng ta lại thoáng nhìn về phía toàn cơ trên mặt nàng mồ hôi chảy dòng dòng, làm phai đi nước màu đen, lộ ra ra thịt trắng mất dâu trên nhân chung cũng rất hết nửa, rõ ràng là một nữ hài tử dung mạo tú lệ. Tử y nữ tử cười nói, thì ra đúng là nữ, khó trách tàn dương trưởng đối với ngươi không có tác dụng. Tuy rằng không biết tàn dương trưởng là cái gì, nhưng nháy mắt có thể làm bị thương ba người, có thể thấy được huy lực của nó không nhỏ. Nghe tên này, tựa hồ là hữu hiệu với nam nhân. Toàn cơ là nữ, cho nên tránh được một kiếp. Vũ tư phượng nghĩ đến đây, lập tức phông kiếm bức khai những tiểu yêu trước mặt, vây quanh phía sau toàn cơ, dùng sức đẩy nàng một phen, nói đi mau. Không nên lưu lại. Hắn nay chân khí đã mất làm sao đẩy nàng động được chính mình ngược lại lào đảo một cái muốn ngã sấp xuống. Toàn cơ vội vàng đỡ lấy hắn, bên tai nghe thấy tử ý nữ từ kia ôn nhu cười nói, nữ cũng không sao, dù sao đều là người thu tiên, làm ta sự bán công bội bỏ ra một nửa công sức mà được gấp đôi thành quả đều không cho đi, lưu hết lại cho ta. Lúc nàng ta nói lưu hết lại cho ta âm điệu mềm nhũn nhưng lại phẳng phất như đang làm nũng, khiến người ta không tự chủ được muốn nghe theo nàng, vì nàng lưu lại. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt từ y mỹ nhân kia biến thành vô số bóng người, bao vây xung quanh mấy người bọn họ, giống như một cái vòng sắt ngay cả toàn cơ có mọc ra ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát. Vũ Tư Phượng thấy sự tình phát triển đến trình trạng tệ nhất cũng chỉ có im lặng thở dài, không biết yêu nữ này muốn bắt bọn hắn bảo chế như thế nào. Toàn cơ vừa thu kiếm lại, nói người Trung Ly thành cúng bái ngươi như thần tiên, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Tại sao ngươi có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy? Tử y mỹ nhân kia cười khanh khách hai tiếng, cũng không nói gì, chỉ phân phó, các người áp giải bọn chúng xuống. Nữ ném vào hầm, nam đưa đến phòng ngủ của ta. Trung mẫn ngôn vừa nghe đưa đến phòng ngủ, chỉ cả kinh sắc mặt trắng bạch nghĩ đến yêu quái này quả nhiên là loại yêu thải dương bổ âm, khó trách một năm muốn bốn nam từ trẻ tuổi. Nếu như bị ả ta đưa đến phòng ngủ, biết đâu chừng, chỉ sợ sẽ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn mặc dù muốn liều chết phản kháng, bất đắc dĩ tay chân cũng không có khí lực hiện giờ cũng chỉ đành dương mắt nhìn. Những tiểu yêu xung quanh đồng loạt sông lên, đánh đánh đoạt đoạt hi hi ha ha muốn đem mấy người bọn hắn tách ra bắt đi. Chợt nghe kiếm thanh như long minh kiếm quang chợt nhấp nhoáng, những tiểu yêu không biết lợi hại chỉ chạm vào một chút chính là đầu rơi máu chảy, nhất thời sở tới mức kêu la chạy trốn tứ phía cũng không dám tới khiêng người nữa. Toàn cơ bắt kiếm quyết thu kiếm khí chừng mắt nhìn tử y mỹ nhân kia, sau một lúc lâu, mới nói, ngươi đừng hòng chạm vào bọn họ. Tử yêu quái, tử y mỹ nhân cười nói, vị cô nương này bộ dạng tuấn kiếm cũng rất tuấn, cho ta mượn xem được chứ. Tiếng nói vừa dứt toàn cơ chỉ thấy xung quanh vô số thân ảnh màu tím đánh tới, nàng vông kiếm lên thế nhưng những nhân ảnh đó mỗi lần bị kiếm chém chúng, lập tức tựa như xương khói tản ra qua một hồi lại tụ lại một chỗ, như thế nào cũng giết không hết. Toàn cơ trái xoay phải chắn, dần dần khí lực không đủ, bên tai chợt nghe nhược ngọc khẽ kêu một tiếng, cẩn thận sau lưng. Nàng vội vàng vùng kiếm ngăn phía sau lưng, ai ngờ trước mặt đột nhiên hiện ra một tự ảnh, nâng trường bổ xuống giữa ngực nàng. Toàn cơ trước mắt đột nhiên tối sầm, thờ hồn hền, cổ hỏng phát ngọt, chỉ cảm thấy nếu máu này mà phun ra sẽ không dừng được, đành phải cứng rắn nuốt xuống, kiếm trong tay đã sớm bị người cướp đi, ném lên đài cao. Tử y mỹ nhân tiếp được chui kiếm, trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, âm thanh huyền truyền cười nói tiểu cô nương, vẫn còn rất non a chương 28 tử hồ, canh ba, toàn cơ chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, thở cũng không dám thở gấp. Vũ tư phượng thấy nàng tử hồ đứng không nổi, vội vàng đem kiếm của mình nhét vào trong tay nàng, tạm thời giữ lấy quài trượng cây gậy, một mặt nói nhỏ, chớ đấu cùng à ta. Ta thấy thân ảnh của ả hư hư ảo ảo, lợi khí cũng vô pháp tạo thành thương tồn, chắc hẳn chân thân không ở nơi này, đây chỉ là hư ảnh của ả. Chỉ là hư ảnh mà đã lợi hại như vậy, vậy tìm được chân thân chẳng phải là chết chắc rồi. Toàn cơ không khỏi nản lòng thoái chí Tử y mỹ nhân ôn nhu nói, kỳ thật các ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không giết người. Chẳng qua là cần mượn của các ngươi một ít máu, giúp ta công lực đại thành. Vũ tư phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói người là yêu thải dương bổ âm nói vậy không phải rắn thì chính là hồ ly rồi, đúng không? À ta mỉm cười, vị thiếu hiệp này biết không ít đây. Không sai ta là tử hồ, tử hồ, mọi người nhịn không được nhìn à nhiều hơn chút chỉ cảm thấy à ta dung tư diễm lệ thật là không thể nhìn gần, lại thêm dưới diễm quang có phong tào quyến rũ đến cực hạn thì ra đây là hồ yêu tiếng tăm lừng lẫy. Người nếu có thể tu luyện đắc đạo thành hình người quá trình nhất định vô cùng gian khổ. Tại sao sau khi thành người trái lại lại muốn làm chuyện ác? tử hồ chỉ cười cũng không nói gì, sau một lúc lâu tự hồ có chút mệt mỏi đem kiếm toàn cơ vứt trên mặt đất nói nhỏ ta không thích nghe đạo lý lớn. Nhất là từ trong miệng con người nói ra chuyện các ngươi hai mặt sau lưng ngấm ngầm phá hoại còn có thể ít sao? Vũ Tư Phượng không khỏi im lặng, một lát sau, lại hỏi người sao biết chúng ta là đệ tử tu tiên? Từ hoán thần thai đến đây, bọn hắn thực tin không lộ ra một chút sơ hở nào cũng không có người phát hiện bọn hắn không phải là bốn người tử hồ điểm danh kia. Ai ngờ lúc bái thiên địa cư nhiên bị ả ta nhìn thấu, vậy sơ hở rốt cuộc là lộ ở chỗ nào? tử hồ ôn nhu nói, ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian sao? Vũ tư phượng bị ả ta vạch trần tâm sự, ngừng một chút, con yêu này quả nhiên thần thông quảng đại ở trước mặt ả động tác nào cũng đều thi triển không được. Có lẽ hôm nay thật sự là phải bỏ mạng tại nơi này. Thôi, dù sao cũng rất lâu rồi không có ai nói chuyện với ta. Tử hồ cười cười ta nếu muốn thải dương bổ âm tự nhiên đối với dương phải là ngàn chọn vạn tuyển. Phẩm chất bên ngoài là thứ hai, mấu chốt nhất là sinh thần bát tự ngày sinh tháng đẻ. Vũ tư phượng cỡ nào thông minh, bà ta chỉ mở đầu, hắn lập tức đoán được ý thứ, lúc này tiếp lời nói, người bị ngươi lựa chọn lúc sinh ra đời là dương khắc mạnh trung mang hòa. Ngươi thật sự là rất thông minh nha, tử hồ cười dài nhìn hắn, tự hồ có chút xuân tình nhộn nhạo ta thế nhưng lại luyến tiếp trước hạ thủ với ngươi. Không bằng dưỡng trong hoa viên, bồi ta chơi đùa đi. Nói xong à ta xuống đài, vươn tay muốn kéo hắn lại, vũ thư phượng lùi nhanh mấy bước. Né tránh tay à, tử hồ cũng không ép hắn, nghiêng đầu, nhìn chăm chú hắn một hồi. Mới nói, mặt nạ của ngươi ta từng thấy qua, nguyên lai các ngươi là đệ thử ly chạy cung. Công chủ vô liêm sỉ kia của các người cư nhiên vẫn còn khư khư giữ quy củ này. Ta từ lâu đã nhìn qua dung mạo hắn. Ừm, đợi chút, à cẩn thận đánh giá mặt nạ trên mặt vũ tư phượng một phen. Bỗng nhiên lộ ra một tia cười chào phúng thấp giọng nói, hiếm thấy nha, đã rất lâu không thấy loại mặt nạ này. Không thể tưởng được, người thật đúng là cam lòng. Câm mồm, hắn lạnh lùng cắt đứt câu nói của à. Người nếu biết ly chạy cung, nên hiểu rõ người ly chạy cung không thể đắc tội. Người chiếm núi làm vua, bửa bãi tác loạn còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Tử hồ dường như cũng có chút kiên kỵ, thân thể nhẹ nhàng tung lên, nhảy trở về đài cao, một mặt cười nói, hảo thần khí chúng tàn dương trưởng vô luận là người hay yêu ít nhất ba ngày sẽ vận công không được. Người có thể như thế nào? Bất quá ta có thể cho người mặt mũi, tiểu cô nương kia liền thả cho nàng ta đi, mấy người các ngươi phải lưu lại bồi ta. Nói xong tay áo rộng thùng tình của ả vung lên, toàn cơ chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt yêu khí bao vây xung quanh nàng, khiến nàng không thể động đẩy. Không biết qua bao lâu yêu phong kia rốt cuộc cũng tiêu tan, toàn cơ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đại điện trở nên trống không, tử hồ cùng bọn người tư phượng, đều không thấy bóng dáng, chỉ còn một mình nàng, cầm thanh kiếm của vũ tư phượng, chơ chọi đứng tại chỗ. Lại nói bốn người bọn toàn cơ bị mang lên núi cao thị, chỉ còn mình linh lung theo ở phía sau quan sát tình huống. Lúc trước nàng còn có thể xa xa theo ở phía sau xe ngựa, mãi cho đến hoán thần thai, thấy bọn hắn thay giá y, bị kiệu hoa mang bay lên, nàng không khỏi khẩn trương. Trên không không có gì che chắn, nàng nếu ngự kiếm đuổi theo tất nhiên sẽ bị phát hiện, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng nếu không đuổi theo, nàng lại rất không cam lòng. Đang lúc lo lắng vạn phần, chợt nghe sau tay có người khẽ cười âm thanh trầm thấp đúng là của một nam tử. Nàng hoảng sợ vội vàng xoay người rút đồng tâm kiếm ra bầy thư thế ai ngờ phía sau chỉ có tiếng gió vi vu, đại thụ xanh thẫm chọc trời, nửa nhân ảnh cũng chẳng có. Chỉ cho là mình nghe lầm âm thầm thờ một hơi cũng không dám thu hồi đồng tâm, chỉ ở xung quanh đi tới đi lui, suy nghĩ đến tột cùng bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Đi chưa được mấy bước đỉnh đầu bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng cười khẽ, vẫn là cái âm thanh kia. Linh lung trong lòng hoảng hốt lạnh lùng nói kẻ nào. Đồng tâm trong tay không chút do dự chém ra, chỉ thấy kim quang trợt lué, một gốc cây đại thụ xù xì to bằng cái miệng bắt đối diện lập tức bị chém thành hai đoạn ấm ấm ngã xuống, cảnh lá bay loạn, lại như cũ không có cả nửa nhân ảnh. Ánh trăng ảm đảm, trong rừng ngẫu nhiên có tiếng cú đêm kêu lên hai tiếng, xung quanh thập phần yên lặng yên lặng đến nỗi khiến nàng tóc gáy rựng ngược cả lên. Là là người hay quỷ, đi ra. Nàng lại vông một kiếm, đại thụ đối diện liền gặp họa bị nàng vông kiếm lung tung như vậy cũng không biết ngã bao nhiêu gốc cây. Linh lung chém nửa ngày, ngay cả lỗ chân lông cũng không tìm ra chính mình lại mệt mỏi thờ hồng hộc. Vẫn là cái tính tình nóng này, một chút cũng không thay đổi. Âm thanh kia bỗng nhiên lại ở sau lưng nàng lên tiếng, Linh lung cũng không quay đầu lại, thân thể đột nhiên vừa chuyển, dùng lực vung đồng tâm ra ngoài, chỉ thấy phía sau một bóng đen như thiểm điện tránh ra, đồng tâm sát dưới xương sườn hắn, dính vào giữa góc cây đại thủ. Linh Lùng bước nhanh về phía trước, đang muốn rút kiếm ra, chợt thấy ánh trăng tối sầm lại, người nọ thế nhưng lại nhẹ nhàng bay lên, giống như một con quạ vô thanh vô tức đứng trên thân đồng tâm, cúi đầu nhìn nàng. Lúc đó bóng đêm trong rừng mờ tối, nàng cũng không thấy rõ người này đến tụt cùng có bộ dáng gì, chỉ cảm thấy cặp mắt sáng như sao, có chút quen thuộc nhất thời lại không nhớ ra đến tụt cùng là ai. Người nọ thấp giọng cười, nói nhỏ, không thể thưởng được hắn làm việc thật nhanh nhẹn, vậy nàng này liền theo ta đi. Linh Lung giận dữ, nâng tay muốn rút kiếm, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không rút ra được. Linh Lung mất đi đồng tâm, cơ bản chẳng khác nào một con chim bị người chói cánh lại, mặc người chém giết. Nàng tức giận dùng hết sức sốt kiếm, người nọ mũi chân điểm nhẹ tựa như không có sức nặng lại bay lên. Linh lùng lúc này dùng sức quá lớn, đồng tâm bị một phen rút ra, nàng thế nhưng không thu lực lại được vội vàng lào đảo mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống. Trên vai bỗng nhiên được người đỡ, nàng theo bản năng muốn dùng kiếm đâm hắn, ai ngờ người nọ ra tay như điện điểm huyệt đạo vai phải nàng, đồng tâm canh một tiếng rớt xuống. Linh lung kinh hô một tiếng, lại bị người nọ bịt miệng. Hắn dán vào lỗ tai nàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, môi lạnh như băng. Xem như bắt được nàng rồi. Hắn nói, linh lùng chỉ cảm thấy sau gáy bị người nhẹ nhàng nhất kích nhất thời trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. chương 29, Thải Dương bổ âm. Toàn cơ ở trong đại điện vắng vẻ tìm thật lâu, cũng không tìm được cửa ra. Nơi này ngã rẽ rất nhiều từng loạt từng loạt hành lang dài, nàng cơ hồ đều lục soát từng phòng trong từng hành lang mấy lần, bên trong ngay cả nửa nhân ảnh cũng không thấy, không biết từ hồ kia đến tột cùng mang người tới nơi nào rồi. Lúc ấy bọn họ đều là che khăn van được người dẫn vào, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy nơi này cực kỳ rộng lớn. Bất quá toàn cơ rất nhanh liền phát hiện, cho dù không chùm đầu, nàng cũng sẽ không phân rõ đường đi. Chỉ vì nơi này toàn bộ phòng ốc đều là giống nhau như đúc bố cục hành lang, dài ngắn hẹp rộng, hoàn toàn là một khuôn mẫu, so với mê cung khó khăn nhất còn muốn khó hơn. Nàng một người chịu đựng đau đớn trong ngực trong điện tìm chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc có chút nhịn không được vị lấy một đế cắm nến bằng đồng thao chậm rãi trượt xuống đất. Ngực đau dữ dội, giống như muốn nổ tung, bên trong hình như đang có cuồng chiều dâng trào, nếu không phải nàng cố nén, đem mụn máu tươi kia nuốt xuống, chỉ sợ sớm đã phun huyết khí tuyệt Nàng nhắm mắt chậm rãi điều tức chân khí, đem máu tươi ứ trước ngực chậm rãi hóa khai. Không biết tại sao lại nhớ tới lúc vừa đến tiểu dương phong, mùa đông đến sớm, nàng mỗi ngày đều hẩn không thể bọc chăn bông xuất môn, có đôi khi mặc quần áo quá nhiều chính mình cũng thấy phiền toái, vì thế sư phụ đã nói sẽ dạy nàng một biện pháp nhàn hạ có thể đông ấm hè mát. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, đây không phải là cái gì nhàn hạ biện pháp mà là thiếu dương phái nội công cao thâm nhất dương khuyết công. Nàng ước chừng học công phu hơn một năm, rốt cuộc đã có khởi sắc, vào lúc mùa đông thứ hai tràn về có thể thoải mái mặc vào xuân trang, ở trong gió tuyết đầy trời ngự kiếm mà bay, sắc mặt không đổi. Biết được nàng học xong dương khuyết công, sư phụ ngày đó thật cao hứng, lôi kéo nàng uống rất nhiều rượu. Cuối cùng ước chừng là uống nhiều quá, thì thảo nói toàn cơ nha gặp được con, hồng cô cô liền nghĩ đến chính mình thời niên thiếu. Rất nhiều người đều cho ta là một kẻ ngu ngốc, chỉ có sư phụ nguyện ý hảo hảo dạy ta cuối cùng rốt cuộc việc học trở thành tốt xấu cũng chưa để cho lão nhân ra ông mất mặt. Bất quá, hồng cô cô khi đó cũng không giống như con. Có rất nhiều bạn tốt còn có tỷ tỷ tốt, ta khi đó là độc lai độc vãng, nhân xưng độc hành hiệp ấy chứ. Khi đó nàng có nghe nhưng không hiểu, chỉ chừng mắt nhìn người, vì thế sư phụ liền cười, khen con đó. Đứa ngốc, một người trên đời này cô đơn lẻ loi kỳ thật rất đáng thương. Cho nên có bằng hữu thì nhất định phải quý trọng hào hào đối tốt với bọn họ tuyệt không nên cô phụ bọn họ. Hồng cô cô sau khi lớn lên mới hiểu được đạo lý này. Đã có chút muộn, cho nên con không nên bắt trước ta. Trên đời có thể tìm được bằng hữu cam tâm tình nguyện vì con trả giá, đó là phi thường hiếm có. Qua lâu như vậy, nàng cũng đã sớm quên cuộc đối thoại ngày đó. Hiện tại vì sao lại nhớ tới chứ? Vũ Tư Phượng, Trung Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc Linh Lung, bọn người Đại Sư Huynh, thậm chí Lục Yên Nhiên. Có phải hay không cũng có thể tính là bằng hữu của nàng. Mọi người cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau vui cười, lúc nguy cấp bọn họ chắn ở trước mặt mình, trên đường đến đây, chính mình toàn bộ nhờ bọn họ chiếu cố, không cầu chiếu cố hồi báo. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được lời nói của sư phụ, nàng học lâu như vậy, rốt cuộc học được một thân bản lĩnh, đây không phải là dùng để khoe khoang. Đúng như ước nguyện ban đầu trước khi nàng đi tiểu dương phong tu hành, là hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn trải qua cuộc sống đơn giản lại ấm áp như thế, nàng có thể có năng lực bảo hộ bọn họ, không bao giờ gây thêm phiền toái cho bất luận người nào nữa. Hiện tại phải làm chính là nàng hồi báo phần hữu tình này. Toàn cơ mở mắt ra cơn đau ở ngực tự hồ dịu đi một chút. Nàng cắn răng cắn gắng gượng đứng lên, nhìn nhìn chung quanh, mỗi một chỗ cảnh sắc đều là giống nhau, hiện tại đế cắm bên cạnh bị nàng chộp trong tay, nàng nhớ rõ mình là lần thứ tư đi qua nó. Rốt cục phải làm sao mới có thể tìm được bọn người tư phượng chứ? Toàn cơ mang theo kiếm ở trong đại điện đi tới đi lui, lúc đi ngang qua đài cao bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi vị bất thường. Yêu khí! Trong nội tâm nàng dùng mình, theo mùi vị tìm tới, đã thấy phía sau tấm màn che của bình phong nước ra một lỗ nhỏ yêu khí chính là từ nơi đó chuyển tới. Khó trách nàng tìm nửa ngày đều là đi trong mê cung, thì ra đại điện này căn bản là dùng để dọa người, phía sau đều có mật đạo thông tới xào huyệt nghĩ đến từ hồ chính là mang người vào bên trong đi. Nàng lúc này tinh thần phấn chấn, vùng kiếm đem tấm bình phong lưu ly cự đại chém thành hai đoạn, quả nhiên phía sau có một cửa ngầm, ước chừng là đi rất gấp, chỉ đóng một nửa, nàng nâng kiếm nhảy vào, đuổi theo yêu khí. Bọn người chung mẫn ngôn bị thử hồ bắt đi, chỉ cảm thấy một đường phiêu phiêu đáng đắng, lúc sáng lúc tối, hoàn toàn không thấy rõ đường, cuối cùng hình như đi vào một gian phòng cực kỳ âm u, dưới thân mềm nhũn bị người đặt ở trên một cái giường lớn. Đang lúc sợ hãi thì chỉ nghe tách tách vài tiếng vang lên, trước mắt chợt sáng choang, là từ hồ kia châm nến lên. Mọi người thấy à ta dung mạo cực kỳ diễm lệ, ở dưới ánh nến lại càng lay động lòng người, nhìn không được đều nhắm mắt lại, chỉ sợ nhìn nhiều thêm nữa sẽ rối loạn tâm trí. Chỉ nghe từ hồ khe khẽ cười, ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ hai má trông mẫn ngôn, một mặt ôn nhu nói, chớ sợ lương thần Mỹ cảnh trời tốt cảnh đẹp như thế, sao lại không mở lòng ra ta và chàng là một đôi phu thê tiêu dao Chỗ nào là một đôi, chung mẫn ngôn không dám nói lời nào, lại không dám động thẳng tắp nằm chỗ đó giả chết. Trong đầu nhớ tới nhị sư huynh Trần Mẫn Giá có nói qua chuyện xưa, nói trước kia ở gần núi Thanh Khâu có hồ yêu quây phá thường hay biến thành tuyệt sắc mỹ nhân, dụ dỗ những kẻ háo sắc cùng nó giao cấu, hốt lấy máu huyết của đối phương, hóa thành công lực của mình. Mà những nam tử bị hút lấy dương khí này tuy rằng không chết nhưng cũng thành phế nhân, gầy đến ra bọc xương, giống như thây khô chống đỡ không được vài năm cũng sẽ đi đời nhà ma. Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, vừa nghe chuyện này lông tơ liền dựng đứng, ngẫu nhiên nghĩ đến nam tử biến thành thây khô, liền sẽ ngủ không yên. Sau lại có một lần để cho sư phụ nghe được mắng nhị sư huynh một trận. Hắn vẫn sợ hãi, chạy tới hỏi sư phụ có phải là thật hay không thế nhưng người lại không phủ nhận, chỉ nói sau này hành tẩu giang hồ cần phải đề phòng nữ tử xinh đẹp mà lại hồ mỉ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền cho hắn động phải một ả thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Lúc này tay hồ yêu kia đã muốn mò tới ngực hắn, mắt thấy sắp tiến vào, hắn sợ tới mức cả người đều cương lên trong lòng liên tiếp kêu mạng ta xong rồi. Nhược ngọc bên cạnh bỗng nhiên nói, nếu muốn làm phu thê thì phải có chút thành ý, ngươi đem hai người bọn ta để ở chỗ này là đạo lý gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta ở bên cạnh chơ mắt nhìn? chung mẫn môn chỉ cảm thấy tay hồ yêu rụt trở về trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhược ngọc huynh, đại ân đại đức A Tử hồ ôn nhu cười nói, vị thiếu hiệp này thật có phong tình, phu thê còn chưa làm, lại hiểu được uống cạn giấm chua à. Chỉ là ta cùng ly chạy cung có chút giao tình, nhất thời trước không động tới các ngươi. Người đã nói như vậy, ta đây lại sợ gì? Dứt lời à ta buông màn lụa xuống, ngăn cách trông mẫn môn ở ngoài giường, chính mình chui vào cũng không biết ở bên trong chơi đùa những thứ gì. Chỉ nghe vũ tư phượng nói, đợi một chút ngươi mới vừa rồi ở đại điện còn chưa trả lời vấn đề của ta, làm thế nào biết chúng ta là đệ tử tu tiên? Trong trướng tử hồ chán ghét nói vào thời khắc này, hà tất nói những thứ sát phong cảnh đó. Thôi, tùy ngươi, đều tùy ngươi. Bọn người mệnh cách bát tự trong mắt ta giống như trong suốt, không phải sinh ra dương khắc nội thức lại dồi dào, lần trước đi từ đường lại bị ta bắt gặp. Ưm, người nói, đây chẳng phải là duyên phận sao. Thì ra à ta đã sớm biết kế hoạch của bọn họ rồi, cư nhiên không vạch trần, trái lại chờ bọn hắn chui đầu vào lưới. Quả nhiên lão yêu mấy ngàn năm đắc đạo thủ đoạn tuyệt không tầm thường, hôm nay một kiếp mỹ nhân này chỉ sợ là tránh không khỏi. Vũ Tư Phượng còn muốn cùng à ta nói thêm kéo dài một chút thời gian, bỗng nhiên dưới cổ bị người điểm một cái trung á huyệt nói không ra lời. Trong lòng hắn lo âu, lại nghe âm thanh nũng nhịu của từ hồ rán bên tay, ngây ngấy, khiến người ta từ đầu đến chân đều phải mềm nhũn ra. Tên giảo hoạt hảo tướng công thân ái của ta ít nói một chút đi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại khi áp sát vào trong hơi thở tràn đầy hương vị ngọt ngào cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh đi. chương 30, Đỉnh Nô Toàn cơ đi theo mật đạo kia không đến một khắc, chợt thấy phía trước không còn đường nữa, sờ lên thì là một tấm thạch bích thật dày. Kỳ quái, chẳng lẽ mật đạo này lại là từ lộ? Được tạo ra để nhiễu loạn tầm nhìn, nàng không chịu buông tha, ở trên thạch bích qua lại sờ soạng, đầu ngón tay bỗng nhiên chạm được một thứ gì đó nhô ra, hướng lên trên sờ soạng, lại là một giá nến bằng hắc thiết. Trước kia sư phụ có nói qua, nếu gặp phải các loại từ lộ phải chú ý nhiều hơn đến các sự vật xung quanh, lấy tay đẩy một cái có lẽ liền có thể phát hiện một đường mới. Nàng đem giá nến kia dùng sức bẻ xuống dưới không phản ứng đẩy lên trên vẫn là không phản ứng. Nguyên lai like, sư phụ nói cũng không nhất định là đúng, toàn cơ suy sụp tựa vào trên thạch bích chỉ cảm thấy trong mật đạo tối tăm không thấy ánh sáng âm u thật là đáng sợ. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra hỏa thạch thắp sáng cây nến kia, may mắn phía trên còn để lại một ít dầu có thể đốt cháy. Ai ngờ ngọn đèn vừa được thắp sáng, lại nghe phía sau rắc một tiếng, giống như có vật gì đó được mở ra. Toàn cơ vội vàng quay lại, chỉ thấy trên thạch bích đối diện mở một khe hở thì ra cơ quan nến này dùng lửa để mở ra, chỉ cần thắp nến lên cơ quan cũng sẽ bị phá giải Việc này không nên chậm trễ, chỉ sợ bọn người tư phượng bị yêu quái bắt đi lâu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lập tức toàn cơ liền lách mình vào thông đạo, đi chưa tới một hồi, trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng, xung quanh thông thoáng rộng mở, dường như là một sơn đậu, bên trong là một sảnh nước to bằng cái chuông, nước suối trong veo, mơ hồ còn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Nàng nghe phía trước có tiếng nước chảy dóc sách, không khỏi bước nhanh hơn, vừa khéo bên cạnh có một khối đá lớn chặn đường, trong nội tâm nàng lo lắng, không kịp nhìn dưới chân, nhẹ nhàng tung lên. Phóng qua rãnh nước dưới đất lật người qua, chỉ nghe ùm um một tiếng. Nàng nhất thời không kiểm tra, thì ra phía sau tảng đá lớn kia là một thác nước lớn, cú thông người này cư nhiên ngã vào trong nước. Nửa người dưới ướt cả, nước suối lạnh như băng thấu xương, toàn cơ ngay cả có dương khuyết công hộ thân, vẫn là rét lạnh đến dùng mình một cái. Phía trước đầm nước đột nhiên có động tĩnh, như là có người từ đáy nước nổi lên. Toàn cơ chỉ cho là từ hồ phát giác, lập tức cầm kiếm ngưng khí, để phòng nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ đợi à ta vừa nổi lên liền phát chiêu. Mặt nước u lam gợn sóng dần dần khoét đại, chỉ nghe vang lên tiếng nước, một thân ảnh thuyết trắng từ trong nước nhảy vọt lên, trên không trông nhẹ nhàng lắc lư một cái, đuôi cá thật lớn giống như tấm lụa trắng, quẫy một cái tiếp theo sau lại rơi xuống đầm nước. Bắn tung tué vô số bọt nước, toàn cơ lắp bắc kinh hãi, đó là người, hay là một con cá cự đài, đang lúc nghi hoặc chợt nghe phía trước có tiếng người xa xa vang lên. Sao nàng lại ở trong này, tiếng nói kia có chút khàn khàn khô khốc thậm chí có thể nói là khó nghe. Hơn nửa lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ, nghe qua không giống như là khẩu âm trung nguyên, tiếp theo sau trong nước bỗng nhiên nổi lên một người. Mái tóc dài đen nhánh giống như hải tàu dối tung ở dưới lưng, da thịt tái nhợt hai mắt là màu xanh cực nhạt. Giờ phút này đôi mắt hẹp dài thâm thúy đang ôn nhu nhìn nàng, tràn ngập yêu thương cùng vui sướng. a là ngươi, ngươi toàn cơ kêu to chỉ vào mũi hắn, ngươi cả nửa ngày cũng không ra kết quả. Là hắn, trân châu sự kiện. Giao nhân, toàn cơ ngã vào trong nước bơi qua, một phát bắt được bàn tay lạnh như băng của hắn, liên tục không ngừng kêu to, ngươi như thế nào? Đã lâu không gặp, ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hồ yêu kia, giao nhân mỉm cười, cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói còn nàng. Ta, ta thì, toàn cơ đang muốn đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, đột nhiên cảm thấy không thích hợp lại nâng tay chỉ vào mũi hắn giống to, ngươi có thể nói. Hắn vẫn là cười, một giọt nước như trân trâu từ trên lông mi thật dài của hắn rơi xuống. Trên người hắn có một loại thanh lệ chỉ có yêu vật mới có cái loại xinh đẹp này, khiến người ta như si như dài. Ta, toàn cơ bỗng nhiên đã quên chính mình muốn nói gì. Ta gọi là đình nô. Giọng nói của hắn xa thẳng, nàng có thể gọi ta đình nô. Thì ra giao nhân cũng có tên. Nàng mỉm cười với hắn, đang muốn ôn chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến bọn người tư phượng bị thử hồ bắt đi, nhất thời mặt sụ xuống, thở dài, đình nô ta còn có việc gấp. Lần sau lại cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta đang tìm con hồ ly kia à đã bắt đi bọn người lục sư huynh cùng tư phượng rồi. Đình nô lãnh đạm nói ta biết nàng ấy là yêu thải dương bổ âm. Toàn cơ lúc này cuối cùng cũng muốn làm rõ suy nghĩ, hỏi, làm sao ngươi biết? Còn có, làm sao ngươi ở trong này? Cũng là bị ả ta bắt tới đây sao? Đình nô lắc lắc đầu, dùng cái loại ngữ khi chúc chắc thấp giọng nói, nàng ấy đang làm một đại sự, bức ta tương trợ ta không đáp ứng, nàng ta liền đem ta nhốt ở chỗ này. Cái đại sự gì? Đình nô trầm ngâm sau một lúc lâu, nói việc này không nói được. Người của nàng ước chừng là vô ý đụng vào nàng ta, nàng ấy gần đây cấp bách bổ sung công lực gặp được người thu tiên, lại càng quả quyết không chịu buông tha. Nếu không nhanh chút đi cứu bọn họ chỉ sợ sẽ muộn. Toàn cơ vừa nghe liền nóng nảy quay đầu muốn tiếp tục tìm, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại, thấp giọng nói, nàng. Cái gì cũng không nhớ rõ sao. Nhớ rõ cái gì, nàng không hiểu ra sao nhìn hắn. Đình nô lặng lặng nhìn nàng, lại là cái loại ánh mắt quen thuộc này, giống như bọn họ thật lâu thật lâu trước đây đã quen biết trải qua vô số năm, lại ở nơi này gặp lại nhau. Lấy bản lĩnh của nàng, như thế nào lại bị nàng ấy? Đình nô lặng yên thở dài một tiếng, nắm chặt tay nàng. Đừng vội. Ngưng thần nhắm mắt cẩn thận tìm kiếm, nàng có thể tìm được. Ta không, toàn cơ vốn định phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại nói không ra lời, đành phải theo lời nhắm mắt ngưng thần. Trôi qua một hồi, trượt thấy trong sơn động nguyên bản yên tĩnh không tiếng động đã tràn ngập đủ loại tạp âm. Có tiếng động rất khẽ của những gợn nước, có tiếng hít thở tinh tế của Đỉnh nô đối diện, còn có âm thanh của những đám rêu xanh trên vách động lặng lẽ vươn mình. Người muốn tìm ai, đáy lòng tựa hồ có một âm thanh đang hỏi nàng. Muốn tìm lục sư huynh tư phượng, nhược ngọc, còn có con tử hồ cường đại kia, phản phất là bản năng, nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hình như là muốn bắt được cái gì đó, tất cả ý thức trong nháy mắt toàn bộ tập trung lại, xuyên qua thạch bích, lướt qua vô số hành lang, trông thấy màn chướng màu xanh bằng lụa mỏng. Người trong chướng đột nhiên bị kinh hách, thình lình quay đầu lại, một đôi mắt xanh bi thảm đối diện nhìn lại. Nàng nhìn đến cả kinh, mở mắt ra, vẫn là sơn động kia, đối diện là một giao nhân, cái gì cũng không thay đổi Nàng xếp chặt kiếm của vũ tư phượng thấp giọng nói ta. Ta biết bọn họ ở đâu rồi. Ta phải đi cứu bọn họ. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy lên bờ cầm quần áo vắt khô nước ngoảnh mặt bước đi. Đình nô bỗng nhiên nói nhỏ, mang ta đi cùng, được không? Toàn cơ ngây ngốc một chút theo bản năng lứt qua đuôi cá ở nửa người dưới của hắn. Lắp ba lắp bắp nói, mang ngươi thì không có vấn đề, nhưng mà ngươi... Có thể đi sao? Chẳng lẽ muốn nàng cõng ôm? Ách giao nhân đại khái thì cũng có giới tính đi, nhìn qua có thể thấy hắn rốt cuộc là một nam nhân. Đình nô mỉm cười, chỉ về một góc phía sau nàng, nói tuy rằng vẫn không thể đứng thẳng đi lại, nhưng ta tự có biện pháp. Toàn cơ theo tay hắn nhìn sang, đã thấy nơi đó đặt một chiếc thiết luân y xe lăn bằng sắt mới vừa rồi thật đúng là không chú ý. Nàng vội vàng đẩy xe lăn đến bờ đầm kéo đình nô một cái, hắn nhẹ nhàng ngồi trên xe lăn. Toàn cơ cười giá y trên người, khoác lên cho hắn, may là giá y này thập phần rộng lớn, hắn mặc cũng là vừa người, ngay cả đôi cá đều có thể che phủ. Chúng ta đi thôi, Đỉnh nô ngẩn đầu mỉm cười với nàng, hồng y tóc đen, quả nhiên là cái yêu tinh. chương 31, chân thân. Nàng nếu muốn cứu bằng hữu của nàng, trước tiên phải tìm được chân thân của tử hồ. Bằng không hết thảy chiêu số tiên pháp đối với nàng ta mà nói cũng vô dụng. Đình nô đẩy xe lăn cư nhiên vẫn rất nhanh có thể chạy sóng vai cùng toàn cơ. Toàn cơ nhớ tới vừa rồi ở trên đại điện kiếm của nàng đâm như thế nào cũng không trúng tử hồ à ta quả thực giống như một đoàn xương khói mơ hồ bất định. Vậy chân thân ở đâu? Đỉnh nô nghĩ nghĩ tử hồ luôn xảo trá đối với chân thân cực kỳ trân quý. Nàng ấy nhất định sẽ không để ở chỗ tầm thường. Chúng ta đi thiên cực các tìm xem 89 phần là ở nơi đó. Vậy thiên cực là ở chỗ nào? Toàn cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, xào huyệt yêu quái, thật đúng là loạn thất bát tao. Thiên cực các vốn là nơi an trí định hải thiết tác. Hắn chỉ lên trên đầu, ở trên tầng cao nhất. Toàn cơ rất muốn hỏi một chút định hải thiết tác lại là cái thứ gì, nàng hình như cái gì cũng không biết mới nghe lần đầu. Bất quá lúc này cũng thật sự không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, rớt khoát ngậm chặt miệng, chuyên tâm chạy về phía trước. Cái sơn động này cũng không lớn, rất nhanh liền chạy đến đầu, về tới một đầu khác của mật đảo. Đình nô tự hồ trong bóng đêm căn bản không cần đốt đèn cũng có thể thấy rõ chỉ về bên trái giá nến nói thắp sáng cái này. Có đường tắt có thể đi đến thiên cực khác, toàn cơ theo lời dùng hỏa thạch thắp sáng mặt trên đèn dầu quả nhiên bên phải lại nứt ra một khe hở âm phong rít gào, bên trong hình như là một không gian cực lớn. Nàng đẩy đình nô đi vào, đã thấy bên trong là hai hàng nến tỏa sáng le lói, vươn dài từ phía đầu đến bên ngoài, dưới chân chỉ có một con đường rộng khoảng 3 thước lại còn là bậc thang gập gánh. Phía dưới bậc thang là khoảng không đen ngòm vươn tay không thấy ngón. Chắc đây là vùng núi bị đào rỗng bên trong, cũng không biết bao sâu, nếu ngã xuống thì chết chắc rồi. Xe lăn của đỉnh nô không có biện pháp đẩy được lên bậc thang. Toàn cơ đành phải cọng hắn tay kia sách theo xe lăn, nhanh chóng leo lên trên. Xung quanh là từng đợt âm phong thổi qua, lạnh như băng tựa hồ còn mang theo một cỗ hơi thở mục giữa, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Ở trên lưng, giao nhân nhẹ nhàng dựa vào gái nàng, tóc còn ướt sũng, mang theo một tia cảm giác mát lạnh. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói tử vân khôi, hoàng kim giáp trong thiên trì có giao nhân. Nàng còn nhớ rõ không? Toàn cơ đang chạy, mồ hôi đầy người, lắc đầu thở dốc chưa từng nghe qua cái gì khôi giáp. Thiên trì không phải trên trời đó sao? Đình nô không khỏi im lặng. Ai ra, nàng cứ nhiên toàn bộ đã quên, đều đã quên, vô luận là thương tâm, hay là oán giận, hoặc là ấm áp, toàn bộ đều quên. Không còn chút gì, không có gì kỳ thật, đã quên cũng tốt, hắn thản nhiên nói, toàn cơ trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, tuy rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng là, ta hình như cảm thấy thật lâu trước đây đã biết ngươi. Người khiến ta cảm thấy rất quen thuộc, đình nô không nói gì, cảm giác sống không bằng chết. Hiện giờ miệng không thể nói, thân không thể động bị thử hồ áp dưới thân. À ta có một loại mỹ thuật, khiến người ta khô nóng khó nhịn, hận không thể cười thắt lưng, cùng à ta âu yếm. Hắn cắn răng đau khổ nhẫn nải, lại thấy tay à mềm mại không xương, chậm rãi cười bỏ vạt áo, ở trước ngực hắn nhẹ nhàng hôn lên. Thôi rồi, quả nhiên là sắp hủy trong tay à ta rồi. Hắn cả người run lên, đang muốn buông tha dãy ruột chợt nghe nằm ở phía ngoài chung mẫn ngôn kêu lên từ hồ ly. Không biết liêm sỉ. Luyện loại công phu hạ liêu này, cho dù thành thì trên người ngươi cũng thối giữa mưng mù, vĩnh viễn không thành tiên được. Vũ Tư Phượng trong lòng căng thẳng, nhất thời lại trấn tĩnh vài phần tiếp tục đau khổ chống đỡ, không bị mê hoặc bởi mỹ thuật của à. Tử hồ kia lại ha ha cười, nói, đại nam nhân lại mở miệng mắng một tiểu nữ tử như ta từ ngữ dễ nghe ở đâu chứ? Ai nói người ta muốn thành tiên? Trung mẫn ngôn vốn chính là muốn mắng à ta để kéo dài thời gian, thấy à cưng nhiên tiếp lời trong lòng mừng như điên, lúc này lại mắng mắng chính là ngươi, loại yêu quái không biết liêm sỉ như ngươi. Ai quản ngươi thành hay không thành tiên, ta chỉ biết ngươi luyện loại công phu này, sau này nhất định không chết tử tế được chết đi rồi xuống dưới địa ngục sẽ bị cắt lưỡi, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn đang mắng đến cao hứng, còn chưa nói hết chợt thấy cầm bị xếp chặt là bị thử hồ kia nắm À hiếp mắt lại ánh nến lúc sáng lúc tắt con ngươi xanh lục giống như giả thú. Trung mẫn ngôn trong lòng dùng mình trong bụng một chuỗi câu mắng chửi người cũng không biết chạy đi đâu. Cắt lưỡi địa ngục, người cho là sống ở thế gian không phải là địa ngục sao. À hung tượng nói, người câm miệng, nếu không ta liền phá giới luật lập tức giết người. Trung mẫn ngôn cơ hồ tức đến nổ phổi, bất đắc dĩ hắn lúc này công lực phóng không được chẳng khác gì dê con đợi làm thịt chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Tử hồ buông hắn ra, đang muốn xoay người đi vào, bỗng nhiên sau lưng phát lạnh một loại cảm giác vô cùng đáng sợ chiếm lấy ả. Có người đang nhìn mình, ả đột nhiên quay đầu, đã thấy một đạo ngân quang vụt qua trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Ảo giác, hay là thật, tử hồ trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại dự cảm không tốt. Chân thân ả cùng vật kia đặt ở một chỗ, nếu bị người khác phát hiện đó chính là hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhưng mà, mọi người bị ả bắt đến đây, còn có ai ở đây nữa? Bọn chúng có quân cứu viện, hay là, tiểu cô nương kia, à ở trong lòng oán hận một tiếng, lúc trước quả nhiên không nên để nó chạy. Trung mẫn môn thấy à ta đứng dậy liền đi, giống như có việc gấp gì đó. Há mồm muốn tiếp tục nói hai câu chiêu tức ả, nghĩ lại nếu ả ta lưu lại chỗ xấu thì càng tốt liền ngậm chặt đầu lưỡi, đợi ả lắc mình ra khỏi phòng, mới miễn cưỡng ngồi dậy, vén thanh xa lên, chỉ thấy nhược ngọc cùng vũ tư phượng hoàn hảo ngay ngắn nằm ở bên trong, chỉ là vũ tư phượng áo ngoài bị cởi, lộ ra trông y màu trắng bên trong, chắc hẳn chuyện đó vẫn còn chưa thành. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hoàn hảo. con hồ ly kia đột nhiên đi rồi, các huynh đệ chúng ta cũng đi nhanh lên. Cái gọi là thiên cực các bất quá chỉ là một thiểu lầu cắt xây ở nóc điện toàn cơ một đường cỗng đình nô chạy tới phá cửa liền đã là kiệt sức rứt khoát nằm thẳng ra đất khó khăn nói. Đình, đình nô ngươi nhìn xem, chân thân có ở đây không? Đình nô đẩy xe lăn, nhìn xung quanh một lần, quay đầu cười nói. Có, nàng đứng lên thì có thể nhìn thấy. Toàn cơ nghe vậy thì mừng rỡ, ngọ Nguậy đứng lên quả nhiên thấy trong góc phòng có đặt một cái tủ hơi mờ, màu xanh lục nhàn nhạt như là dùng phì thúy để chạm ra Trong tủ lẳng lặng nằm một con hồ ly cao bằng nửa người, da lông màu tím sầm, như là đang ngủ, giống như lấy tay vỗ vỗ nó sẽ tỉnh lại, hướng người vẫy đuôi kêu chi chi. Nàng rút kiếm ra, bước nhanh tới, dùng sức đập bể cái tủ phỉ thúy giá trị liên thành kia, dơ tay muốn giết con hồ ly đó. Đình nô bỗng nhiên nói nhỏ, đừng giết nàng ấy, vạn vật thành hình người cực kỳ không dễ cấp cho nàng ấy một đường lui đi. Toàn cơ lắc lắc đầu, không được ả làm chuyện xấu, nhất định phải chết. Đình nô cười khổ một tiếng, lầm bẩm nói, nàng. Vẫn giống như trước, cái gì, toàn cơ lại không nghe rõ, giao nhân này thì thà thì thầm, giống như mang vô số bí mật lại không chịu nói thực làm cho người ta buồn bực. Không có gì, nàng trước nhìn xem này, đình nô chỉ về hướng phía sau nàng, toàn cơ quay người lại, đã thấy trên tường treo một xích sắt màu đen, đen nhánh còn dán lên tường một vòng lá bùa cổ quái vòng quanh xích sắt. Xích sắt kia rũ đến mặt đất kéo rất dài. Góc thường đặc biệt vì nó mà mở một cái động xích sắt thẳng rũ xuống đến bên dưới động cũng không biết là dài bao nhiêu. Đây là cái gì? Toàn cơ đi tới, sờ sờ chỉ cảm thấy sợi dây xích này nhìn qua hết sức tinh tế nhẹ nhàng, nắm ở trong tay cư nhiên vô cùng nặng như là dùng huyền thiết để làm ra. Đỉnh nô nói nhỏ, đây chính là định hải thiết tác tám phương trong thiên hạ đều có một cái, dùng để khóa chặt một yêu ma chứ danh. Dừng một chút lại nói, chưa từng có yêu nào buông tha cho việc muốn cứu hắn ta. Ta đoán các nàng trên đường tới đây nhất định cũng gặp phải vài con yêu muốn cứu hắn đi. Toàn cơ đột nhiên nhớ tới chuyện cù như gây sự ở Hải Hoàn Sơn, cùng với con yêu quái hình dạng không thành người kia do dự mà gật gật đầu ở. Võng Thiên Trấn có gặp qua. Đình nô lãnh đạm nói võng Thiên Trấn ở Đông Nam, một thiết tác trong tám phương ở ngay dưới chân núi. Núi cao thị ở đúng hướng đông, thiết tác thứ hai chính là ở chỗ này. chương 32, Bí mật của tử hồ nhất. Định hải thiết tác có 8 cái an trí ở 8 phương khác nhau. 8 cái thiết tác này đều dùng để khóa chặt yêu ma. Đình nô nói ước chừng là ý thứ này đi. Toàn cơ còn có chút không rõ ràng lắm. Vậy thiết tác kia phải rất dài mới được a còn yêu kia bị nhố tê ở đâu? Đình nô lại là cười, mang theo một thiên thản nhiên trào phúng. Vì để làm ra thiết tác năm đó cũng đã dốc hết thiên hạ tài phú. Bất quá kỳ quái chính là ai cũng không biết con yêu kia bị giam ở nơi nào. Tám cây định hải thiết tác dùng trận thế tiên thiên bát quái để chấn hắn, nghe nói trừ lần đó ra còn dùng khóa vàng xuyên thủng xương bảo vai hắn ta, ngay cả hắn có bản lãnh rời núi lấp biển cũng chạy không thoát. Toàn cơ chậm rãi gật đầu, nói con yêu này thật lợi hại. Nói vậy hắn trước kia nhất định làm rất nhiều chuyện xấu tội ác tay trời. Đình nổ ánh mắt chợt lué, sau một lúc lâu, mới lầm bẩm nói cái gì là tốt cái gì lại là xấu xa chứ. Những người đó, không phải là vì bản thân mình. Toàn cơ nhìn một hồi định hải thiết tác rất nhanh hứng thú đã nhạt đi cầm theo kiếm trở lại chỗ cái tù phỉ thúy, nói hại người, làm chuyện xấu chính là xấu xa. Đạo lý chính là đơn giản như thế. Không nói những chuyện này nữa ta trước tiên cứ nên giết chân thân của tử hồ đi thì tốt hơn. Đình nô thấy nàng vùng kiếm muốn đâm, không khỏi run giọng nói thật muốn giết sao. Toàn cơ cũng không nói chuyện cổ tay vừa chuyển. Mũi kiếm không lưu tình chút nào đâm về phía quả tim tử hồ, lại nghe choang một tiếng, thân thể tử hồ kia so với sắt thép bình thường lại muốn cứng hơn, một kiếm không đâm được nó, ngược lại lại trượt đến trên ngăn thủ toàn bộ cái tủ phỉ thúy rốt cuộc không chịu nổi, dầm một tiếng vỡ nát trên đất. Toàn cơ dùng 8 phần khí lực, không nghĩ tới vẫn bị chấn đến cổ tay ê ẩm tê dài. Nàng khó sờ nhìn tử hồ nằm giữa những mảnh vỡ phỉ thúy thân thể nó cứng như vậy, nhất thời thật đúng là không có biện pháp đả thương nó. Đình nô sắc mặt tái nhật nói nhỏ, nàng bây giờ khí lực. Căn bản không gây tổn thương một cọng tóc của nó. Không bằng quên đi, đi tìm bọn người sư huynh của nàng, chạy trốn đi. Không đúng, toàn cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, như có suy nghĩ gì đó. Người vừa rồi ở Sơn Động không phải nói như vậy. Người là nói, dựa vào bản lãnh của ta, làm sao có thể bại bởi à ta. Vì sao người bây giờ lại đổi giọng? Người có vẻ, biết rất nhiều thứ. Đình nô lúc trước thấy nàng chỉ độn hồn nhiên, chỉ mong nàng cả đời này mất đi linh tính, nào biết nàng sắc bén như thế, trong lòng lại như gương sáng, cho rằng nàng không nghe thấy. Kỳ thật nàng đều ghi tạc trong lòng, hắn nhất thời tìm không ra lý do gì, đành phải lắp ba lắp bắp nói, đây. Không giống với, nàng còn chưa có, còn chưa có cái gì, hắn bị bức đến á khẩu không trả lời được, đành phải giả làm kẻ điếc. Đình nô. Toàn cơ tiến lên một bước còn muốn hỏi lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, hớn hở ra mặt vỗ tay một cái cười nói, đúng rồi ta sao lại không nghĩ tới chứ. Nếu dùng kiếm không thể gây thương tổn cho nó, ta có thể dùng lửa để thiêu. Đình nô, ngươi là chỉ ta có thể dùng tiên pháp đúng không? Đình nô bị nàng làm cho loạn thất bát tao, nhất thời không biết là gật đầu hay là lắc đầu, đành phải cười khổ hai tiếng. Toàn cơ bắt ấn niệm quyết, gọi ra hai con hỏa long. Đều có kích thước to lớn, lượn vòng vòng trên không chung. Hỏa tinh bắn tung tué. Ngón tay nàng vừa độc hai con hỏa long lập tức đã phát hiện chân thân tử hồ nằm trên mặt đất. Cái đuôi vung lên một cái bay lên, vòng quanh người nó. Hỏa thế hừng hực thật là kinh người. Trạng thái không sai, cho là mình bị thương, gọi không ra hỏa long, không nghĩ tới vẫn là thành công. Trong lòng không khỏi tự đắc quay đầu lướt mắt nhìn đỉnh nô, mong hắn khen ngợi hai câu. Hắn cao mày hơi nhếch môi, hình như có vẻ mặt bất ngờ. Một lát nữa, bỗng nhiên nói nhỏ, vô dụng nàng ấy là hộ yêu tu hành ngàn năm, nàng bây giờ cùng nàng ấy không cùng một cấp độ. Hòa thiêu không chết, dìm nước không thấu. Nàng ấy đã sớm qua 36 kiếp phàm hỏa đối với nàng ấy mà nói chính là tiêu tạp kỹ. Toàn cơ có chút không phục, nhưng quay đầu nhìn nhìn từ hồ kia quả nhiên cả lông tơ cũng không thiêu cháy, trong lòng không khỏi nhụt chí, dơ tay triệu hồi hỏa long, thở dài, vậy làm sao bây giờ? Không phải à chết thì chính là chúng ta chết. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt nàng ấy là hồ yêu thành tinh, chưa bao giờ giết người, nàng tại sao muốn giết nàng ấy? Hắn gần như chất vấn, toàn cơ nhíu mày ai nói ả không giết người, người trung ly thành không phải hàng năm đều cống cho ả bốn nam từ sao? Ả lại là yêu quái thái dương bổ âm, không giết người, những người đó ở chỗ nào? Những người đó, đình nô vừa mở miệng lại nghe trước cười một giọng nói huyền chuyển động lòng người vang lên, cắt ngang lời hắn, những người đó chính là bị ta giết người muốn thế nào? Thay bọn họ báo thù sao, tiếng nói vừa dứt một thân ảnh màu tím liền bay bổng nhẹ nhàng tiến vào tựa như xương khói không có trọng lượng bao bọc lại con tử hồ nằm trên đất kia. Hai người nhìn kỹ lại, chỉ thấy tử y mỹ nhân cười dài đứng ở đối diện trong lòng ôm một con tử hồ đang ngủ. a ngươi, toàn cơ thấy ả lông tóc vô thương, nói vậy người bị đả thương nhất định là bọn người tư phượng, lúc này vội la lên, ngươi làm gì bọn họ rồi. Tử hồ sơ sơ con hồ ly trong lòng, cười nói. Không làm gì cả bất quá là bị ta sau khi hút hết dương khí, ném xuống huyền nhai. Chết hay chưa, liền xem mệnh của bọn chúng có lâu hay không? Toàn cơ thấy ả vẻ mặt gian xảo ngâm nga cười, chỉ cho là nói đùa, nhưng mà đáy lòng chung quy cũng đã sắp phát hỏa run giọng nói, đỉnh nô nói ngươi không đà thương người. Ngươi, ngươi thật giết bọn họ sao? Tử hồ nghiêm mặt lạnh nhạt nói ta là người như thế nào ta giết vài tên phàm nhân thì sao? Ta chính là giết bọn chúng, thế nào? ha hà tiểu tử đeo mặt nạ gọi là tư phượng gì đó, trước khi chết vẫn luôn kêu tên của ngươi nha, thật là một hán tử si tình. Trong lòng toàn cơ đột nhiên đau xót, ngũ tạng lục phủ lại giống như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng cao cấu tiếp theo sau lại bị bỏ vào trong chảo dầu dày vò, đau đến nàng sắp không đứng vững được. Đã chết, thật đã chết sao, nàng vẫn là không tới kịp nàng một lòng muốn bảo hộ những người này. Trước mắt bỗng nhiên một trận mơ hồ, giống như trở lại đêm trăng đó, một thiếu niên tính tình nóng nảy đối với nàng ồn ào, muội rốt cuộc có đang nghe không? Lại bỗng nhiên phóng đến một buổi sáng, nàng cười dài nói với một thiếu niên lãnh đạm chúng ta 4 ngày đều không cần lại tách ra. Mà những người này cư nhiên đã chết, sẽ không còn được gặp lại. Lời cuối cùng nói với nàng, lại là bảo nàng chạy trốn. Đình nô lắc đầu nói từ hồ, không nên nói nhàng. Người không biết nàng. Tử Hồ nghiêm mặt lạnh lùng nói, "Nói nhảm cái gì? Không sai, đều là ta giết, ta còn muốn giết chung Ly Thành. Không, người khắp thiên hạ, các ngươi muốn thế nào? A, bản thân ta đã quên, ngươi không phải người mà. Không muốn chết nhanh cút đi, cút về sơn động của ngươi, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình." Tử Hồ đỉnh nồ để cao âm thanh, lắc đầu nói, "Ngươi vẫn là trở về đi. Những người tu tiên đó là không thể chạm vào." Thả bọn họ đi, phải nghe ta nói. Tử hồ ha ha cười, đem con hồ ly kia thu vào trong tay áo âm thanh chán ghét nói chạm cũng không được chạm. Người muốn thế nào? Người bất quá chỉ là một tên giao nhân chán nản, nàng ta bất quá chỉ là một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt các ngươi có thể như thế nào? Không như thế nào cả. Giọng nói lạnh lùng của toàn cơ vang lên, nàng ngơ ngơ ngẩn ngần nhìn chằm chằm từ hồ, nước mắt dàn ruộng lại không có bất kỳ biểu tình gì. Người cũng chết một lần thử xem đi. Kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng linh hoạt vững vàng bắt kiếm quyết lại là thiếu dương phái giao hoa kiếm pháp thường gặp nhất. Đình nô thấy trong mắt nàng lé ngân quang cực kỳ đáng sợ trong lòng biết không hay rồi, vội la lên tử hồ. Chớ có bướng bỉnh nữa, mau thả mấy người thu tiên kia ra. Tử hồ môi hơi động một chút đang muốn nói chuyện chợt thấy trước mắt ngân quang sáng rực kiếm kia nhanh như thia chớp nháy mắt đã đến trước mắt a đột nhiên ngẩn ra, gương mặt giống như băng tuyết liêu ly điêu khắc mà thành tiến sát lại gần, sâu trong đồng tử có hỏa diễm tựa như ngân quang đang nhảy nhót, lãnh đến cực hạn, sát khí ngút trời ép tới ả không thể động đẩy. Không bằng người cũng chết một lần thử xem. Kiếm quang tựa như dao long gào thét phóng tới, bóng dáng màu tím xinh đẹp trong nháy mắt hóa thành bột phấn, chật vật trốn chạy tới một xó sỉnh, khó khăn mới tụ lại thành hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn toàn cơ, phảng phất như nàng là ác quỷ từ trong địa ngục giật chốc xuất hiện. Chuyện audio được đọc ở Cô chương 33, Bí mật Tử Hồ Nhị Mình bị đâm bị thương rồi, bên tay phải bị gọt mất một mảng lớn ra thịt thế nhưng không có máu, chỉ có sương mù màu tím, rốt cuộc không ngưng thụ thành hình được. Tiểu cô nương kia trên thân kiếm nhất định có cầu quái. Tử Hồ nhìn chằm chằm kiếm trong tay nàng, không biết là ả hoa mắt hay là kiếm kia cầu quái. Trên người toàn cơ đối diện tự Hồ bao phủ một tầng ngân quang bằng bạc ánh lên gõ má tái nhợt của nàng, quả thực không giống như là người thật Kiếm có thể gây tổn thương đến nguyên thần của mình, chỉ sợ không phải là phàm khí, nếu cứ tiếp tục đấu với nàng ta như vậy, vô cùng có hại với mình, một khi bị thương chỗ yếu hại, chính là nguyên thần bị hủy diệt. Vừa nghĩ tới đây, tử hồ dứt khoát ở trên mặt đất biến đi, tránh thoát một kiếm toàn cơ lại đâm tới, cả người hóa thành một đoàn sương mù màu tím, chui vào trong thân thể hồ ly. Một khi trở về nguyên thân, hồ ly liền động, linh mẫn dựng thân lên, cái đuôi dựng đứng, hoảng loạn kêu chi chi, có ý muốn đoạt môn mà chạy. Toàn cơ làm sao để ả đào tẩu, ngón tay dựng lên, tâm thủy ý động, thoáng chốc gọi ra hơn 10 con hỏa long thật lớn, gào thét đánh về phía cửa, ngăn cản đường đi. Tử hộ ỷ vào vượt qua 36 kiếp, không sợ nước lửa, mắt cũng không chớp sông về phía trước, ai ngờ vừa mới chạm vào thân hỏa long, chỉ cảm thấy một trận đau nhức toàn thân đều bị bỏng. Ả hét lên một tiếng, vội vàng né tránh, cúi đầu nhìn nhìn bộ lông dày màu tím mỹ lệ của mình, đã bị đốt đen một mảng lớn. Là tam muội chân hỏa. Tử hồ không kịp khóc hết, dư quang trong khóe mắt thoáng nhìn thân ảnh màu trắng như quỷ mị khi nháy mắt liền sông đến bên người à chạy chối chết thế nhưng xung quanh là hỏa long xoay quanh, không chỗ nào có thể trốn, chỉ gấp đến độ chi chi kêu loạn. Sau tai nghe thấy phong độc à tuyệt vọng quay đầu, bài thi thiếu nữ đáng sợ kia tay áo bay lên, ở trong ngọn lửa thoát ẩn thoát hiện. Hai mắt sâu thẳng không thấy đáy, trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. À biết người lúc phẫn nộ sẽ lộ ra những loại vẻ mặt gì. Bọn họ sẽ gầm rú, hoặc là gào khóc, hoặc là mặt liền đỏ lên sông tới tấn công loạn xà ngông. À chỉ là chưa từng gặp qua người như nàng ta. Không lộ vẻ gì, không có tình cảm, lạnh lùng nhìn à, giống như căn bản không có thâm cựu đại hận gì với à, nàng ta chỉ là muốn giết à. Rất đơn giản, giết à mà thôi. Ta không có giết bọn người sư huynh của ngươi. Tử hồ cũng nhịn không được sợ hãi, hét lên, không có giết, không có giết. Ta cũng không có giết người chung ly thành ta cho tới bây giờ cũng chưa từng giết người. Người không cần lại đây. Thế nhưng nàng hình như căn bản không nghe thấy. Không, cũng có thể là nghe thấy được cái đầu nghiêng một chút thậm chí mang theo một tia thiên chân ý vị. Ngay sau đó kiếm trong tay nàng liền dơ lên, không chút do dự muốn đâm xuyên qua à. Tử hồ tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết. Vậy thì như thế nào? Ánh mắt của nàng ta đang hỏi à, vậy thì như thế nào? Không sai. Muốn giết người, hoặc là giết yêu, lại hoặc là những thứ khác. Cần lý do sao, không cần sao, nàng ta mạnh hơn so với ả, đây chính là lý do hoàn mỹ nhất. Tiếng gió trong trèo gào thét bên tai, bộ lông mỹ lệ của tử hồ khe khẽ phất lên, đây là gió đoạt mạnh, ả lập tức sẽ chết. Một đôi tay bỗng nhiên xuyên qua trùng điệp hỏa long, nhẹ nhàng bế ả lên. Tiếp theo, giọng nói khàn khàn của đình nô vang lên, đừng giết nàng ấy, nàng ấy không có làm chuyện xấu. Động tác của toàn cơ đột nhiên dừng lại, mỗi kiếm để ở tâm khẩu Đỉnh nô chỉ kém hai tấc thì đủ để đâm thủng trái tim hắn. Nàng mắt ngơ ngác nhìn hắn, giống như không biết hắn. Đỉnh nô mỉm cười với nàng ôn nhu nói, buông tha nàng ấy, được không? Canh một tiếng, kiếm trong tay toàn cơ rơi xuống đất, nàng có chút mờ mịt ôm đầu tựa hồ không biết mình đang ở nơi nào. Hỏa lòng quanh quần xung quanh trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ để lại đầy đất những vết cháy đen thui, một vết rồi lại một vết tố cáo tam mụi chân hỏa ngoan độc. Ta, toàn cơ có chút không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn tử hồ núp ở trong lòng đình nô run lầy bầy, nước mắt lưng trong khóc đến một phe nước mũi một phe nước mắt thiếu chút nữa đã bất tình. Đình nô chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại bóng loáng của tử hồ giống như đang giáo huấn đứa nhỏ không nghe lời ôn nhu nói, đã biết lợi hại chưa? Cứ khoe khoang trên đời không có ai có thể thu phục ngươi. Về sau không nên lại tùy hướng nữa, muốn cứu hắn có thể nghĩ biện pháp khác. Toàn cơ rốt cuộc hoàn hồn, nghi hoặc nhìn xung quanh, nàng giống như nhớ rõ chuyện vừa mới phát sinh, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, lại không nhớ nổi chi tiết. Nàng chỉ vào con tử hồ khóc sớt mất kia, lầm bẩm nói, là ta đánh nó thành như vậy. Đình nô cười khổ một tiếng, thở dài, bất kể là ai đánh tóm lại là nàng ấy thua. Bọn người sư huynh của nàng không có việc gì, chắc hẳn lúc này tự mình cũng đã đào tầu. Trên trời có đức hiếu sinh, nàng lưu cho nàng ấy một đường sống đi. Không được, toàn cơ khiến tử hồ lại run lên, cặp mắt đen đào quanh, hôn mê bất tỉnh Ách, sao lại thế này, cùng yêu quái trong tưởng tượng của nàng không quá giống nhau. À ta không phải hẳn nên hùng hồ ồn ào tới giết đi ta xem người có bản lãnh gì sao. Đình nô nói những nam nhân bị nàng ấy bắt đi trước kia, đều được nuôi tại di tâm viện phía sau núi. Nàng đừng thấy bộ dạng này của nàng ấy tu hành hồ mị chi thuật lại rất nhát gan. Cả ngày la hét muốn thái dương thế nhưng người đã bắt đến lại thường không thể thành sự cuối cùng đều nuôi ở phía sau, được nàng ấy dạy phương pháp bỏ cũ lấy mới. Cái gì, toàn cơ ngây người, nói như vậy à không những không phải tên bại hoại mà còn là một yêu quái tốt. Nàng ấy, lúc trước tại sao không nói, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng ấy cũng không giống thứ tốt có thật là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua công phu thái dương bổ âm. Đình nô lại nói, nàng ấy là hồ ly, hư hư thật thật vốn chính là thiên tính của nàng. Tuy nói hồ yêu tình thông thái dương bổ âm, nhưng đó cũng không phải biện pháp duy nhất. Nếu không phải gần đây, yêu ma kia có tin tức truyền tới, nàng ấy như thế nào lại bắt nam tử lên núi. Nàng trời sinh tính nhát gan, người bắt đến đây không dám thượng, lại luyến tiếp thả ra cho nên chỉ có thể ở lại di tâm viện. Lần này tương kế tựu kế bắt đám người nàng lên núi, chắc hẳn cũng là đã hạ quyết tâm, nhưng ta nghĩ cho dù nàng cuối cùng không tìm đến nơi này, những sư huynh bằng hữu của nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Lời này là thật sao? Toàn cơ thực hoài nghi, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy tử hồ ly này bắt người đi, hơn nữa yêu yêu điệu điệu còn không biết bọn người tư phượng có phải thật sự không có việc gì không? Đỉnh nô ha ha cười tin tưởng ta, sẽ không lừa nàng. Toàn cơ thế này mới khẽ gật đầu, được rồi. Vậy trước tiên không giết nàng ấy, mang nàng theo. Ta đi trước tìm bọn người lục sư huynh, thuận tiện đi di tâm viện nhìn xem có phải như người nói hay không, rồi mới nói chuyện thả nàng ấy ra. Đình nô ôm tử hồ vào trong ngực ôn nhu vuốt ve bộ lông của nàng, một mặt nói cũng tốt. Sớm rời khỏi nơi này, đi muộn chỉ sợ có tai họa Cái gì tai họa toàn cơ lại bắt đầu không hiểu ra sao. Đình nô lãnh đạm nói ngoài ra có một số người cũng muốn cứu yêu ma kia ra. Cần phải nhanh chóng cản lại. Bọn họ thừa dịp tử hồ đi ra ngoài, sớm vụn trộm chạy ra khỏi phòng. Xào huyệt hồ ly này vô cùng lớn, lại thêm vô số ngã rẽ từng ngã rẽ còn có hình dạng giống nhau như đúc ba người đi một hồi, rốt cuộc phát giác lạc đường. Quả thực tựa như đi trong mê cung nha. Nhược ngọc cảm thắn, giơ tay sơ sơ giá nến bằng hắc thiết bọn họ đây là lần thứ năm đi qua nơi này. Vũ tư phượng trúng mỹ thuật của tử hồ nhất thời vẫn không thể nhúc nhích được chung mẫn ngôn cõng trên lưng, bỗng nhiên nói nhỏ ở chỗ này làm ký hiệu Nhược Ngọc theo lời dùng phán quan bút ở dưới giá nến vẽ một vạch. Đi bên trái đi, gặp ngã rẽ, vũ tư phượng lại phân phó. Ngã rẽ bên trái cùng ngã rẽ mới vừa rồi làm ký hiệu giống nhau như đúc Nhược Ngọc dùng phán quan bút ở dưới giá nến lại vẽ một vạch. Cứ như thế, gặp ngã rẽ nào, vũ tư phượng liền phân phó đi bên trái, dấu vết phán quan bút cũng từ một vạch biến thành 6-7 vạch. Đi tới nỗi trung mẫn ngôn đều mệt mỏi, lo mồ hôi thở dài, rốt cuộc có bao nhiêu ngã rẽ, xào huyệt hồ ly này thật đúng là lớn. Vũ Tư Phượng nhìn nhìn chung quanh, nói nhỏ, nhanh, rất nhanh có thể đi ra ngoài. Ta đoán không sai, đây là cử cung chi trận, chẳng qua còn chưa mở ra, chúng ta chỉ cần vẫn đi về bên trái, ở ngã rẽ thứ 9 chuyển phải, có thể đi ra ngoài. Trung mẫn ngôn biết thời khắc mấu chốt nghe Tư Phượng nhất định đúng, người huynh đệ này vừa có văn vừa có võ, bộ dạng lại đẹp mắt nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được trêu chọc ta cuối cùng xem như biết công chủ các ngươi vì sao bảo chúng đệ tử mang mặt nạ che mặt. Người như tư phượng nếu hành tàu giang hồ, không chỉ khiến những thiếu nữ hoài xuân gắt gao bám theo thôi nha. Nhược ngọc cười nhạo một tiếng, vũ tư phượng mỉm cười hừ khẽ cũng không biết là thẹn thùng hay là tức giận. Qua nửa ngày, mới nói toàn cơ không biết có chạy đi không, nếu có thể mang theo linh lung chạy trốn ở trung ly thành chờ chúng ta, vậy là tốt nhất. Trung Mẫn Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu nói, mụi ấy nếu có thể có trật tự biết tiến thoái như vậy, cũng không phải trừ toàn cơ. Ta thấy nàng nhất định là sẽ không đi, nhất định ở trong này run run dày dày, nói không chừng cũng lạc đường. Nếu thật sự giống như Trung Mẫn Ngôn nói, toàn cơ còn ở chỗ này, đây chính là chuyện xấu cực kỳ rồi. Vũ Tư Phượng có chút vội, thấp giọng nói, đợi chút. Không được chúng ta phải trước tìm được toàn cơ. Bất quá lời này vừa thốt ra, ba người chỉ có ngần người. Làm sao tìm được, nơi này căn bản là một mê cung cự đại toàn cơ cũng không biết có phải đụng phải con hồ ly kia rồi không, cho dù tìm được nàng, ba người bọn họ không có công lực lại có thể thế nào. Bất quá chui đầu vào lưới mà thôi, nhược ngọc do dự nói, hay là trước đi ra ngoài đi. Xác định các nàng không ở đó, quay trở lại cũng không muộn. chung mẫn môn vội la lên, như vậy sao được, chờ chúng ta quay lại tìm, nói không chừng hai nàng đã. Nhưng ta và ngươi hiện tại cả người vô lực có năng lực làm cái gì? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn hai nàng chịu chết a Vũ Tư Phượng nghe hai người hắn tranh chấp không khỏi hít một tiếng, nói mẫn môn, thả ta xuống. Các người đi ra ngoài trước ta ở lại tìm toàn cơ cùng linh lung. Nhớ rõ sau khi ra ngoài thì phóng tín hiệu, nói không chừng các nàng có thể nhìn thấy rồi tụ lại. chung mẫn môn thấy hắn bước đi đều xiên xiên vẹo vẹo vội la lên, ngươi cái dạng này làm sao tìm được? quên đi Nhược ngọc ngươi dẫn hắn đi ra ngoài, vẫn là ta đi tìm. Vũ tư phượng lắc đầu, người không hiểu cửu cung trận chỉ sợ sẽ khốn chết ở bên trong. Vẫn là ta, chương 34, bí mật của tử hồ tam. Ba người đang tranh chấp không ngớt chợt nghe bên phải ngã dẽ chuyển đến tiếng nói chuyện loáng thoáng còn là giọng nói của một nữ tử trong lòng không khỏi đều là dùng mình. Là tử hồ, à đuổi tới, yêu ma bị giam giữ rốt cuộc là thứ gì, như thế nào tất cả mọi người đều muốn đi cứu hắn. Giọng nói của cô gái kia bỗng nhiên vang lên càng ngày càng gần, mắt thấy đã sắp tới gần. Cũng giống như người, danh tiếng bên ngoài khó tránh khỏi có rất nhiều thị phi. Lúc trước là đơn thuần chỉ muốn cứu, dần dần liền biến thành vì nổi danh mà cứu. Trăm ngàn năm qua chưa từng có ai có thể thành công cứu được hắn ra ngoài cho nên ai có thể cứu ra chẳng phải sẽ nổi danh sao. Nam tử nói chuyện âm thanh khàn khàn khô khốc ngữ điệu cổ quái. Ha ha cái này ta biết rất nhiều người đều muốn nổi danh. Bất quá, Đỉnh nô ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc yêu quái bị giam là cái thứ gì. Giọng nói chợt ngừng lại, từ chỗ rẽ đi tứ chính là một bài chi thiếu nữ, giờ phút này đang đối diện với ba thiếu niên mắt to chừng mắt nhỏ. Tư phưởng, lục sư huynh, nhược ngọc, toàn cơ rốt cuộc gặp được bọn họ nhìn không được kích động, xông lên, liên thanh nói thế nào. Còn hồ ly kia không thương tổn các huynh chứ. Ba người còn có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn nhìn nam tử mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn ở phía sau cuối cùng nhìn thấy con tử hồ bị ngất xỉu trong lòng nam tử nọ. Vũ tư phượng lầm bẩm nói toàn cơ, mội lại gặp chuyện kỳ quái gì đó, người kia là ai, hồ lê kia. Toàn cơ quá mức kích động, nói năng lộn xộn đem chuyện mình tại sao gặp được giao nhân, như thế nào lên tới thiên cực các tìm chân thân tử hồ tại sao lại đà thương tử hồ cuối cùng cùng với giao nhân đi tìm bọn họ kể qua một lần, ba người nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Nhược ngọc chỉ vào con hồ ly kia cả kinh nói, muội muội có thể đà thương à? Trình độ kỳ quái này, không thua gì chứng kiến heo có thể bay. Thì thật chính toàn cơ cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng Tiểu Hải Nhi luôn có lòng háo thắng, những chuyện tốt luôn thích ôm vào mình, lập tức cười nói, đúng nha. Ta dùng lửa thiêu nàng ấy, kết quả nàng ấy lại bị dọa đến bất tỉnh Nhược Ngọc âm thầm lắc đầu, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ chung mẫn môn tự hồ đang nhớ lại chuyện cũ, mím môi không nói lời nào. Vì thế vũ tư phượng tiến lên, thay nàng vỗ vỗ bụi đất trên vai, hòa nhã nói, lần sau không thể lỗ mãng như vậy, hiểu chưa? Toàn cơ ngoan ngoãn gật đầu, trượt thấy vạt áo trước ngực hắn tán loạn, lộ ra trung y màu trắng bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết đỏ trên ngực, không khỏi quá sợ hãi, chỉ vào chỗ đó vội la lên, huynh bị thương. Còn tử hồ ly kia còn nói không đà thương người. Ta, ta lập tức sẽ giết à ta. Vũ tư phượng kéo lấy tay áo nàng, lỗ tay đỏ bừng. Phẳng phất như mã não điêu khắc ra, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, không phải bị thương. Ta không sao, nàng ấy quả thật không hại chúng ta. Không nên loạn sát sinh, toàn cơ còn muốn nói chuyện, hắn đã đi đến trước mặt đình nô cúi đầu nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói, ngươi, còn nhớ chúng ta sao? Đình nô lặng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, mới khẽ gật đầu, nhớ rõ. Nhưng lúc đó ngươi không có đeo loại mặt nạ này. Vì sao? Vũ Tư Phượng im lặng, đình nô bình tĩnh nhìn hắn một hồi, trong mắt dần dần toát ra thần sắc thương hại À, ngươi là giao nhân lần đó, ngươi có thể nói sao? Trung mẫn ngôn chỉ độn rốt cuộc phát hiện nam tử mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn này chính là nhân vật chính được cứu vớt 4 năm trước trong chân châu sự kiện nhất thời kềm nén không được kích động chạy tới đối với hắn trên nhìn dưới nhìn. Đình nô mỉm cười quang mang thương hại kia trong nháy mắt liền biến mất biến thành xuân phong nhu hòa thấp giọng nói ta còn chưa cảm ơn các vị ân nhân cứu mạng. Đình nô nhận đại ân này vĩnh viễn không dám quên. Cái gì mà ân, đừng để trong lòng chung mẫn ngôn khoát tay áo, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nói, đúng rồi, sau đó có người ly chạy cung tới đón ngươi không? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Đình nô do dự một chút, vũ tư phượng nói nhỏ, lúc người ly chạy cung đến, ngươi đã không còn ở trong hồ. Là có người khác tới đón ngươi sao? Hắn lắc lắc đầu ta là bị thử hồ này mang đến nơi đây. Nàng ấy muốn biết một chuyện bức ta nói cho nàng biết, nhưng kỳ thật ta cũng không biết, nàng ấy cũng không tin, liền cầm tù ta trong dòng suối ngầm ở nơi đó. Hồ ly tinh đáng chết này, thật sự là đáng giận. Trung mẫn môn nghĩ đến mới vừa rồi bị à ta đe dọa, không khỏi oán hận một tiếng, hận không thể đoạt lấy hồ ly kia từ trong lồng ngực hắn ta cho ăn mấy cây tát. Toàn cơ khó khăn tìm được cơ hội xen vào, vội vàng nói, Đỉnh nô nói từ hồ tuy rằng bắt người, nhưng lại bởi vì nhát gan nên chưa bao giờ đả thương người. Những người lúc trước bị nàng ấy bắt tới đây đều được nuôi ở di tâm viện, dạy bọn họ bỏ cũ lấy mới. Ta đang định đến hậu sơn nhìn xem, mọi người cũng cùng đi đi. À, không hại người mới có quỷ. Trung mẫn ngôn thực cố chấp không muốn tin thế nhưng vũ tư phượng cùng nhược ngọc đều gật đầu đáp ứng, hắn cũng đành phải cùng đi, đến hậu sơn xem đến tột cùng là như thế nào. Lập tức mọi người ra khỏi cửu cung trận, bên ngoài cũng là rừng rậm bao la chập trùng, cũng không biết là núi cao thị ở nơi nào. Đình nô chỉ về hướng đông, nói di tâm viện hẳn là từ nơi này đi tới. Trung mẫn ngôn nói, nếu đến đó, phát hiện sự thật không giống như ngươi nói, thì nên làm thế nào? Đình nô lãnh đạm nói sẽ không tử hồ chưa bao giờ hại người ta biết. Ngươi dựa vào cái gì nói đến hùng hồn như vậy? Trung mẫn ngôn nhú mày ta mặc mà kệ nếu phát hiện à ta dùng biện pháp thái dương bổ âm hại những nam từ đó, ta nhất định không tha cho à. Đình nô sờ sờ bộ lông tử hồ thấp giọng nói có thể. Nhưng nếu như không có hại người kính xin thiếu hiệp buông tha tử hồ. Yêu loại tu thành hình người không dễ chớ nên cắt đứt đường lui của bọn họ. Kỳ quái không phải tử hồ kia bắt hắn tới đây sao? Giao nhân này sao lại thị phi chẳng phân biệt được ngược lại còn nói giúp à ta? chung mẫn ngôn trăm tư khó giải. Vũ tư phượng đẩy đình nô đi ở phía sau cùng qua một hồi mở miệng nói nhỏ mới vừa rồi cô ấy hỏi ngươi một chuyện đó là chuyện gì? Đình nô mỉm cười nói, nghe nói có một con yêu ma lợi hại bị định hải thiết tác tám phương khóa lại, nhưng không ai biết hắn ta bị giam ở nơi nào. Tử hồ lúc trước cùng yêu ma kia có chút qua lại, cho nên mấy năm nay vẫn tận lực tu hành, hy vọng có thể cứu hắn ra. Nàng bắt ta, bất quá bởi vì ta là thủy tộc, nàng nghĩ đến yêu ma kia bị giam ở đáy biển, cho nên bức ta nói ra địa điểm cụ thể. Vũ tư phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ngươi thật sự không biết. Đỉnh Nô trong lòng dùng mình, trên mặt lại nhu hòa cười nói, thật sự không biết tội gì phải nói dối chứ. Vũ Tư Phượng nhìn hắn một hồi, chậm gì gì nói, kỳ thật chúng ta ở Hải Hoàn Sơn cũng gặp phải yêu ma quấy phá, không biết cùng việc này có liên quan hay không. Toàn cơ thính tay, nghe hai người bọn hắn ở phía sau thì thầm nói chuyện con yêu ma kia, liền sắp lại gần, nói, Đỉnh Nô nói những kẻ ở Hải Hoàn Sơn cũng là muốn cứu con yêu ma kia. Định hải thiết tác là dựa theo bố cục tiên thiên bát quái sắp xếp, hải hoàn sơn là đông nam, núi cao thị là chính đông. Ta vừa rồi ở thiên cực các nhìn thấy định hải thiết tác rồi, rất dài rất dài. Có thể hải hoàn sơn cũng chôn một cái đi. Vũ tư phượng thấy nàng ngây thơ hồn nhiên lại gần hiện học hiện mại câu thành ngữ ý nói dạy cho người khác cái mình vừa mới học được nhịn không được cười vỗ vỗ đỉnh đầu nàng. Đình nô lại nói trước mắt không phải là lúc truy cứu lỗi lầm của tử hồ. Còn có một lượng lớn yêu ma tụ tập lại ý đồ muốn cứu con yêu kia, những kẻ ở Hải Hoàn Sơn chắc là đồng lõa của bọn chúng. Nói không chừng bọn chúng lúc này đã ở núi Cao Thị rồi, các người nay chúng tà dương trưởng của tử hộ ít nhất qua 3 ngày mới có thể khôi phục công lực nếu đánh với bọn chúng, liền chỉ có một con đường chết. Theo cách nhìn của ta, đi đến di tâm viện có một con đường tắt băng qua núi trực tiếp chạy trốn. Nếu cảm thấy không cam lòng, vậy chờ công lực sau khi khôi phục lại đến cha xét cũng không muộn. Vũ Tư Phượng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, không khỏi hơi hơi vốt cằm. Trung Mẫn Môn cũng lại gần góp vui, cười nói, dù sao tử hồ cũng không tốt chúng ta không bằng mang những người ở di tâm viện cùng đi đi. Đưa bọn họ đưa về nhà, một nhà đoàn tụ. Nhược Ngọc cũng bu lại, không sai, đây là một biện pháp tốt. Cứ làm như thế, chương 35, bí mật của tử hồ tứ. Tuy rằng trước đó đình nô luôn nói tử hồ không hại người, ngược lại còn đem người hảo hảo nuôi ở di tâm viện, nhưng thực tế nhìn đến cảnh tượng bên trong thì mọi người vẫn là lắp bắp kinh hãi. Qua, wow, nơi này, trùng mẫn môn nhìn thấy trong vườn là một hàng rồi lại một hàng chỉnh tề rau trồng, có chút thích ứng không kịp. Thiếu dương phái cũng có đất trồng rau, đệ tử chuyên phụ trách gieo trồng thu gặt, nhưng ở trong tâm người thường yêu quái là không cần loại thức ăn này, sao huyệt yêu quái cần phải là yêu khí mút trời, huyết hải khô lâu các loại. Trước mắt này là vườn rau chỉnh tề, nhà ngói ngay ngắn tường bích sạch sẽ bóng loáng, một phong cách hòa cùng cảnh tượng, làm cho người ta nhớ tới cuộc sống nông ra nhàn nhã, thanh bần nhưng lại an lạc. Mọi người đi vòng quanh thanh nhà ngói xanh một vòng, mỗi người đều có chút phát ngốc. Nhược Ngọc thấy trong một ngôi nhà vẫn sáng đèn, liền nâng tay nhẹ nhàng gõ hai cách, không đầy một lát liền xuất hiện một nam từ trẻ tuổi mi thanh mục tú, dương mắt thấy ngoài cửa đứng một đám quái nhân, phân không ra là nam hay là nữ, trên mình mỗi người đều khoác giá y đỏ thẫm, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, không khỏi sửng sốt. Nhược Ngọc hắng giọng, hòa nhã nói, xin chào tiểu ca chúng ta là ha ha, là kẻ hầu mới tới đi. Người nọ mỉm cười, Phong khinh Vân Đạm, rất có một fan khí phái của người Thu Tiên, nhìn nhìn bọn người chung mẫn ngôn, thấy bọn họ cả người chật vật, trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi, chỉ cho là người mới tới chưa quen nếp, vì thế lại nói. Không cần sợ hãi, Tiên Cô là người vô cùng ôn hòa thanh nhã. Góc Tây Bắc kia còn có một ngôi nhà mới, các ngươi có thể ở nơi đó. Sáng mai Tiên Cô sẽ tới, mọi người thấy hắn nói như vậy, lại phát ngốc, thoạt nhìn, sự tình thật đúng là giống như đỉnh Nô nói. Vũ Tư Phượng chắp tay nói tiểu ca chúng tôi vừa mới lên núi, quy củ gì cũng không hiểu thỉnh cầu chỉ điểm. Người nọ gật đầu nói, người ở nơi này đều là người có tiên duyên được tiên cô tuyển chọn. Về sau mỗi ngày nghe tiên cô giảng đạo bỏ cụ lấy mới cũng không còn quy củ gì nữa. Chẳng qua gầy bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, không thể so với trước kia ở nhà có người chiếu cố. Thanh bần chút mới biểu lộ bổn ý cầu tiên, trùng mẫn ngôn không nhịn được vội la lên, hồ ly kia. Tiên cô thật không có làm gì gì đó các ngươi sao? À ta không phải Thái Dương bổ âm thì cũng là cái thứ đó. Tại sao lại thành cầu tiên rồi? Người nọ nghe vậy tức giận, nói tiên cô là thánh tiên đắc đạo, há có thể tùy tiện bôi nhỏ. Các ngươi nếu là không có thành ý, sớm xuống núi đi. Nhược ngọc vội vàng cười làm lành nói tiêu ca chớ giận. Vị huynh đệ này của ta không biết nói chuyện ta thay hắn bồi tội với huynh. Người nọ thế này mới hòa hoãn thần sắc nói hôm nay sắc trời đã tối các vị đi nghỉ trước đi. Có nghi vấn gì, sáng mai chờ có mặt mọi người thì hỏi lại sau Mọi người thấy vậy cảm thấy đều đã hiểu được đình nô nói không sai, đều nhìn qua con tử hồ ở trong lồng ngực hắn, không thể tưởng được nàng ta thật đúng là yêu quái tốt. Một hồ ly tinh nhát gan lại thích khoe khoang. Vũ tư phượng nhìn nhìn chung quanh, nhà ở nơi này ước chừng cũng có hơn 10 căn, nghĩ đến người bị nàng ta đón lên núi thật đúng là không ít. Hắn lại nói tiểu ca, nếu nhớ nhà tiên cô có thả về không, người nọ có chút khó tin, trợn tròn cặp mắt, không muốn tu tiên các ngươi còn ở nơi này làm gì. Nếu muốn tu tiên, liền phải vứt bỏ hết thầy vướng bận thế tục, thật là năm nay làm sao tới một đám người bại hoại như thế này chứ. Thôi thôi các ngươi đi đi, nói xong hắn liền muốn đóng cửa, vũ tư phượng một phen kéo lại thấp giọng nói, trước trả lời ta có thể trở về không. Người nọ cười lạnh nói, người muốn đi về tiên cô còn cầu ngươi lưu lại bất thành ấy chứ. Dù sao ta chưa gặp qua kẻ nửa đường đòi về các ngươi nếu muốn đi, có thể đi, không ai lưu lại đâu. Hắn dầm một tiếng đóng cửa lại, loáng thoáng còn mắng một câu, để lại ngoài cửa mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhược ngọc trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, những người này một lòng muốn thu tiên, đều không muốn đi, quả thật là một vấn đề. Sắp tới còn có yêu ma khác sẽ lên núi gây chuyện, ở chỗ này rất nguy hiểm nha. Nếu cưỡng chế đem bọn họ đuổi xuống núi, chỉ sợ là cật lực bất thảo hào, người Trung Ly Thành còn có thể oán bọn họ, nói không chừng ngay cả môn phái của mình cũng đều hận lây. Muốn mềm mại khuyên bảo những người này cố chấp như thế, rất có thể khuyên không được. Đang khó khăn thì Đình Nô lại nói, như vậy, chỉ có sụp tự bọn họ xuống núi. Cật lực bất thảo hào, làm việc tốn sức vất vả nhưng không nhận được đánh giá cảm ơn xứng đáng, không được lợi lộc gì. Mọi người đang muốn hỏi hắn như thế nào dụ bọn họ xuống núi, đã thấy đình nô đẩy xe lăn, lại tới gõ cửa, người nọ nổi giận đùng đùng quay lại mở cửa ra, lạnh lùng nói còn chuyện gì nữa. Lời còn chưa nói hết lại bị đình nô phủ đầu nhẹ nhàng thổi ra một hơi, người nọ đột nhiên ngần ngơ, theo sát sau biểu tình trở nên dại ra, đứng nơi đó không nhúc nhích. chung mẫn ngôn vội la lên, ngươi làm gì hắn vậy? Đình nô lắc đầu, nói nhỏ, đừng ẩm ý, không có hại hắn. Hắn ở trước mắt người nọ vỗ tay nhẹ nhẹ phân phó, những người sống ở đây toàn bộ gọi tới đây. Người nọ máy móc nói vâng, xoay người rời đi. Vũ tư phượng ngạc nhiên nói, đánh thức mọi người chẳng phải sẽ ồn ào hơn sao. Đình nô chính là lắc đầu cười, chỉ thấy không đầy một lát người nọ liền gọi toàn bộ mọi người trong những ngôi nhà tới đây, đều chỉ mặc chung y, mắt còn nhắm tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, một đám xiên xiên vẹo vẹo, không nói một lời, đứng ở trước mặt đình nô. Đình nô phân phó toàn cơ đang nhìn đến ngây ngốc, làm phiền nàng, vào trong phòng tìm áo khoác của những người này, thay bọn họ mặc vào. Sương đêm thấm đẫm, sẽ cảm lạnh. Toàn cơ vội vàng đáp ứng một tiếng, qua một hồi liền ôm đầy y phục chạy tới, bọn người vũ thư phượng từng cái từng cái thay những người đó phủ thêm. Cuối cùng sau khi làm xong, đình nô liền vươn tay từ trên đầu nhỏ xuống một sợi tóc nhẹ nhàng phất lên một cái thế nhưng ở đầu gió lại biến thành một cây roi nhỏ đen nhánh trên mặt đất nhẹ nhàng quất một cái cư nhiên không hề có tiếng đồng. Mọi người mắt thấy những người đó chỉnh tề đi lên phía trước, không khỏi hết sức ngạc nhiên, chiếc roi của đình nô trên mặt đất quất tới quất lùi quất trái quất phải, những người đó liền theo tiết tấu của chiếc roi, chậm rãi đi lên phía trước, rất nhanh đã đi xuống triển núi tiến vào trong rừng. Toàn cơ chỉ cảm thấy hết thầy mọi chuyện phát sinh giống như đang nằm mơ, lầm bẩm nói, đình nô. Làm sao người có thể bắt bọn họ đi? Đình nô chỉ mỉm cười, cũng không nói gì. Một bên vũ tư phượng trầm ngâm nói, ta có nghe qua đuổi hồn tiên, có thể đuổi quỷ cùng thi thể, lại chưa nghe qua có thể đuổi người sống. Đình nô rốt cuộc chậm gì gì nói, thiên hà to lớn, lại thêm lục đạo luân hồi, chuyện các ngươi chưa từng gặp qua không biết nhiều bao nhiêu. Đây không phải đuổi hồn tiên, nhưng lại có cùng xuất thân với nó, tên là đuổi mộng tiên, có thể khu động người ngủ. Nói xong, hắn lại có chút tán tưởng nhìn Vũ Tư Phượng cười nói, bất quá người tuổi còn nhỏ, nhưng cũng được tính là có kiến thức viên bác, rất nhiều người thu tiên tu vài thập niên cũng không biết đuổi hồn tiên là cái gì. Người khác nghe xong Vũ Tư Phượng được thổi phồng thì chẳng có gì, duy chỉ có chung mẫn môn cùng toàn cơ bộ dạng cao hứng giống nhau dường như là đang khen chính mình, liên tục gật đầu chăm miệng một lời nói, đúng nha. Tư Phượng biết rất nhiều thứ đấy. Nhược ngọc thấy thân ảnh những người kia dần dần biến mất trong rừng núi, không khỏi hỏi, như vậy là muốn đưa bọn họ đến nơi nào. Đi tiếp xuống núi đó là hồ hồng Trạch cần phải có bến đò mới có thể trở về chung ly thành. Chúng ta liền theo ở phía sau, đừng để cho bọn họ phát giác nếu không tỉnh ngộ, lại có một phen ép buộc nữa. Mọi người kiến thức bậc thần linh này, làm sao còn có thể hỏi nhiều, lúc này đi theo phía sau những người đó cùng nhau xuống núi. Đi một hồi trong rừng, toàn cơ chỉ cảm thấy càng ngày càng tối, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ánh trăng bị mây đen che khuất, gió rừng nổi lên, mang theo mùi vị ẩm thấp của bùn đất. Trời muốn mưa, Đỉnh nô cầm roi ngừng lại ta mang những người này tìm một chỗ tránh mưa các ngươi trước xuống núi đi. Vậy còn ngươi, toàn cơ có chút luyến tiếc, Đỉnh nô vừa ôn nhu lại tốt bụng, nàng còn chưa muốn chia tay. Đỉnh nô mỉm cười, hết mưa rồi ta liền đi xuống. Yên tâm, ta sẽ không đi mất. Ở chỗ bến đò chờ chúng ta là được, khi nói chuyện đã có hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, không đầy một lát mà bắt đầu lục bộ ầm ầm. Mưa trên núi vào mùa đông, băng lãnh thấu xương còn kèm theo mưa đá, bọn họ là những người thu tiên cũng có chút chịu không nổi, huống chi những người bình thường kia. Lập tức mọi người nhao nhao nhắn nhủ vài câu, liền ngự kiếm xuống núi. Đình nô ôm từ hồ, xoay người đem những người đó đổi tới sơn động giữa sườn núi tránh mưa, chính mình lại lặng lặng ngồi ở cửa động, nhìn trên thạch Bích thủy châu thánh thoát nhỏ giọt. Người đã sớm tỉnh, như thế nào không chịu nói. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Hồ ly ở trong lòng động động, mở to mắt trước cảnh giác nhìn chung quanh một lát. Đình nô cười nói, bọn họ đã đi rồi, không cần sợ hãi. Tử hồ cả người đều thả lỏng nước mắt lưng trỏng liếm vết bỏng trên móng vuốt khóc nói cái tiểu nha đầu kia là lai lịch gì thế. Người trước đó cũng không nói cho ta biết. Đình nô hòa nhã nói, không thể nói, đó là cấm kỵ Huống chi người quả thật cũng nên chịu chút đau khổ đi, nâng cao công lực cần phải dùng thái dương bổ âm sao. Khi không có nhân thân thì cố gắng theo đuổi, như thế nào đắc đạo ngược lại lại lười biếng. Tử hồ mắt ngập nước chi chi kêu, nhưng mà khó khăn lắm mới có chút tin tức của hắn ta. Ta gấp A, đình nô trầm mặc thật lâu sau, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, chỉ có chờ. Yêu ma thọ mệnh lâu bao nhiêu, ngươi sẽ chờ lâu bấy nhiêu. Một ngày nào đó có thể cứu hắn ra. Tử hồ đem đầu đặt trong lòng bàn tay hắn, nước mắt lã chả rơi xuống. Hắn, hắn cũng đã nói với ta những lời này. Các người những lão già này, không một ai quan tâm, đều lãnh khốc muốn chết. Nàng ta thì thảo nói xong, bất quá trong giọng nói lại không có nửa điểm oán giận. Trường 36, bí mật của tử hồ ngũ, nước mưa cùng đá đùng đùng đánh vào cửa động tiếng vang thanh thúy. Vạt áo giá y trên người đỉnh nô sớm đã bị ướt nhẹp lộ ra cái đuôi cá mỏng manh màu bạc. Hắn lặng lặng nhìn bóng đêm thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Hồ ly trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, dầu run lên từng chập từng chập quét qua lòng bàn tay, vừa ngứa lại vừa tê. Còn đang khóc sao, khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra chút nụ cười yêu thương. Nàng lại bỗng nhiên nhẹ nhàng bắt đầu sướng ca, Nam Sơn hữu ô, Bắc Sơn trương la. Tiếng ca trong trẻo lượn lờ, lại có chút ai oán. Đình nô cười khổ một tiếng, lại nửa chuyện xưa này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, tử hồ. Nàng không để ý tới, vẫn đang hát Nam Sơn hữu ô, Bắc Sơn trương la. Ô ký cao phi, la tương nại hà, mệnh chi bất tạo oan như chi hà. Giọng ca réo rắt thê lương triền miên, thanh tuy thấp lại có thể đủ để làm vỡ đá vàng. Đình nô vốn là đang cười, sau lại từ từ thu liễm thần sắc mắt kinh ngạc nhìn mưa đêm bên ngoài, không nói gì. Tử hồ thở dài một tiếng, xa xôi nói, nếu như ngàn năm trước kia không bị bắt ta hôm nay tại sao phải khổ như vậy? Vốn nói muốn tu chính quả, tu chính quả, chính quả chung quy lại cũng thu không đến. Có lẽ ta chẳng qua là tự gạt mình mà thôi. Đỉnh nô nói nhỏ, hắn chưa chắc còn nhớ ngươi, ngươi hà tất phải nhớ nữa. Tử hồ lại hoanh hoang côi côi cái lỗ tai cùng cái đuôi to bù xù kia tựa như làm nũng, hồ ly xinh đẹp như ta, hắn sao lại quên. Đình nô chỉ cười, tử hồ cọ cọ một hồi, móng vuốt đặt lên tay hắn, nũng nhịu hỏi, đình nô, hảo đình nô, ngươi liền nói cho ta biết hắn bị giam ở đâu đi, được không? để tình ta bị thương đi, hắn lắc lắc đầu âm thanh trầm thấp ta không biết. Nếu biết cũng không nói, loài yêu như ngươi, đi vào trong đó bất quá là chịu chết thôi. Tử hồ nóng nảy, nhảy dựng lên kêu to, ngươi lại không cho ta thái dương bổ âm gia tăng công lực lại không nói với ta hắn ở nơi nào. Cố ý muốn gấp chết ta có phải không? Ngươi thấy người ta khổ sở trong lòng, rất cao hứng có phải không? Đình nộ ôn nhu nói ta không muốn làm ngươi sốt ruột bởi vì ngươi gấp cũng vô dụng. Đó là chính kiếp của hắn. Năm đó, chính hắn muốn ở lại nơi đó. Hắn có suy nghĩ của hắn, ai cũng không thể ép buộc. Ta đây cũng có suy nghĩ. Suy nghĩ của ta là có thể tùy tiện bị ép buộc. Tử hồ vẫn còn kêu ta chính là muốn cứu hắn. Muốn hắn nhận tình của ta. Hắn chỉ có lắc đầu tử hồ kêu nửa ngày, rốt cuộc cũng mệt mỏi. Ghé vào trên đùi hắn, hai người đều là không nói chuyện. Cái tiểu cô nương kia, tử hồ bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, không phải người thường đi. Đình nô ngẩn ra, do dự mà gật gật đầu. Là tu la sát tinh truyền thế gì đó. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người đáng sợ như vậy. Nàng còn đang đau lòng cho móng vút cùng bộ lông sinh đẹp bị đốt đen của mình. Đợi nửa ngày, hắn lại giả bộ câm điếc từ hồ thực buồn bực thở dài cho dù không chịu nói, người hảo hảo cũng cấp chút mặt mũi ứng phó hai câu đi. Đình nô nhẹ giọng nói ta cũng không biết, từ hồ sừng sốt một chút, lại nghe hắn nói ta cho tới bây giờ cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Thần tiên hay là ma quỷ yêu tinh hay là tu la. Bởi vì nàng một lần cũng chưa nói cho ta biết, cái gì nha. Làm thần thần bí bí, tử hồ mất hứng thú ở trong lòng hắn ngáp rõ to. Lầm bẩm nói, các người những lão gia hỏa này nha. Có chút bí mật liền mang bộ dáng khó lường, chán ghét cực kỳ, đình nô lại là cười khổ. Có chút bí mật, không phải bởi vì nó thần bí, mà là bởi vì có người không chịu nói. Dần già, liền thực sự trở thành bí mật. Mưa rơi bên ngoài không có dấu hiệu giảm bớt chút nào, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, mưa đá cũng càng lúc càng to, mới vừa rồi nện xuống to cỡ bằng một quả trứng gà, nếu đỉnh nô không nút nhanh chỉ sợ đầu tử hồ sẽ bị nện thành một cục u lớn. Bọn họ không biết như thế nào có hay không đã an toàn xuống núi. Mấu chốt nhất là có hay không gặp phải một số yêu không nên gặp. Người nghĩ nhiều như vậy làm gì, bọn họ chỉ là người mà thôi. Không phải tộc loại của ta quan tâm làm gì. Cho dù tiểu cô nương kia kiếp trước cùng người có cái gì liên quan, kiếp này nàng ta cũng sớm đã quên, chẳng khác gì là kẻ xa lạ. Người lao tâm làm gì, tử hồ luôn vì mình là một yêu quái mà tự hào yêu quái khinh thường phàm nhân. Cũng không thể nói như vậy, đỉnh nội yên lặng nhìn trời đêm đen kịt trong lòng có sự cảm không tốt. Ta mệt rồi, ngủ một lát người thích xem liền xem đi. Tử hồ lại ngắp một cái gió to đem đầu tiến vào trong lồng ngực hắn, dán sát vào làn da giao nhân lạnh như băng, mắt thấy muốn ngủ. Bỗng nhiên, dưới chân núi chuyển đến một tiếng vang giống như tiếng pháo cách màn mưa lớn như thế này, nghe không quá rõ ràng, đình nô trong lòng cả kinh, ló đầu ra ngoài nhìn, đã thấy một pháo hoa đỏ thẫm lượn lờ bay lên, đùng đùng nổ ra, bắn ra vạn đạo hồng ngân, trên không chung chậm rãi rơi xuống tựa như máu tươi. Đó là tín hiệu báo nguy A Tử hồ bị đánh thức lỗ tai phe phẩy, lớn tiếng nói. Bọn người toàn cơ quả nhiên là gặp phải nguy hiểm. Đỉnh nô Quang nàng xuống đất đẩy xe lăn liền muốn đi, một mặt nói ta đi nhìn xem, người ở chỗ này chiếu cố những người này. Tử hồ dùng sức căn y phục hắn, vội la lên, người có bản lãnh gì, đi cũng là chịu chết. Nhất định là có yêu khác lại đây muốn phá định hải thiết tác để cho bọn họ phá hỏng đi. Ta cầu còn không được ấy chứ. Đỉnh nô cao mày nói, cho dù thiết tác hỏng rồi. Hắn cũng không ra được huống chi những con yêu này gọi là cứu hắn, bất quá chỉ là muốn lợi dụng một thân ma lực của hắn mà thôi. Ngươi nếu thật sự quan tâm hắn, nên ngăn cản, tử hồ ngần ngơ, chậm rãi hé miệng, buông y phục của hắn ra, một lát sau, mới vội la lên, ngươi đừng đi. Nếu không ta và ngươi cùng đi, ngươi lưu lại chiếu cố những người phàm tục này, đừng để cho những kẻ khác phát hiện ra bọn họ. Đình nô đẩy móng vuốt của nàng ra, đẩy xe lan phi nhanh ra cửa động từ hồ gấp đến độ chi chi gọi bậy, mạo hiểm mưa to chạy ra ngoài, tung mình nhảy lên đùi hắn, kêu lên tiên cô để cho bọn họ rèn luyện bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Để bọn họ cứ ngây ngốc ở đây đi, ta đi cùng ngươi, đình nô đành phải thở dài một hơi quên đi, ngươi trước giải thuật trên thân những người đó đi, phân phó bọn họ tự mình về nhà. Tử hồ đành phải vội vàng chạy về, lăn một vòng tại chỗ, nguyên thần xuất khiếu, khói tím chậm rãi hóa thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng đem chân thân của mình nhét vào trong tay áo thế này mới giải khai thuật cho những người đó, cũng không quản bọn họ có phải hồ đồ ngỡ ngàng hay không, cực kỳ nhanh phân phó bọn họ trước đều tự về nhà, 3 tháng sau trở lên núi tiếp tục tu tiên. Nói xong nàng liền chạy, lại biến thành một con hồ lê nhỏ, nằm lên đùi đỉnh nô, hòa tốc hướng dưới chân núi đùi theo. Lúc hai người đuổi tới cạnh bờ hồ hồng trạch chung quanh không một bóng người, đình nô vòng quanh bờ sông tìm một lần chỉ tìm được chiếc vòng thắt nơ như ý, đó là trang sức trên người chung mẫn ngôn. Bọn họ quả nhiên gặp phải yêu rồi, đình nô sắc mặt tái nhợt cũng không biết là lạnh hay là bởi vì kinh hoàng. Tử hồ cả người ướt sũng, liều mạng lắc lắc mới nói, ngươi làm gì quan tâm những kẻ phàm tục kiên như thế? Sống chết đâu có quan hệ gì với ta và ngươi. Đình nô giống như không nghe thấy lời của nàng chỉ là ngơ ngẩn nhìn hồ hồng trạch trong đêm lầm bẩm nói chỉ sợ là rơi vào trong hồ tốt nhất không nên bị những con yêu kia bắt được lời còn chưa dứt lại nghe từ hồ kêu sợ hãi tiểu nàng giống như tia chớp nhảy lên há mồm cắn một vật đang bắn nhanh tới rơi xuống đất hàm răng bị đập vào đến là đau nàng một ngụm phun ra lại là một cái trông sắt mau lăn ra đây cho ta Nơi này là núi cao thị, địa bàn của ta kẻ nào không có mắt ở nơi này làm càn. Tử hồ hùng hổ giống to thật là có điểm khí phái chiếm núi làm vua. Lại nghe trong rừng truyền đến một tiếng cười khẽ theo sát sau bên trong lại truyền đến một tiếng giống như tiếng nức nở rên rỉ thanh quang hiện ra, phóng thẳng lên không chung. Đình nô biến sắc vội la lên, bọn chúng dẫn theo tất phương điều. Chạy mau! Tử hồ còn có chút hồ đồ, nhìn lại chỉ thấy rừng rậm đen nhánh đối diện kia bỗng nhiên vạn vẹo, phẳng phất như có một con cự thú, một ngụm cắn rớt sáp xanh, quái hỏa màu xanh phiếm lục kia dần dần hòa tan bọn chúng, cơ hồ là trong nháy mắt quái hỏa liền lan đến trước mắt. Tử hồ chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương, rốt cuộc cũng biết cái gọi là tất phương điều đến cùng là thứ gì. Đó là thượng cổ nổi danh yêu ma quái điều, có thể dùng quái hỏa thiêu cháy toàn bộ núi rừng, vĩnh viễn không có một ngọn cỏ nào sinh trưởng lại được Đình nồ một tay cô lấy nàng, thân thể tung lên, sát theo sau cao cao kia là quái hỏa diễm lệ như tấm lụa xanh mỏng, bùng một tiếng nhảy vào hồ hồng Trạch bọt nước vang khắp nơi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. chương 37, tập kích. Lúc mọi người đến dưới chân núi, mưa rơi càng lớn, mưa đá to bằng cỡ quả trứng gà nện xuống người tuy nói bọn họ là người thu tiên, sẽ không bị thương, nhưng cũng đau đến một đám nhe răng trợn mắt. Đáng tiếc là bờ hồ rộng lớn tìm không thấy chỗ chú, đành phải co giúp với nhau ở dưới đại thụ, vươn dài cổ nhìn xem có người lái đỏ hay không. Thế nào, có người tới không? Trung mẫn ngôn bị mưa đá nện liên tục vài chục lần, đỉnh đầu có vô số cục u cấp đến độ đứng ngồi không yên. Nhược ngọc giỏi mắt nhìn một hồi, thở dài lắc đầu, không có chắc hẳn đêm đã khuya, lại là mưa xa gió giật người lái đò căn bản sẽ không ra đây. chung mẫn ngôn thấp giọng mắng hai câu, càng thêm đứng ngồi không yên. Vũ Tư Phượng nhìn sắc trời, nói nhìn mưa kiểu này, chỉ sợ một hai ngày cũng sẽ không ngừng Chúng ta ở đây chờ cũng vô dụng, chỉ bằng tách ra hành động, hai người lưu lại ở chỗ này chờ đình nô, hai người khác đi tìm xem có thuyền gia khác hay không, thuận tiện tìm Linh Lung luôn Trung mẫn ngôn trong lòng đã sớm vì Linh Lung mà lo lắng không thôi, lại xấu hổ nên không lộ ra, vừa nghe hắn nói như vậy, chính mình liền nhảy dựng lên ta đi Ta đi tìm Linh Lung cùng thuyền ra Nói xong sợ Vũ Tư Phượng còn muốn dùng lý do chính đáng nào đó cự tuyệt, hắn liền ngoảnh mặt chạy đi. Nhược Ngọc đi theo phía sau hắn, đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu cười nói Tư Phượng các ngươi bảo trọng. Hắn như vậy không đầu không đuôi nói một câu, làm cho Vũ Tư Phượng sừng sốt một chút thế này mới gật đầu. Không biết Linh Lung có phải cũng mắc mưa hay không? Toàn cơ ngồi trùm hồm trên mặt đất giống như một con tiều cầu cầu bất đắc dĩ, ngơ ngơ ngẩn ngần nhìn mán mưa ùn ùn kéo đến tỷ ấy ghét nhất trời mưa còn sợ sét đánh Lúc này chỉ có một mình tỷ ấy, khẳng định là sợ hãi không biết núp ở chỗ nào đây. Vũ tư phượng tựa vào trên thân cây. cúi đầu thấy toàn cơ nửa người đều bị mưa làm ướt liền cười giá y trên người, phủ thêm lên vai nàng. Mỗi hôm nay, cũng coi như làm tân nương tử hai lần. Hắn cười, toàn cơ đột nhiên đỏ mặt lắp bắp nói, không, không tính đó là đóng giả. Không phải tân, tân nương tử. Vũ tư phượng khe khẽ cười. Ngồi sổm trước mặt nàng, bỗng nhiên rũi tay, nhẹ nhàng gạt ra một lọn tóc ướt dính trên má nàng, đầu ngón tay trượt qua cái cầm trắng mịn của nàng ôn nhu nói, mặc vào giá y. Chính là tân nương tử, toàn cơ nghẹn nửa ngày cuối cùng tìm được một câu có thể phản kích vậy. Các huynh cũng mặc giá y, cũng làm tân nương tử nha. Vũ tư phượng ho hai tiếng, làm bộ như không nghe thấy. Nam nhân mạc là bất đồng, hắn ở trong bụng nói. Nàng như vậy khoác giá y đỏ rực ngồi sồm trong mưa, khuôn mặt trắng mốt cặp mắt đen lấy. Thoạt nhìn có một loại điềm đạm đáng yêu của tiểu sinh linh bị vứt bỏ thế nhưng cái loại đáng thương này lại bởi vì tiên diễm giá y mà tiêm nhiễm một tia quyến rũ. Hắn bỗng nhiên có chút bị loại quyến rũ này đâm đau nhói. Khi lấy nhau, nữ từ phải mặc giá y đỏ. Đầu đội tám cây châm vàng, đế dày nhồi cánh sen. Như vậy mới tính là chính lễ. Toàn cơ trên đầu lại cột kiều tóc nam nhân. Ngay cả son phấn cũng không có, lại mặc giá y chẳng ra gì cả. Không hài hòa, nhưng trong mắt hắn lại mỹ lệ hơn hết thầy mọi thứ. Có lẽ cả đời hắn cũng không có cái loại may mắn này, nhìn thấy bộ dáng nàng xuất giá thành lễ. Như vậy, như vậy là tốt rồi, ít nhất trên cái bồ đoàn đó, tay của bọn hắn là nắm lại với nhau. Ít nhất, trong nháy mắt, hắn triệt triệt để để có được nàng, mặc giá y cả ngày chi lễ. Trong rừng núi phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng quái vang rất nhỏ, như là có người đang khóc lại giống như cú đêm đang kêu. tâm chí còn đang suy nghĩ hai người đều giật mình, vội vàng quay đầu trong rừng đen nhanh nhánh cái gì cũng không có. Mới vừa rồi là âm thanh gì vậy? Toàn cơ nghi ngờ hỏi. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu từ trong tay áo lấy ra đoàn kiếm, nắm trong lòng bàn tay cất cao giọng nói kẻ nào. Ra đây! Toàn cơ biết hắn chúng ta dương trưởng kỳ thật không có nửa điểm công lực lập tức cũng đứng lên theo chắn ở trước mặt hắn, một phen rút ra thanh kiếm vũ tư phượng cho nàng. Đợi một lúc lâu sau, bên trong lại một chút thanh âm cũng không có thỉnh thoảng lại có cú đêm kêu lên hai tiếng âm thanh cũng giống như nức nở. Vũ tư phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đoàn kiếm nhét trở về cười nói, chúng ta đều quá khẩn trương, chắc hẳn chính là cú đêm. Toàn cơ đang muốn gật đầu chợt thấy trên sườn núi đối diện thanh quang đại thịnh giống như trong nháy mắt bị trải lên một tầng thanh sa thật dày, nàng mờ mịt vươn tay, lầm bẩm nói, huynh xem. Đó là cái gì? Vũ tư phượng vội vàng quay đầu, đã thấy quang mang như thanh sa bốc lên, như thể phía dưới ẩn tàng một đại quái thú khủng khiếp nào đó, dần dần bao bọc một nửa sườn núi, lấp lánh lập lòe, vừa mỹ lệ, lại quỷ dị. Giống hay không giống lửa? Toàn cơ hỏi, cái loại không theo quy tắc luật động này, nhảy nhót vui mừng, rất giống ánh lửa, nhưng là lửa làm sao lại có màu xanh chứ? Vũ Tư Phượng cả Kinh nói, ta hình như đã gặp qua loại hỏa này rồi. Sư Phụ từng nói qua, đó là một loại kêu. Kêu tất phương yêu ma, phun ra quái hỏa. Tiểu ca còn rất hiểu biết rộng rãi đấy. Trong rừng truyền ra một âm thanh cắt đứt lời của hắn. Hai người bộ dạng sợ hãi trở lại, đã thấy trong rừng chậm rãi đi ra năm sáu người, đều mặc hắc y, ngang hông dắt một chuỗi bạch thiết hoàn, mỗi người đều dùng miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hoặc xanh lá hoặc xanh dương thẫm. Toàn cơ che mũi, thấp giọng nói, "Là yêu khí." "Bọn chúng là yêu." Vũ Tư Phượng siết chặt đoàn kiếm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn hiện tại không có chút công lực đáng nói nào, một mình toàn cơ cũng tuyệt đối không đối phó được nhiều yêu như vậy, nhìn bọn chúng bộ pháp nhẹ nhàng cũng biết tất nhiên là đắc đạo lão yêu. Lúc trước chỉ một con tử hồ cũng khiến cho mấy người bọn hắn chật vật không chịu nổi rồi, nay vây quanh 5-6 tên quả thực là chỉ còn đường chết. Trong lòng hắn vô số ý niệm trong đầu cực nhanh xoay chuyển cuối cùng cắn răng một cái thua đoàn kiếm chắp tay nói thứ ta thất lễ chư vị là tới phá hỏng bát phương thiết tác A Thiết tác ở đỉnh núi thiên cực cắt không ở dưới chân núi. Lũ yêu đều ha ha nở nụ cười, còn yêu cầm đầu trong tay cầm một con quái điểu, hình dạng như thiên hạc, khắp mình lại đều là lông xanh, dưới thân chỉ có một chân. Nó đứng bằng một chân, hai mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến người ta lông tóc dựng đứng. Vũ tư phượng biết nó nhất định chính là tiếng tăm lừng lẫy yêu điều tất phương, hắn lúc trước chỉ thấy trong tranh vẽ chưa từng thấy qua chân chính tất phương. Người nhìn thấy tất phương, hầu như không ai có thể còn sống, nó phun ra quái hỏa, đủ để đem hết thầy hóa thành cho tàn, là loài chim tai họa vô cùng khủng bố. Nếu đụng phải loài này, có thể đào tẩu hay không còn phải xem thiên mệnh Mấy con yêu kia cười một hồi, trong đó một con yêu liền nói, ta xem trên người hai người đeo bội kiếm, hành động nhanh nhẹn chắc là người tu tiên đi. Có từng đi qua vùng hải hoàn sơn. Trong lòng hai người đều là dùng mình, thì ra bọn chúng quả nhiên là đồng lõa của con yêu nọ chắc là đang tìm hung thủ sát hại đồng bọn báo thù đây. Vũ Tư Phượng lúc này lắc đầu, không có chúng ta là từ phía tây Khánh Dương tới đây. Yêu quái cầm đầu cười nói, người trẻ tuổi, sẽ nói dối. Nói dối là muốn mất đầu. Các ngươi không đi qua hải hoàn sơn, trên người tại sao có thể có mùi trúc dư thảo. Hai người cực kỳ sợ hãi, nguyên lai khứu giác của người không bằng loài yêu, bọn hắn đã từng nán lại ở vòng tiên trấn một hồi, ăn qua chút dư thảo cái mùi kia qua mấy ngày người bình thường liền sẽ người không thấy nữa, nhưng không giấu giếm qua cái mũi của loài yêu. Vũ Tư Phượng thấy bọn chúng bao vây lại, lúc này lôi toàn cơ quay đầu bỏ chạy, phía sau có yêu quái cười to cái này có thể tìm được hung thủ sát hại lão thất. Lão đại bắt sống hay là trực tiếp giết chết, còn yêu cầm đầu thấp giọng nói giết, báo thù cho lão thất. Toàn cơ chạy được hai bước chỉ nghe sau tai phong động, nàng theo bản năng vùng kiếm cản lại, đinh một tiếng, nhưng là chém lên người một con yêu đang sông lên. Trên người hắn cũng không có khôi giáp binh khí gì kiếm lại chém hắn ta không được toàn cơ lại càng tâm hoảng ý loạn, nhanh chân bỏ chạy. Chỉ nghe phía sau hét lớn một tiếng, không được chạy. Theo sát sau là con tất phương điệu cao giọng gào thét giống như nức nở thanh quang trợt đại thịnh. Toàn cơ chỉ cảm thấy chỗ khủyu tay đau nhức vô cùng, cúi đầu vừa thấy, lại là bị quái hòa kia đốt. Nàng sợ tới mức la hoảng lên, cố gắng lấy tay phủi tắt ngọn lửa, bất ngờ phía sau một con yêu sông tới, một cước vào giữa lưng nàng. Sau lưng nàng đột nhiên đau nhức cơ hồ như muốn nứt ra, khí huyết trong ngực cuồn cuộn há mồm phun ra một mụn máu, rốt cuộc chống đỡ không được hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất. Phía sau có rất nhiều kẻ đang kêu, nàng lại nghe không rõ, chỉ cảm thấy cách đó không xa thanh xa kia như hỏa diễm mỹ lệ hừng hực thiêu đốt lan tràn tới đây. Lửa kia đúng là cái gì cũng có thể thiêu đốt, ngay cả bùn đất hạt cát cũng bị đốt. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, chống đỡ không nổi muốn ngất đi, bỗng nhiên bên hông được người liều mạng ôm lấy, theo sát sau u một tiếng, toàn thân đột nhiên chợt lạnh, trong tâm cảm thấy là rơi vào trong hồ ý nghĩ này hiện lên, liền hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. chương 38, mặt nạ của tư phượng nhất, thân thể rất rất nặng, như một khối bông bị ngâm ở trong nước, hút đầy nước động cũng không động được. Bất khóa. Quản nó làm gì, liền nằm ở trong này đi, cần gì phải động. Dù sao, nàng cũng không còn đường để đi. Trước mắt có rất nhiều bóng người đang lắc lư, có đang thì thà thì thầm khuyên bảo nàng có vây quanh, dùng đao kiếm đè ép nàng có vội vàng dùng dây thừng chói nàng lại. Đang huyền náo tối mẩy tối mặt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động còn lớn hơn nữa, tiếng bước chân chợt vang lên, có người chạy ào vào kêu to thánh chỉ đến. Âm thanh huyên thuyên lại nhảy này thực phiền, thực phiền, khiến cho lỗ tai cùng đầu óc đều như muốn nổ tung ra. Nàng buông tha cho dẫy ruộng quyết định làm một con cá chết tùy ý bị xâm lược. Giữa lúc hoảng hốt hình như bị người dẫn đi, lào đảo đi vào một chỗ âm u, đối diện là cánh cửa sắt dày cỡ một cánh tay, mặt trên khắc đầy các loại cổ quái chú văn. Nàng cảm thấy quen thuộc lại nhớ không nổi là ở nơi nào. Cứ như vậy chẳng biết tại sao bị đầy một phen, ngã xuống sau cửa. Có rất nhiều người cách cánh cửa sắt đến nhìn nàng, ở bên ngoài thì thầm với nhau. Đáng tiếc, vừa mới lên được, phạm phải tội ác tay trời, người thân bên cạnh cũng đều bị tội lây. Chết cũng không hối cải thiên đế muốn che chờ cũng không che được. Nàng chính là nghe không rõ những người đó rốt cuộc đang nói ai, nàng chỉ cảm thấy mệt mệt vô cùng, cả người đều nặng nề đầy nước, mỗi một tấc da thịt đều ủe oải, chỉ muốn nằm ở nơi này. Nằm ở nơi này là tốt rồi, đỉnh đầu là một chỗ có tia sáng nho nhỏ, những đám mây thỉnh thoảng biến ảo. Một khắc này nàng cảm thấy thập phần bình tĩnh. Này ta nói, ngươi đừng quên ta, có người nói với nàng âm thanh kia rất quen thuộc. Có phải hay không đã nghe qua ở nơi nào? Bất quá quên rồi cũng không sao. Ta sẽ chờ ngươi, cuối cùng sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó sẽ đem ân oán hảo hảo tính toán rõ ràng đi. Ân oán, cái gì ân oán? Cái gì ân oán? Trong nội tâm nàng không khỏi cả kinh, nước trong thân thể giống như trong nháy mắt bị rút cạn, cảnh trí xung quanh giống như rơi vào trong một cơn lốc xoáy, nhẹ nhàng xoắn lại. Muốn éo rồi biến mất, nàng đột nhiên mở mắt ra, đỉnh đầu có thiê sáng bắn thẳng xuống, chiếu lên trên sống mũi nàng. Nơi này là một cái hang ẩm ướt mà còn âm u, không có một chút âm thanh. Toàn cơ hơi động một chút, chỉ cảm thấy tay phải chuyển đến một trận đau nhức tựa hồ là gãy xương. Nàng nhịn đau, mờ mịt ngồi xuống, trước nhìn nhìn bốn phía. Nơi này hình như là ở trong một hang động sâu xuống lòng đất, không lớn, đi hai bước sẽ đụng tới thành động. Nhưng là rất sâu, phía trên cùng của cửa động có ánh mặt trời dọi thẳng vào. Trong động mọc đầy các loại rêu, phát ra một mùi lạ. Mình tại sao lại ở chỗ này? Toàn cơ vắt hết óc nhớ lại sự tình trước đó. Nàng nhớ rõ là cùng tư phượng gặp yêu ma lên núi phá hỏng định hải thiết tác. Đối phương nhận ra bọn họ là hung thủ sát hại con yêu quái ở Hải Hoàn Sơn kia, nói muốn giết bọn họ báo thù, còn dẫn theo thất phương điều đáng sợ. Nàng bị quái lừa đốt một chút lại bị một con yêu đá trúng phía sau lưng, hôn mê bất tỉnh Cuối cùng miễn cưỡng có ấn tượng, đúng là có người ôm nàng nhảy vào trong hồ. Là tư phượng, nhất định là tư phượng cứu nàng. Toàn cơ rất nhanh đứng dậy, không ngờ tay phải cùng phía sau lưng đồng thời phát tác, đau đến ngực nàng cứng lại, trước mắt sao kim loạn nhảy thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống. Giữa lúc hoàng hốt lít nhìn trong góc huyệt động nằm úp sấp một người áo bào xanh tóc đen, đúng là vũ tư phượng. Nàng bất chấp cả người phát đau, vật lộn chạy tới, lật mình hắn lại. Vũ tư phượng thân thể mềm nhũn không có phản ứng gì toàn cơ gọi hắn nửa ngày, hắn cũng không trả lời. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dư cảm không tốt, run dày bắt cổ tay hắn, sờ soạn mạch đập nàng thở ra một hơi, hoàn hảo, mạch còn đập huynh ấy không chết. Tư phượng nghe thấy không? Nàng ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ kêu, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trên mặt hắn đeo mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt toàn cơ nóng lòng, giữa tay liền muốn kéo ra, bỗng nhiên nhìn thấy bên mép mặt nạ có các vết màu đỏ, như là thứ gì đó khô lại ngưng kết mà thành. Nàng dùng tay thấm một ít đặt ở trước mũi khẽ người làm máu. Toàn cơ chỉ cảm thấy tâm đột nhiên rớt xuống, cả người rét run, nhất thời lại không dám kéo mặt nạ của hắn ra, chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt thất khiếu chảy máu. huynh ấy có phải sẽ chết không? Có phải hay không bị trọng thương không thể xoay chuyển Nàng cả người đều ức chế không được phát run, mắt ngơ ngơ ngẩn ngần nhìn chằm chằm mặt nạ khóc lóc. Không đúng, nàng nhớ rõ trước mặt tư phượng vốn là một nửa mỉm cười một nửa rơi lệ. Nàng trần trừ vươn tay, sơ soạn trên mặt nạ, nó nhưng bây giờ biến thành khóc lóc một nửa mỉm cười kia đã biến mất. Chỉ còn khóe miệng một chút tươi cười. Tư phượng, nàng thét lên, một phen liền tháo mặt nạ xuống. Ngoài dự tính, khuôn mặt dưới mặt nạ cũng không có ngũ quan vạn vẹo hoặc là thất khiếu chảy máu như nàng tưởng tượng, kia vẫn là lộ ra gương mặt tái nhợt, mi dài nhập tóc mai, mũi như huyền đảm, chính là thiếu niên trong ấn tượng 4 năm trước lạnh lùng cao ngạo của nàng. Hắn trưởng thành thoát khỏi cái loại ngây ngô thời niên thiếu, đường nét rõ ràng, như một cây thương tùng hoặc là thanh trúc cao ngất chính như chung mẫn môn nói qua, nhìn đến tư phượng tiểu từ đó cũng sẽ nghĩ đến một thứ thực thanh nhã nào đó, tất cả mọi người đều là nhân sinh phụ mẫu dưỡng, nhân ra sao liền có thể lớn lên đẹp mắt như vậy chứ. Tay toàn cơ ở trên mặt hắn sờ một chút, hắn gắt gao nhắm mắt lại. Lông mì ướt sũng rán xuống dưới mắt khả năng là đụng phải cái mũi, máu mũi vẫn cứ theo nhân chung chảy đến thái dương, khóe miệng cũng có vết máu khô. huynh ấy cái gì cũng không thay đổi, toàn cơ vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhìn mặt nạ quỷ dị trên mặt hắn, nàng cho là hắn đã xảy ra chuyện gì. Thối tư phượng, cái gì cũng không nói cho nàng biết, hại nàng lo lắng muốn chết. Cao thấp sờ sờ cánh tay cùng chân của hắn, xác định không có gãy xương thương tích các loại, chắc hẳn hắn chỉ là bất tỉnh thôi, không có gì đáng ngại Toàn cơ lúc này mới yên lòng lại, chịu đựng đau nhức ở tay phải cùng phía sau lưng, ở trên người sờ soảng, tìm ra chiếc khăn tay sũng nước thay hắn lau khô sạch sẽ vết máu trên mặt. Vũ tư phượng khe khẽ rên gì một tiếng, mờ mịt mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là chật vật không chịu nổi toàn cơ, nàng dối bù bẩn thỉu trên mặt tất cả đều là nước cũng không biết là mồ hôi hay là khóc ra nước mắt, đời này cũng chưa từng xấu đến như vậy. Huỳnh đã tỉnh, thế nào, đau ở đâu? Toàn cơ thấy hắn mở mắt ra, mừng đến kêu lên. Hắn kinh ngạc nhìn nàng thật lâu sau, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhét lên, nâng tay ở trên mặt hắn lau một cái, nhẹ giọng nói, toàn cơ, sao muội lại như thế này? Toàn cơ sừng sốt, đã thấy hắn vật lộn ngồi dậy, bỗng nhiên ôm ngực thét lớn một tiếng, nàng vội la lên, làm sao vậy? Hắn lắc lắc đầu, sương sườn bị gãy, không có việc gì. muội giúp ta tìm cành cây lại đây được không? Nàng đáp ứng, lập tức mò mẫm trong hang động tìm đến vài cành cây ướt sũng chất đống ở trước mặt hắn, không nói lời nào kéo y phục của hắn lên muốn nối xương. Vũ tư phượng trên mặt đột nhiên đỏ lên, một phát bắt được thấp giọng nói ta tự mình làm. Toàn cơ thấy trên mặt hắn đỏ như ánh ban mai, vẫn dễ dàng thẹn thùng như lúc còn nhỏ, không khỏi cười nói, mặt đỏ cái gì tất cả mọi người là bằng hữu thôi. Ta giúp huynh nối sẽ nhanh một chút. Vũ Tư Phượng lại ngần ngơ, sau một lúc lâu chậm rãi nâng tay ở trên mặt vừa sờ theo sát sau biến sắc nói mặt nạ đâu. Toàn cơ dơ lên quái mặt nạ trong tay, cười dài ta sớm đã tháo xuống ta thấy trên mặt có máu, nghĩ đến huynh bị thương. Có phải ta lại vừa phạm vào quy củ ly chạy cung các huynh không? Vũ Tư Phượng không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, giống như đang nhìn một quái vật lầm bẩm nói, muội muội có thể tháo xuống. Chuyện này có gì không thể, chỉ là một cái mặt nạ mà thôi nha. Hắn mắt ngơ ngơ ngẩn ngần nhìn nàng, cũng không nói gì toàn cơ rốt cuộc bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi rồi thật cẩn thận đem mặt nạ trả lại cho hắn, nói nhỏ ta. Ta có phải làm sai hay không? Hắn vẫn là không nói lời nào toàn cơ vội la lên huynh. Huynh xem ta chính là cái đầu heo, luôn làm sai, không phải quên viết thư cho huynh thì là phạm vào quy củ của các huynh. Huynh mắng ta đánh ta đi, đừng ở đó buồn bực. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên lắc lắc đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mày giống như nụ hoa mới hé, bỗng nhiên cười lên, vô duyên vô cớ làm cho hang động âm u này tăng thêm vô số màu sắc tươi đẹp. Huynh, toàn cơ có chút nhìn đến ngây ngốc, bỗng nhiên quên chính mình muốn nói gì. Ngay sau đó, bỗng nhiên bị người ôm vào trong ngực. Hắn ôm nàng thật chặt cúi đầu hôn lên trên mái tóc dối bời của nàng, thật lâu sau, mới thấp giọng nói ta không có tức giận ta là rất vui mừng. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọcchuyện.com, trường 39, mặt nạ của tư phượng nhịp, mặt nạ bị nàng lấy xuống rồi, như thế nào trái lại lại vui mừng. Toàn cơ nhớ tới chuyện bị rất mặt nạ 4 năm trước của hắn, khi đó hắn nhưng là ủy oài muốn chết à, còn vì việc này mà bị bọn người cung chủ đáng sợ kia trách phạt. Nàng hơi hơi động động, vũ tư phượng lập tức buông nàng ra ở trên mặt lau một cái, yếu ớt cười nói, thật có lỗi, ta nhất thời hưng phấn. Toàn Cư khó hiểu nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, một đôi mắt thu thủy tựa như trong suốt so với 4 năm trước còn muốn sáng hơn, chuyên chú nhìn nàng, nàng nhất thời bị nhìn đến tâm khẩu tắc nghẽn, nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến chuyện mình muốn nói. "Ta tự ý tháo mặt nả của huynh xuống, công chù các huynh có phải lại sẽ trách huynh không? Lần trước, ông ta có trách phạt huynh không? Nếu không huynh hay là cứ đeo lại đi, ta ta sẽ làm bộ như không nhìn thấy." Nàng bịt kín mắt bộ dạng tự lừa dối mình, chọc hắn cười ha ha. Toàn cơ mờ mịt thả tay xuống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, hắn chậm rãi ngừng cười, cặp mắt hơi hơi cong lên, đưa tay sờ sờ đầu tóc xối bù của nàng, nói ta không sao ông ấy sẽ không trách phạt ta nữa. Sau này, cũng có thể không cần lại mang mặt nạ, cái này lại là tại sao vậy chứ? Toàn cơ nghĩ không ra cái mặt nạ kia rất kỳ quái, giống như biết tự thay đổi. Nàng cảm thấy có chút ý tư bất lương, nhưng hắn cái gì cũng không nói. Vũ Tư Phượng cầm mặt nạ lên, đặt ở trong tay vuốt ve một chút có chút hương vị không đành lòng, phẳng phất như là phải vứt bỏ lão Hữu lâu năm, ngón tay ở bên mép lưu luyến di chuyển, một mặt nói nhỏ, cái mặt nạ này là dùng vỏ cây bất tử của núi Côn Lôn làm thành linh lực dồi dào Một khi đeo vào, sẽ không thành người bình thường nữa. Hiện tại gỡ xuống, đúng lúc, hắn cầm mặt nạ khẽ lật, chỉ vào nó, lại nói, muội xem, nó có phải đang cười không? Toàn cơ chăm chú nhìn một hồi, lắc lắc đầu. Không có a nó là đang khóc. Vũ Tư Phượng cười nói, lúc trước là khóc nhưng trước mắt được mụi tháo xuống tự nhiên là cười. Không, nó là đang khóc a Toàn cơ khó xử nói. Cái mặt nạ này rõ ràng là vẻ mặt đau khổ của một bộ dáng rơi lệ, làm sao lại là cười. Vũ Tư Phượng dại ra một chút chính mình cúi đầu nhìn kỹ lại, quả nhiên mặt nạ vào cây bất tử lộ ra một bộ dáng bi ai rơi lệ, hai bên khóe miệng đều là cụp xuống, cau mày, không có cả nửa điểm ý cười. Chính hắn cũng không hiểu. Chỉ là dùng tay càng không ngừng vuốt khóe miệng cục xuống kia, dường như muốn vuốt nó đi lên, khiến nó biến thành khuôn mặt tươi cười. Kỳ quái, hắn thấp giọng nói, cho tới bây giờ, chưa từng có chuyện như vậy phát sinh, như thế nào lại như vậy, như thế nào lại như vậy. Toàn cơ thấy hắn tâm tư đại loạn không khỏi vội la lên tư phượng. Nó muốn khóc huynh để cho nó khóc đi, huynh huynh đừng quản nó, dù sao chỉ là một cái mặt nạ mà thôi, vũ tư phượng sắc mặt tái nhợt. Thấp giọng nói, nó không chỉ là mặt nạ bình thường. Nó, vì sao được muội tự tay tháo xuống, nó vẫn còn khóc. Tư phượng nàng không biết an ủi như thế nào. Vũ tư Phượng sợ run nửa ngày. Rốt cuộc vẫn phải suy sụp thở dài một tiếng, mím môi, nói nhỏ, mặt nạ này, là đặc biệt vì đệ tử ly chạy cung bị ruồng bỏ giới thứ 13 chuẩn bị. Sau khi đeo trừ mình ra, chỉ có người đặc biệt mới có thể tháo xuống. Nó sẽ từ từ biến thành mặt khóc trừ phi được người kia tháo xuống, nếu không nó vẫn sẽ khóc thẳng đến. Thẳng đến cái gì? Toàn cơ khẩn trương nhìn hắn. Hắn cũng không nói kinh ngạc đem cái mặt nạ kia lật qua lật lại nhìn hồi lâu thế này mới cẩn thận dùng vài bố gói lại, nhét vào trong tay áo, ngầng đầu mỉm cười với nàng ôn nhu nói, không có gì trừng phạt nho nhỏ của ly Trạch cung mà thôi. Nếu mặt nạ đã lấy xuống cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Mụi yên tâm đi. Cái người này chính là như vậy, ngay cả trước kia cũng vậy, chỉ cần hắn không muốn nói, vậy tuyệt đối sẽ không nói, bất luận kẻ nào cũng hỏi không ra được kết quả. Hắn cũng không nói giới thứ 13 là cái gì, cũng không nói mặt nạ này vừa khóc vừa cười có nghĩa là gì, toàn cơ tự biết hỏi không ra chỉ có thể cùng hắn ngẩn người. Vũ tư phượng chính mình trầm ngâm một hồi. Sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thường, trước từ trong túi ra phía sau thắt lưng mạ vàng của mình lấy ra băng vải, toàn bộ đều là ướt sũng, trải ra trên mặt đất lại chọn lấy hai cây cành cây thẳng nhất móc toàn cơ, lại đầy ta thay muội nối xương băng bó. Toàn cơ ngoan ngoãn chia tay phải cho hắn, hắc hắc ngây ngô cười, hỏi làm sao huynh biết tay phải ta bị gãy xương. Hắn cúi đầu tỉ mỉ thay nàng nhắm ngay xương gãy, hàng mi dài thanh tú khẽ chớp bên tay nghe được tiếng nàng hô đau, vì thế nói nhỏ kiên nhẫn một chút lập tức sẽ ổn thôi Một lát nữa, lại nói, mụi lúc ấy bị thương ta tự biết không đối phó được những con yêu đó, vì thế ôm muội rứt khoát nhảy vào trong hồ. Theo mạch nước ngầm lặn xuống dưới đáy hồ, lúc lên bờ không chú ý, đạp chúng cái động này, liền ngã xuống. Cánh tay của muội bị đập xuống đất lại không thể động nhất định là gãy xương. Khi nói chuyện, hắn đã tay chân lanh lẹ thay nàng nối xương băng bó, dùng hai cành cây gắt gao bó lại, bảo đảm chắc chắn sẽ không rơi ra thế này mới mồ hôi đầy mặt buông tay. Sương sườn của chính hắn cũng bị gãy còn chống đỡ đến bây giờ. Toàn cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn lại không cho nàng động thù thay hắn nối xương chẳng lẽ lại được mặt ra ở bên cạnh nhìn. Nàng rũi tay cầm mảnh lụa lên, nhẹ nhàng thay hắn lau mồ hôi, thấy hắn thỉnh thoảng ngẩn đầu cười với chính mình, nàng nhịn không được nói ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết thì ra là còn sống. Vũ tư phượng dụng công phu thật lớn mới thay mình chuẩn bị tốt cho đoạn xương sườn, vừa đau vừa mệt cả người đều là mồ hôi. Hắn nằm xuống lại, nhìn cửa động xa xa trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, miễn là còn sống thì có hy vọng. Trước mắt cứ ở nơi này dưỡng thương trước đi, trong túi vẫn còn có nước cũng đủ cầm cự vài ngày. Toàn cơ vô sự tái sinh, phía sau lưng cũng vô cùng đau đớn, liền theo nằm ở bên cạnh hắn, hai người không có việc gì cùng nhìn cửa động sáng ngời. Đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, nàng quay đầu, liền chống lại hai mắt cười của Vũ Tư Phượng. Trên mặt ta có cái gì không bình thường sao? Nàng theo bản năng sơ sơ, nữ hài tử đều là chú trọng dung mạo, nàng cũng không ngoại lệ. Hắn cười lắc đầu, đại khái là tác động đến miệng vết thương, đau đến lại là mồ hôi chảy dòng dòng. Nàng cho tới bây giờ đều là bộ dạng phong khinh vân đạm, sạch sạch sẽ sẽ áo trắng tóc đen, màu da như tuyết tựa như thiên tiên không ăn nhân gian khói lửa. Lúc này thiên tiên rơi xuống mặt đất, rơi đến bùn đất đầy người, tóc cũng giống như tổ chim, trên mặt còn có một vết bùn, nói thật vừa nhìn tới thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên cảm giác được lại đến gần nàng hơn một chút nghĩ đến mình là kẻ đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng lôi thôi lách thách như vậy, hắn có chút vui sướng. Có người đã từng nói, áo mũ trình tề vĩnh viễn chỉ có thể đả động người xa lạ, lôi thôi lách thách mới là tượng trưng cho thân mật. Hắn giữa lúc không tự chủ, lại nhích đến gần nàng một bước thân ảnh đã từng là hư ảo dưới đáy lòng, rốt cuộc chứng thực thành thân thể. Toàn cơ. Hắn gượng gạo sáp tới gần hơn một chút, hai cái đầu cơ hồ muốn đụng vào nhau, muội đói không? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói nàng liền đói bụng ôm cái bụng trống trơn suy sụp sụ mặt nhìn hắn, gật gật đầu, đói bụng bất quá nơi này cũng không có cái gì ăn nha. Hắn hiếp mắt cười, đưa tay ở trong túi ra móc a móc, móc nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một khối bánh bao toàn là nước nhét vào trong tay nàng. Này, không có gì thứ gì ngon cả, chỉ có hôm kia còn lại một cái bánh bao. muội ăn đi. Nàng đem cái bánh bao đặt ở trước mắt, chừng mắt nhìn hồi lâu, giống như nó không phải là một cái bánh, mà là một đóa hoa. Cuối cùng nàng rũi tay bẻ bánh bao thành hai nửa, một nửa cho hắn, một nửa chính mình nhét vào miệng. Huỳnh cũng ăn chung đi. Nàng hàm hàm hồ hồ nói, đã đói đến dạng này, bánh bao toàn là nước cũng cảm thấy vô cùng ngọt. Nhưng hắn lại không ăn, chỉ là trống đầu nhìn nàng, ánh mắt như nước thật lâu sau, thấy nàng khó hiểu nhìn sang, hắn liền nhách môi thực bắt bè cười ta nhưng ăn không vô thứ cứng như vậy, bánh bao ta chỉ ăn của vĩnh phương các. Hắn không khỏi cũng quá đại thiếu da chứ. Toàn cơ giận dỗi, đoạt bánh bao lấy chính mình ăn hết nghẹn thẳng đến nước cục cuối cùng khó khăn dỗi thẳng cổ bỗng nhiên vươn một ngón tay, rất chân thành đối với hắn nói, Huynh có biết ta hiện tại muốn ăn cái gì không? Cái gì? Lần trước bọn người linh lung xuống núi, mua tao áp chưởng ở Tình Hương lâu, ăn ngon đến ta đây ba ngày đều ăn không vô những món khác. Hiện tại ta rất muốn ăn a, nước miếng đều muốn chảy xuống. Đây tính là cái gì, muội có biết canh hạt sen quấy hoa của Lục Phượng trai không? Đó mới gọi là thơm ngọt ngào mềm dẻo, ngửi mùi một chút cho dù muội ăn nhiều hơn nữa, cũng nhịn không được thèm thuồng. A, ta còn muốn ăn đào nhân sơn kê đinh, ta đây muốn bát bảo áp tử, ta còn muốn thịt hưu nướng Ta đây lại muốn một phần mì thịt bò. Hai người đột nhiên hứng thú kể ra mỹ thực các nơi, tại địa phương không một bóng người như vậy, cuối cùng nói đến nước miếng tràn ra, bụng kêu càng lợi hại hơn. Toàn cơ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, lầm bẩm nói ta hiện tại. Cho dù chỉ có sữa đậu nành bánh quẩy cũng là tốt. Vũ tư Phượng đợi thật lâu thấy nàng không nói chuyện nữa, quay đầu nhìn lại, nàng đã ngủ rồi, hơi thở ngọt ngào. Hắn rũ mắt xuống, trong lòng không biết là tư vị gì, rốt cuộc nhịn không được nhích lại gần nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Toàn cơ, hắn nhẹ nhàng gọi tên này âm thanh vang vọng trong sơn động trống rỗng, cũng tại trong lòng và trên lưỡi hắn, từng vòng từng vòng lan tỏa. chương 40, thiết tác bị phá hỏng. Trung Ly Thành có một tiệm ăn nổi tiếng xa gần tên là Hòa Thiện Đường, mỗi ngày khách nhân mua bánh bao thịt có thể xếp hàng từ đầu phố này đến đầu phố kia, buôn bán đắt đến dân cùng nghề đều đỏ mắt. Thường ngày tiệm ăn khoảng chừng giờ mão sẽ mở cửa, mấy lồng hấp lớn đặt ở cửa, nóng hôi hổi, mùi bánh bao thịt người dân cả thành cũng có thể ngửi được. Nhưng hôm nay có chút bất đồng, đã qua giờ thì người xếp hàng tại con đường này đã chuyển mấy lần rồi, cũng không thấy bọn họ mở cửa, những kẻ thích ngồi lê đôi mách liền đi qua dùng sức gõ cửa. Ai có thấy thương gia mà không buôn bán không? Rất không đạo lý, không lâu lắm, lão bản liền lau gương mặt đầy mồ hôi, xanh mét mặt mày, đi ra cười làm lành nói thật có lỗi. Chưa vị, hôm nay bánh bao tiểu điếm không biết đã bị người nào toàn bộ mua đi rồi. Các vị mời đi tiệm khác mua dùm, mọi người vừa nghe có người mua toàn bộ bánh bao thịt rồi, đều đành phải lầm bẩm lau bào bỏ đi. Bản thân lão bản kia cũng là thập phần bất đắc dĩ, nghe tiểu nhị nói, sáng sớm vừa mở cửa, lồng hấp còn chưa có trên kệ nữa, đã có hai thân ảnh như gió lốc tới đây, một tên cướp đi một cái lồng hấp quay đầu bỏ chạy quả thực cùng hung cực ác. Tiểu nhị sợ tới mức ngây người cho là gặp phải cường đạo, đang muốn la lên, đã thấy trước mặt một thỏi bạc được quăng tới, nặng chừng năm lượng, hắn một phát bắt được chợt nghe hai kẻ cường đạo ở đằng trước kêu lên, bánh bao thịt chúng ta muốn toàn bộ thật có lỗi a Tiểu nhị nói thân ảnh hai kẻ kiên như quỷ mị căn bản thấy không rõ là nam hay nữ là già hay trẻ. Lão bản kia ở Trung Ly thành kinh doanh mười mấy năm cũng chưa gặp qua loại chuyện này, nghe nói có nhiều địa phương sẽ có hồ tiên hiền linh, lấy đi thức ăn quần áo của phàm nhân, hơn nữa sẽ để lại tiền bạc. Nói vậy hai kẻ cướp bánh bao thịt kia cũng là hồ tiên đi. Ách, đói váng đầu hồ tiên. Về phần bánh bao thịt kia, giờ phút này cũng đã vào trong bụng hai vị hồ tiên đại nhân. Toàn cơ vùi đầu ra sức nhai ngấu miến, nghẹn đến độ muốn đau sốc hông, vẫn còn thèm thuồng Bên cạnh vũ tư phượng so với nàng cũng chẳng thua kém, một tay cầm hai cái, lúc ăn mày cũng không nhăn xíu nào. Hai người bọn họ quả thực là đói thê thảm Lúc trước hai người đều bị thương, không thể động đậy tại đó ngay cả ốc sen ếch nhái cũng không có trong huyệt động ước chừng đói bụng 5 ngày. Trừ bỏ nước cái khác đều không có. Sau đó nội thương của toàn cơ đã khỏe hơn chút liền ra động hái một ít quả dại về ăn. Không có biện pháp hòa thạch trên người hai người bọn họ đều bị nước cuốn trôi rồi trong động lại ẩm ướt. Không có biện pháp nhóm lửa nướng này nọ. Đến cuối cùng hai người ăn quả dại ăn đến ghê tờm, toàn cơ đói đến xanh cả mắt, thiếu chút nữa muốn bắt kiến ăn, hoàn hảo vũ Tư phượng còn giữ lại một ít lý trí, sau khi thương thí lành lập tức lôi nàng ngực kiếm bay ra cửa đầu. Thẳng đến trung ly thành, sáng sớm thừa dịp cửa tiệm người ta còn chưa mở, đoạt bánh bao thịt bò chày. Xét thấy hai người bọn họ hiện tại hình tượng thật sự là không thích hợp gặp người. Đã cùng dã nhân không kém nhau là mấy, vì không muốn hù dọa người trong thành. Đành phải ngự kiếm bay trở về rừng sâu núi thẳng, liền đến nguồn suối đem hai lồng hấp bánh bao thịt đều ăn sạch. Toàn cơ lúc này mới kêu là vừa lòng thỏa dạ, nâng lên cái bụng đã phình ra. Nằm ở trên tảng đá nức một tiếng, một mặt nói thiên hạ quả nhiên bánh bao thịt vẫn là túi mỹ vịt. Hình tượng của Vũ Tư Phượng cũng không khá hơn chút nào, bất quá hắn ít nhất biết ở trong nước rửa tay rửa mặt, vuốt đầu tóc bù xù lại trình tề, sau đó ngoác nàng, lại đây tự mình sửa sang lại tí đi. Toàn cơ ăn đến no muốn chết, động cũng không động được lười biếng xua tay, đợi nói sau đi. Dù sao cũng không có người Hắn đành phải thở khí, trở lại thay nàng rửa tay rửa mặt, một mặt thấm nước vuốt lại đầu tóc rối bời tóc của nàng, tùy tiện búi cây búi tóc bất quá thoạt nhìn hắn rất không am hiểu trải đầu cho nữ tử, cái búi tóc kia lung lay như sắp sớt, hình dáng rất nguy hiểm. Thường thế kia đã lành rồi, công lực của ta cũng khôi phục. Chúng ta liền đi tìm bọn người linh lung cùng mẫn ngôn đi. Vũ tư phượng đỡ rồi lại đỡ búi tóc của nàng, cuối cùng chính mình lừa gạt mình nó sẽ không rất thực yên tâm mà nới lòng tay. Toàn cơ vốn là lười biếng, như mèo ăn no sẽ ngủ, vừa nghe tên linh lung cùng mẫn ngôn, lập tức nhảy dựng lên, nói chúng ta lập tức đi tìm ngay đi. Nói không chừng bọn họ vẫn còn lưu lại núi cao thị đấy. Vũ tư phượng cúi đầu nhìn quần áo dính đầy bùn đất của mình, nhìn nhìn lại toàn cơ giống như từ trong vũng bùn chui ra, nàng cũng đã phát hiện bộ dạng chật vật của mình, hai người đều là nhìn nhau cười khổ. Nhưng mà gói đồ y phục thùy thân đều để ở phương gia, nhất thời cũng tìm không được thứ có thể đổi, đành phải tùy tiện dùng nước vỗ vỗ bùn đất phía trên, chỉnh trang sơ qua một chút thế này mới xuất phát đi tìm người. Bởi vì lo lắng nửa đường gặp lại những con yêu kia cho nên bọn họ quyết định ngược kiếm phi hành, bay trên ngọn cây, một khi gặp phải tình huống đột phát cũng có thể sẽ cực kỳ nhanh đào tàu. Thế nhưng bọn họ tìm cả một buổi sáng cơ hồ lục tung toàn bộ núi cao thị chẳng những không tìm được bọn người linh lung cũng không thấy được cả bóng dáng của nửa con yêu mà ngay cả trong sơn động lúc trước đỉnh nô tránh mưa cũng không còn một người. Ta ngày đó hình như nhìn thấy có người phóng tín hiệu báo động Vũ Tư Phượng ở trong động tìm một hồi không tìm được nửa điểm manh mối thở dài một hơi nói. Toàn cơ mờ mịt tựa vào trên tường nói khẽ nhất định là bọn người linh lung. Có thể bị yêu quái bắt đi rồi hay không? Vũ Tư Phượng lắc đầu, những con yêu này là muốn giết chúng ta báo thù, làm sao có thể lưu người sống. Mới vừa rồi tìm nửa ngày cũng không tìm được chắc hẳn bọn họ cũng đã đào tàu. Chúng ta hay là trước đi tiên cực cắt nhìn xem định hải thiết tác có bị phá hỏng không. Toàn cơ trong lòng cũng không còn biện pháp đành phải theo hắn cùng bay lên đỉnh núi cao thị Hành cung xa hoa của tử hồ rõ ràng lọt vào trong tầm mắt lần này bọn họ có kinh nghiệm rồi, không tiến vào mê cung kia nữa trực tiếp bay lên đỉnh điện nơi đó quả nhiên có một lỗ nhỏ thông tới phía sau thiên cực các bên trong tối đen như mực âm phong từng trận giống như ẩn chứa rất nhiều yêu ma quỳ quái. Vũ Tư Phượng rút ra đoàn kiếm đi ở phía trước một mặt nói nhỏ, mội theo sát chỉ sợ những yêu ma kia còn ở bên trong, chúng ta phải cẩn thận hành xử. Toàn cơ bội kiếm của mình bị thử hồ cướp đi sau khi chạy liền không tìm thấy, lúc này cầm là kiếm của Vũ Tư Phượng, có chút nặng, dùng không quá thuận tay, bất quá trước mắt cũng so đo không được nhiều như vậy, lúc này rút ra nắm ở lòng bàn tay cùng hắn từng bước một đi vào bên trong. Rất nhanh đã đến thiên cực các vũ tư phượng ngưng thần nghe ngóng sau một lúc lâu, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, hắn nháy mát với toàn cơ ý bảo nàng đến yểm trợ chính mình bước một bước dài chạy tới, phía sau lưng đột nhiên căng thẳng, chân khí rót vào trong đoàn kiếm, chỉ cần có người nhào tới tập kích hắn lập tức có thể bị phản ứng lại. Thế nhưng trong thiên cực các cũng không có một bóng người, hắn chậm rãi thu thế, ngoác toàn cơ vào đây. Nơi này hình như có gì đó không đúng, toàn cơ sau khi đi vào nhìn nhìn chung quanh cũng không có gì A Giống như có chút sáng hơn, nàng nhớ rõ thiên cực các là âm u phong bế bởi vì tử hồ đem thân thể bảo tồn ở trong này. Nhưng trước mắt nơi này chẳng những không tối còn sáng vô cùng, lại còn có gió núi thổi vào. Mặt tường này không có. Vũ Tư Phượng chỉ vào phía đông, nơi đó mặt tường ngay ngắn toàn bộ đã bị tháo dỡ cho nên mới có vẻ sáng sủa Hắn đi qua sờ sờ vách tường bên cạnh nơi đó trơn nhãn vô cùng, giống như là dùng một thanh đao thật lớn thực cẩn thận mà rạch lên vách tường. À, ta nhớ mặt tường này vốn đóng dính định hải thiết tác. Toàn cơ tứ phí nhìn nhìn, rốt cục xác định nơi này chính là nơi đóng thiết tác trong ấn tượng còn có lá bùa dán vào tường. Vũ tư phượng mày nhíu lại thật sâu. Theo nguyên tắc loại thần khí như định hải thiết tác cũng không phải dễ dàng bị phá hỏng như vậy. Nếu không thì con yêu ma bị giam giữ kia sớm đã bị người cứu ra rồi, làm gì còn chờ nhiều năm như vậy. Những con yêu này rốt cuộc là cái gì đến đây? Cương nhiên có thể dễ dàng tháo dỡ vách tường đóng dính thiết tác. Cứ như vậy suy đoán tiếp định hải thiết tác ở Hải Hoàn Sơn nhất định cũng bị phá hủy tình hình sáu phương khác bọn họ còn không rõ thế nhưng dựa theo phương pháp hành sự của những con yêu này qua trung ly thành phải là trước đi hướng Đông Bắc. Nơi đó dãy núi trùng điệp rốt cuộc định hải thiết tác giấu ở nơi nào, hắn là tuyệt không nắm được. tư phượng huynh đoán có phải là tất phương điều dùng lửa thiêu hay không? Đốt vách tường A, toàn cơ ở mặt trên chân nhãn sờ sờ, mơ hồ cảm giác được một chút yêu khí của tất phương. Vũ Tư Phượng chậm rãi lắp đầu ta không biết kỳ thật. Ta cũng lần đầu tiên nghe nói thứ định hải thiết tác này càng mới vừa biết. Nguyên lai like trên đời có nhiều yêu ma thành tinh như vậy hội tụ cùng một chỗ. Nếu kế hoạch của những con yêu ma này là phá hỏng thiết tác cứu con đại yêu ma kia ra, như vậy bọn họ rốt cuộc có nên ngăn cản việc này hay không? Không, vấn đề hiện tại không phải có nên hay không, mà là có thể hay không. này năm người phân tán ra, hắn và toàn cơ bản lĩnh căn bản không đối phó được bọn chúng. Hắn nghĩ một lát quay đầu nói toàn cơ chuyện này chỉ sở có kỳ quái, không phải chuyện chúng ta có thể đối phó được. Trước mắt cách Đông Hải Phù Ngọc Đảo gần nhất chúng ta chi bằng đi tìm Đông Phương Đảo Trù. Nếu vận khí tốt nhược ngọc cùng mẫn ngôn ở cùng một chỗ, lại tìm được Linh Lung rồi, bọn họ nhất định cũng sẽ trước đi Phù Ngọc Đảo Chúng ta liền đi Phù Ngọc Đảo cùng bọn họ hội hợp đi. Toàn cơ khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cười nói, vừa vặn lúc này khẳng định là thời điểm ghi danh của châm hoa đại hội năm nay đấy, lần này là do Phù Ngọc Đảo mở châm hoa đại hội, mọi người lúc này cũng đều ở Phù Ngọc Đảo ghi danh tuyển chọn nói không chừng có thể gặp được đồng môn của huynh nha. a những sư huynh thiếu dương phái nhất định cũng sẽ đến. Vũ Tư Phượng im lặng ở trong lòng hắn thật sự là không muốn nhìn thấy người ly Trạch cung. Hắn không có biện pháp giải thích với bất luận kẻ nào, mặt nạ này được người tháo xuống, lại vẫn đang khóc. Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói cũng tốt. Vậy lên đường thôi. Chương 41, lữ trình hai người. Lập tức hai người thừa dịp lúc ban đêm ẩn vào phương gia, đem gói đồ y phục để lại nơi này đều lặng lẽ mang đi. Nghe nói mọi người từng được tiên cô tuyển chọn lên núi đã trở lại, đem chuyện gặp gỡ trên núi nói qua quả đúng là trước mặt vào giá y gà cho nàng, đêm tân hôn nàng lại không đến, để bọn họ phòng không gối chiếp ngày thứ hai liền được đưa đến di tâm viện phía sau núi, làm cái gọi là tu hành. Tử hồ hành động rốt cuộc là tốt hay xấu, quả thật không biết đánh giá như thế nào. Nhưng mà người chung Ly thành chung Quy vẫn nhớ tới ân tình nàng hiền linh giúp người, vẫn là bảo lưu hương khói cao thị từ đường. Nghe nói, người đến cầu phúc thường đều có thể đạt được ước muốn, về phần có phải tử hồ giúp đỡ hay không cũng không thể biết được. Kế hoạch của Vũ Tư Phượng là trực tiếp đi Phù Ngọc Đảo trước tiên đem chuyện định hải thiết tác cùng với yêu ma quê phá nói cho Đông Phương Thanh Kỳ, sau đó ở nơi này chờ bọn người Linh Lung tìm đến. Kế hoạch của 5 người bọn họ vốn chính là đi Phù Ngọc Đảo, lúc này tách ra nhất định đều chọn tới nơi này gặp nhau. Từ trông ly thành thẳng ngược kiếm về phía bắc là rừng rậm sơn dã kéo dài mấy ngàn dặm nếu vượt qua dãy núi vô tận này, lọt vào trong tầm mắt sẽ là biển cả xanh thảm bao la hùng vĩ. Vũ tư phượng cầm bản đồ tay áo bị gió ảo ảo thốc tới phần phật, hắn nhìn một hồi, mới nói trước mắt hẳn là phải qua tức mặc rồi, bay một hồi nữa, là có thể đến núi chi phủ chúng ta ở nơi này nghỉ tạm một ngày. Chờ thông báo đã, toàn cơ khẽ gật đầu. Nàng tuy rằng không đi qua Phù Ngọc Đảo nhưng cũng biết đó là một hòn đảo biệt lập ngoài biển cả bốn phía là núi bao bọc như được thiên nhiên bảo hộ che chở. Trên Phù Ngọc Đảo bố trí kiếm võng cự đại, không cần nói người, liền ngay cả một con chim bay cũng không lọt vào được cho nên muốn vào Phù Ngọc Đảo chỉ có trước tiên ở chấn nhỏ dưới chân núi chi phù chờ thông báo. Nơi đó tương đương với đại môn của Phù Ngọc Đào, tư phượng tư phượng toàn cơ ở trên thân kiếm lén lén lút lút ngoác hắn. Hai con mắt sáng lấp lánh, giống như một chú mèo đắc ý. Vũ Tư Phượng vừa thấy vẻ mặt này của nàng, chỉ biết nàng lại nghĩ tới chuyện đắc ý gì đây, vì thế cười nói có phải suy nghĩ đến chấn muốn ăn cao lương mỹ vị nào không? A bị huynh đoán chúng rồi. Toàn cơ ngượng ngùng, giống như người đã 15 tuổi là không nên tham ăn như vậy, dù sao nương cùng phụ thân không có việc gì luôn giáo hốn nàng, 15 tuổi, đại cô nương rồi, phải ổn trọng chút. Bất quá muốn ăn thức ăn không tính là không ổn trọng chứ. Toàn cơ cảm thấy mình đã rất ổn trọng rồi thế nhưng nàng đói đã hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi mới mở miệng cho dù là thánh nhân cũng sẽ đói bụng không phải sao. Vũ tư phượng nhịn không được trêu nàng, muội có biết núi chi phù có mỹ thực gì sao? Lại còn vui vẻ như thế. muội đương nhiên biết, toàn cơ dương dương đắc ý thuộc như lòng bàn tay liệt kê ra canh tương thịt chó nè, nuồn tử nè, mì kéo nè. Nàng nói xong thì bụng càng đói, ngẩn đầu thấy vũ tư phượng cười mím chi nhìn mình. Nàng vội vàng bổ sung, đều là linh lung nói cho muội biết muội còn chưa ăn qua đâu. Tỷ ấy, tỷ ấy nói rất ngon. Vũ tư phượng sơ cầm, lắc đầu nói, xem ra muội chưa từng nghe qua món còn ngon hơn. Ai nha, đáng tiếc đáng tiếc, còn món gì ngon hơn sao? Toàn cơ trợn tròn mắt nhìn hắn tư phượng hình như đi qua rất nhiều địa phương. Huỳnh ấy nói khẳng định không sai. Hắn lại ha ha cười, nói dẫn muội đi muội sẽ biết. Tiểu chấn dưới chân núi chi phù quả nhiên là tiểu trấn phạm vi ước chừng chỉ có 10 dặm. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng cũng đều đầy đủ, phạm là quán rượu khách điếm quán ăn đều đầy đủ cả, đại đa số khách điếm đều là do cư dân tự mở, đưa trước mấy văn tiền, canh nóng thức ăn đầu giường đặt gần lò sưởi liền đều có. Vũ tư phượng vừa tới chấn, liền mang theo toàn cơ quanh quanh quần quần, ở ngã tư đường không tính lớn lăm quẹo tới quẹo lui. Chấn nhỏ này ngay cả tên cũng không có, bất quá bởi vì ở gần phù ngọc đảo cho nên người từ bên ngoài đến đều gọi nó phù ngọc Trấn Đại khái bởi vì địa phương nhỏ, cho nên đường dễ rất nhiều, thường nghĩ đến phía trước không có đường, quẹo cong một cái lại là có lối thoát. Thì ra rất nhiều quán ăn đều cắm dễ trong hẻm nhỏ, không chú ý tìm thì đúng là đầu óc rối muôn. Toàn cơ theo vũ tư phượng đi nửa ngày, đi vào trong một con hẻm nhỏ, nơi này cơ hồ tất cả đều là quán ăn, có đậu hù chiên, thịt nướng, còn có bán mì kéo, vừa lúc là bữa trưa, đi vào đã ngửi thấy từng trận từng trận mùi thơm, toàn cơ chẳng biết đường nào mà lần. Tư tư phượng, chúng ta muốn đi đâu nha? Toàn cơ nhìn chằm chằm thịt nướng bóng loáng trên kệ, nghĩ phải rời khỏi nó, trong lòng liền khó chịu. Hắn nhẹ nhàng cười, lập tức tới ngay. Đi theo huynh, hắn nắm lấy tay nàng. Đi đến phía cuối con hẻm nhỏ, một cua quẹo liền vào một quán ăn. Toàn cơ thấy nơi này ngoài một tiền sảnh, chỉ bày biện hai cái bàn, mấy cái ghế đầu, đối diện treo một tấm rèm vừa thấy chính là đem tiền sảnh để chống nhà mình làm thành quán ăn cho khách nhân. Trước mắt nơi này chỉ có một hai khách nhân, cúi đầu đang ăn mì, mùi thơm lạ lùng, ngửi một chút liền nước miếng tràn ra, tay áo lao lao cái ghế đầy dầu mỡ, ấn nàng ngồi xuống, chính mình vén rèm đi vào, không biết cùng lão bản thì thầm nói gì đó. Không lâu lắm, hắn liền bưng hai cái khay đựng thứ gì đó xanh mơn mờn đi ra. Món ăn khai vị trước ăn cái này đi. Hắn để xuống trên cái bàn con, đưa cho nàng một đôi đũa. Kia hình như là món rau trộn, đầy đủ rau xanh toàn cơ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thức ăn này. Trần trừ nhét vào miệng, chỉ cảm thấy ra vị kia vừa chua lại vừa ngọt còn mang theo chút cay, phối với rau cải vị thanh sàng trơn giòn, tuyệt vời nói không nên lời. Ưm ưm quá ngon. Nàng vừa ăn một bên hỏi, đây là món gì nha? Núi Chi Phù có một loại rau rải cũng là không có tên. Dân bản xứ gọi nó là miêu nhi giã thái. Vũ Tư Phượng thấy nàng ăn đến khoan khoái, lại nhịn không được muốn cười. Toàn cơ rất chân thành gật đầu nói, ừ trước khi muội vẫn cảm thấy món ăn nổi danh mới là ăn ngon nhất hiện tại phát hiện ăn ngon đều là không biết tên. Tựa như phụ thân luôn nói cao nhân đều ẩn cư ẩn tại địa phương không biết tên. Đây là một đạo lý đi. Ăn cơm có thể liên tưởng đến ẩn sĩ cao nhân, đầu óc của nàng cũng không tránh khỏi quá suy thưởng đi Vũ Tư Phượng cười lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện Lão bản kia lại bưng tới hai cái bát gỗ lớn, bên trong chứa đầy mì sợi tuyết trắng, không biết dùng canh gì nấu Một mùi thơm lạ lùng, phía trên còn thả rất nhiều tôm bóc vỏ trong suốt Toàn cơ rốt cuộc chẳng quan tâm nói chuyện ăn đến hai má phình ra Vũ Tư Phượng liền cùng lão bản nói chuyện phiếm Biết được canh này là một bài thuốc bí truyền của gia tổ ông có thêm vào một dược liệu. Vì vậy có hương thơm nồng nàn sông vào mũi khiến người ta sảng khoái tinh thần. Lão bản thấy hai người trẻ tuổi ưa thích không khỏi lại đi vào làm hai món thức nhắm, không tính tiền đưa cho bọn họ nếm thử. Vũ Tư Phượng cười nói, đa tạ đại thuốc, có chuyện muốn thỉnh giáo đại thuốc chúng tôi muốn đi phù ngọc Đảo Không biết nên ở nơi nào tìm người thông báo. Lão bản kia nghe nói, lại khoát tay nói tiểu ca vẫn là đừng đi đi. Gần đây trên đảo kia hình như không quá an ổn, hôm kia mới nghe nói đảo chủ đó nóng nảy quá chớn, đem nhiều đồ đệ từ nhỏ đã theo mình trục xuất khỏi sư môn rồi đấy. Hai người nghe nói, đều ngừng ăn, hồ nghi đưa mắt nhìn nhau. Đồng phương đảo chủ là nhân trung hào kiệt lại thêm trí tuệ cởi mở, rất có khí thế hào hiệp khẳng khái. Làm sao có thể đối với đồ đệ của mình nổi giận. Hơn nữa bọn họ từng cùng ông đồng hành qua một đoạn thời gian, biết người này cực bao che khuyết điểm, đồ đệ của mình như thế nào cũng đều là tốt. Tại sao lại trục xuất khỏi sư môn như vừa nói? Lão bản kia còn đang nói, bất qua các người nếu là có việc gấp có thể đi tòa nhà cũ Tây bài lâu tìm bọn họ. Muốn đi phù ngọc đảo, đi vào trong đó thông báo xuống, liền có người mang hai người đi. Những đệ tử sư môn bị trục xuất cũng đều luyến tiếc rời đi còn ở lại nơi đó đấy. Ai? Gây nghiệt à, hai từ từ nhỏ theo đến lớn, thường xuyên nhìn thấy bọn chúng, đều khóc đến cùng lệ Hai người rời khỏi quán ăn, một mặt đi một mặt hồi thưởng lại lời nói của lão bản. Toàn cơ bỗng nhiên kéo tay áo vũ tư phượng thấp giọng nói, huynh nói. Có phải hay không là thê từ ông ấy? Chuyện đó, hai người đều nhớ tới thời điểm châm hoa đại hội 4 năm trước. Tại hậu sơn gặp phải thê tử Đông Phương Đào Chủ cùng Đại Quản sự trên đảo Tư Tình, lúc đó Đông Phương Đào Chủ hoàn toàn chẳng hay biết gì qua 4 năm, rất có thể Tư Tình kia đã bị ông ta phát hiện cho nên tâm trí đại loạn thẹn quá thành giận đem những đệ tử biết việc này đều đuổi đi. Vũ Tư Phượng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Đông Phương Đào Chủ không phải loại người như vậy, sẽ không bởi vì mặt mũi chính mình mà đuổi đi đệ tử. Việc này có kỳ quái, chúng ta hay là trước đi lên đảo xem một chút đi. Ông ấy... Có thể hay không không muốn nhìn thấy chúng ta nha. Toàn cơ do dự một chút dù sao việc nhà khó xử ai cũng không muốn người ngoài biết đến. Vũ tư phượng thở dài cái này cũng không có biện pháp yêu ma cùng việc này cái nào nhẹ cái nào nặng. Chúng ta không biết lai lịch đối phương, vạn nhất thả ra ma đầu tai họa thế gian, đây chính là tội ác tai trời. Toàn cơ gật gật đầu, hai người tâm sự nặng nề đi đến Tây Bài Lâu, lại nghe ở góc đường có gõ mõ loạn hưởng, thì ra là có người mãi nghệ, mời người qua đường cùng tham gia. Toàn cơ thấy bên kia náo nhiệt nhịn không được nhìn nhiều hơn chút thấy người qua đường từ ván rậm nhảy lên, với tới một ngọc châm hoa được treo ở cây cột phía trên. Nàng thấy rất nhiều người đều đăng ký tham gia, nhưng không ai có thể thành công với tới, ngọc châm hoa kia được treo ở trên cột cao cao, đong đưa trước gió thật là quyến rũ. Nơi núi chi phủ này hiếm thấy loại hoa đó, cho nên mọi người nóng lòng muốn thử. Mãi nghệ càng lớn tiếng ồn ào, một đồng tiền một cú nhảy a một đồng tiền một cú nhảy. Ai vơi tới là của người đó. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên kéo tay nàng chạy tới, ném cho mãi nghệ kia một đồng tiền, cười nói ta tới. Mãi nghệ kia vội vàng cười làm lành, vị công tử này, mời lên ván rậm, cẩn thận đó, đừng để chẹo chân. Hắn lắc đầu, không cần. Dứt lời quay đầu hướng toàn cơ mỉm cười, nói chờ đó, lập tức quay lại liền. Toàn cơ mắt kinh ngạc nhìn hắn tiến tới, thân thể nhẹ nhàng tung lên, như đằng long kinh phượng, tay áo mở ra, nhẹ nhàng bay lên. Dưới đài mọi người lên tiếng trầm trồ khen ngợi, hắn ở trong âm thanh ủng hộ bài sơn hải đảo một tay bắt được cây cột kia, mỗi chân điểm nhẹ, khéo léo tóm lấy ngọc châm hoa nọ. Thiếu niên tóc đen mắt đen, ngón giữa kẹp chặt một ngọc châm hoa như bạch ngọc xoay người một cách tiêu sái đáp xuống đất ngay cả một giọt mồ hôi cũng không xuất ra. Toàn cơ thấy hắn đi về phía mình, đột nhiên cảm giác thấy tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt đen như bảo thạch ấm áp nhìn nàng, chỉ nhìn nàng, đi đến trước mặt nàng, trong tiếng trầm trồ khen ngợi cùng âm thanh ngưỡng mộ của mọi người, nhẹ nhàng đem ngọc châm hoa rắt vào sau tai nàng, cười nói tặng cho muội Trong cổ họng nàng phát ra một tiếng rên mơ hồ, trên mặt đột nhiên bị thiêu đốt, sốt của cảm giác được một tia xấu hổ, trong lòng vừa là vui mừng vừa là kinh ngạc nhất thời nhưng lại nói không thành lời. chương 42, Phù Ngọc Đảo nhất, mãi cho đến phía tây bài lâu, màu đỏ trên mặt toàn cơ vẫn không rút xuống Nàng một tay đỡ lấy ngọc châm hoa mềm mại thơm ngắt kia trong lòng như hiểu như không, trong niềm vui kia còn mang theo một tia rung động xa lạ, dường như trong nháy mắt đã hiểu ra chút gì đó, nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại nói không rõ. Chợt thấy vũ tư phượng cầm tay mình, trong nội tâm nàng run lên, sợ hãi ngẩm lên đầu nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp yêu thương tựa như xuân thủy, một lúc sau ôn nhu nói, rất đẹp. Mặt đỏ của nàng còn chưa rút xuống, bởi vì những lời này của hắn lại tràn lên, ngay cả cổ cũng đỏ. Ách, này, cái này sao? Nàng nói năng lộn xộn quả thực không biết mình muốn nói gì, cũng may hắn đã không còn nghe nàng nói nữa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước. Toàn cơ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không cần xấu hổ như thế nữa rồi. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước chỉ thấy một tòa nhà hai tầng củ sừng sững đứng ở cuối ngã tư đường, cả con đường chỉ có tòa nhà này là xây cao nhất, cũng chỉ có nó có mái hiên ngói lưu ly li. tuy rằng đều đã cũ nát không chịu nổi, nhưng khi thế vẫn còn hiện diện. Chắc hẳn nơi này chính là tòa nhà củ tây bài lâu lão bản kia nói đến rồi, muốn đi phù ngọc đảo trước tới nơi này thông báo. Toàn cơ thấy trước tòa nhà có nhiều người mặc y thường trắng theo viền đỏ đứng. Đó là phục sức của đệ tử Phù Ngọc Đảo, không khỏi nói, chúng ta đi qua hỏi một chút đi, xem có thể thông báo chút không. Vũ Tư Phượng giữ chặt nàng, đợi một chút những người đó hình như đang nói chuyện. Hắn mang theo toàn cơ tránh ở trong hẻm nhỏ, vươn dài lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện gì, chỉ nghe có người đang khóc một mặt khóc một mặt thấp giọng nói, hôm nay bọn người Vĩnh Thanh cùng Thục Phong cũng bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn rồi xem ra lần này sư phụ là quyết tâm muốn đuổi chúng ta đi, trở về sư môn chỉ sợ là vọng thường. Lời này nói ra mọi người đều thở dài, một lát sau, người còn lại nức nở nói, sư phụ sư nương nuôi dưỡng chúng ta thành người, còn chưa báo đáp ân tình, lại xảy ra loại sự tình này. Các người rốt cục là ai chọc giận sư tôn, liên lụy tất cả mọi người phập phòng lo sợ. Một người thấp giọng nói, sách phong sư huynh là người thứ nhất bị đuổi ra. Huynh đã làm cái gì rồi? Lập tức có người vội la lên, không nên nói bậy. Ta nào làm chuyện gì đắc tội sư phụ. Ngày đó bất quá là luyện công muộn, lỡ bữa tối, lát sau sư phụ đã đuổi ta ra ngoài. Ta, ta nào biết làm chuyện gì thực có lỗi với sư phụ A Nhưng kể từ sau Huynh không ngừng có đệ tử bị đuổi ra. Huynh cẩn thận ngẫm lại lần nữa xem, ngày đó rốt cuộc làm cái gì. Nghĩ ra nguyên do chúng ta cũng hướng sư phụ thỉnh tội cầu lão nhân ra người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam từ trẻ tuổi kêu xích phong kia mặt đỏ lên, hiển nhiên cảm thấy ủy khuất nhưng thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, đành phải nghiêm túc nhớ lại nói ngày đó sư phụ vừa mới truyền cho ta kinh hồng kiếm pháp. Ta đã ở võ trường luyện rất lâu, bất chi bất giác sắc trời liền tối. Ta sở trở về muộn sư phụ phải lo lắng, cho nên liền đi tắt từ hậu hoa viên đi ra, sau đó gặp sư nương. Bà liền hỏi tiến triển của việc luyện công của ta chưa nói hai câu sư phụ đã đến rồi. Sắc mặt rất không tốt phất tay bảo ta đi ta cho người là giận ta trở về muộn cho nên nhanh chóng quay về đệ tử phòng. Ai ngờ, ngày hôm sau liền, người liền viết mệnh trảng, đem ta, trục xuất khỏi sư môn. Nói tới đây y đã là nghẹn ngào khôn kể, mọi người tìm không ra lời để dỗ rành cũng chỉ có từng người từng người thở dài. Toàn cơ cùng chung mẫn môn nghe đến đó cảm thấy ước chừng cũng đã hiểu rõ rồi. Thoạt nhìn đông phương đảo chủ nhất định là đã biết hành vi của thê tử, nhưng có lẽ còn không biết tình nhân của bà rốt cuộc là ai. Cho nên nổ công tâm, thần hồn nát thần tính thấy ai đến gần thê tử mình cũng sẽ đuổi kẻ đó đi. Ông tùy tiện đuổi người như vậy, không chỉ truyền ra rất mất mặt cũng dễ dàng tổn thương lòng của các đệ tử. Có thể thấy được con người đã phẫn nộ lên, lý trí là hoàn toàn không dùng được hai người đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, liền cùng đi ra ngoài. Vũ Tư Phượng đi tới, chắp tay nói, chư vị hiểu lễ. Những đệ tử kia vội vàng lau nước mắt, cũng hoàn lễ, khách khí khách khí. Xin hỏi hai vị là, Vũ Tư Phượng nói, tại hạ Vũ Tư Phượng, là đệ tử ly trẻ cung, vị này là trừ toàn cơ cô nương, chính là đệ tử thiếu dương phái. Chúng ta xuống núi rèn luyện, dọc đường nhận được một ít manh mối quan trọng, nhất thời không thể giải quyết, cố đến cầu kiến đông phương đảo trù. Thỉnh cầu chư vị thông báo một tiếng. Trong những đệ tử kia có người biết toàn cơ là nữ nhi trừ lỗi, cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, hồ thẹn Hiện tại làm sao thông báo đây, ta sớm đã là khí đồ của Phù Ngọc Đảo rồi. Vũ Tư Phượng khẽ mỉm cười, hòa nhã nói, chư vị không cần khổ sở, Đông Phương đảo chủ vẫn luôn là anh hùng hào kiệt đại nhân đại lượng, có lẽ nói trục xuất khỏi sư môn chỉ là lời nói trong lúc tức giận, hai ngày nữa liền sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Những người đó lắc đầu, khổ sở nói cậu không biết, sư phụ lần này là quyết tâm. Toàn cơ thấy bọn họ nén nước mắt trong lòng cũng không khỏi đồng tình, thấp giọng nói, đừng khổ sở, nếu có thể giúp hết lòng, muội liền thay các người hướng đông phương thúc thúc cầu tình, cầu ông đừng đuổi các người. Những người đó lộ vẻ cảm động nói nếu cô nương có thể thuyết phục sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ân tình như thế chúng tôi vĩnh viễn không quên. Ách, đừng, không có ân gì cả. Toàn cơ chưa thấy qua loại trường hợp này, hoảng đến vội vàng xua tay, muội muội sẽ tận lực khuyên ông ấy. Về phần có thành công hay không, đó là ai cũng không biết. Ông là nam nhân kiêu ngạo như thế, bị sỉ nhục như thế này, nghĩ không thông là chuyện thường tình, đến tột cùng giải quyết như thế nào, liền xem tính cách của chính ông rồi. Lập tức những đệ tử dẫn hai người vào tòa nhà cũ, điền lai phóng biểu thỉnh sư huynh canh giữ ở trong nhà dẫn bọn họ đưa đi phù ngọc Đảo Toàn cơ thấy bọn họ thẳng đưa đến bờ biển, một đám lưu luyến không rời, nhân tiện nói yên tâm đi, đông phương thuốc thúc nhất định sẽ đón các người trở về. Đừng đi xa, ở chỗ này chờ đi. Những người đó chắp tay đưa tiễn, mắt ngơ ngẩn nhìn bọn họ ngự kiếm bay lên, trong nháy mắt biến thành vài cái chấm đen nhỏ. Bọn họ vẫn là không nỡ tản ra, tựa như chuyến đi này của bọn toàn cơ, là hy vọng duy nhất vậy. Toàn cơ là lần đầu tiên đến Phù Ngọc Đảo lúc trước nghe Linh Lung nói, nơi này kỳ hoa dị thảo cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nàng cũng có nghĩ tới một chút. Này chân chân thật thật bước lên mảnh đất này, mới biết được cảnh sắc nơi này há lại một câu đẹp không sao tả xết có thể bao quát được. Bọn họ hiện tại đang bước lên đài bằng đá cầm thạch thật lớn màu trắng, phía trước chính là đại môn phù ngọc đào. Trước cửa hai cuộc trụ đá trổ hoa cao ngất như mây cuốn quanh phía trên là kim long tường vân. Xung quanh là biển cả xanh thẳm mênh mông vô bờ tầm nhìn cực kỳ bao la, nắng vàng dài khắp trời, không hề bị che chắn chiếu dọi, vạn điểm vàng rực chói mắt loại khi thế này, thật không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Toàn cơ cảm thấy một trận lóa mắt, khó trách cha nương luôn nói cần phải xuất môn nhiều để nhìn thế giới bên ngoài, luôn giới hạn tại thất phong ở thủ Dương Sơn, như vậy nhìn không thấy đủ loại cảnh sắc tráng lệ bên ngoài rồi. Hai vị mời vào, chúng tôi đưa đến nơi này là được rồi. Đệ tử dẫn đường đối với hai người bọn họ chắp tay hành lễ, khách khí, lại nói, vào cửa bên tay phải qua chỗ ụ hoa chính là chính sành, xin chờ một lát trưởng môn rất nhanh sẽ đến. Dứt lời liền ngực kiếm bay trở về phù ngọc Trấn Vũ tư phượng thấy toàn cơ nhìn chằm chằm cột trụ đá trổ hoa trước cửa ngần ngơ, không khỏi cười nói, bên trong chắc hẳn rất xinh đẹp, đều nói phong cảnh phù ngọc đào kỳ mỹ, hiện giờ bất quá mới chỉ là đại môn thôi. Toàn cơ gật gật đầu cùng hắn vào đại môn, trước cờ một dãy sáu người đệ tử trông coi, nhất tề chắp tay hành lễ, để bọn họ đi vào. Toàn cơ thấy bên trong một con đường lớn dài đá cẩm thạch trắng, thẳng kéo dài đến ngút tầm mắt, hai bên đủ các loại cây cối. Trên đảo không có đông hạ, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, cho nên bên ngoài là khí hậu giá lạnh băng thiên tuyết điện, nơi này cứ nhiên trước mắt xanh tươi, điều ngữ hương hoa, khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Còn đường đá cầm thạch rất nhanh chia ra vô số đường nhỏ, đều dài đá cội màu đen bóng loáng. Hai người theo lời quẹo phải, đi một lát chỉ thấy đối diện một ụ hoa lớn, 5 màu sạc sỡ, vô số bướm bay lượn bên trên. Loại cảnh tưởng phú quý như thế này, không giống môn phái tu tiên, ngược lại có chút hương vị hào môn. Quả ụ hoa, xa xa đứng sừng sững một tòa kiến trúc tinh xảo ngói xám giả cổ tường bích tuyết trắng, hai hàng bồn hoa trước cửa, mọc đầy các loại hoa thực dược đủ màu tiên Diễm quyến rũ Toàn cơ cơ hồ bị hoa mắt may mắn có vũ tư phượng dẫn đường, nếu không nàng cũng không biết một người lạc đến nơi nào. Trước chính sảnh cũng có hai đệ tử trông coi thấy bọn họ đi tới, liền chắp tay nhường, mời vào trong phòng, một người đi thông báo trưởng môn, người còn lại bưng tới hai chung trà. Toàn cơ thấy chung trà kia dùng một khối thạch anh điêu khắc ra trong suốt ống ánh, nước trà bên trong lại là màu đỏ thẫm nhàn nhạt người chút lại có mùi hoa uống vào trong miệng tuyệt không đắng, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, nhịn không được một ngụm liền uống cạn sạch đem chung thạch anh cầm trên tay vân vê. Đệ tử kia thấy toàn cơ bộ dáng ưa thích liền cười nói, chữ tiểu thư thích trà hoa của phù ngọc đảo chúng tôi. Toàn cơ gật đầu, nói trà hoa ta cũng đã uống qua, nhưng chưa thấy qua mùi vị thơm như vậy, là dùng hoa gì làm thế. Đệ tử kia giống như thuộc như lòng bàn tay nói, đó là một loại hoa trên phù ngọc đảo mới có thể sinh trưởng tên là ngọc đoàn tuyết. Hoa này chưa bao giờ kết quả, một năm nở ba mùa, đến cuối năm liền tàn, năm thứ hai vẫn sẽ nở hoa tiếp. Ban đầu các đệ tử chỉ cảm thấy hoa này hương vị thơm ngọt, không hề nghĩ tới phơi khô làm trà hoa, vẫn là trưởng môn phu nhân sau khi đến dạy chúng tôi hoa này có thể pha trà, nhuận phổi sáng mắt. Y thấy toàn cơ mắt ngọc mày ngài, ngây thơ hồn nhiên, bất xác sinh hào cảm. Trà hoa này có được không dễ, khách nhân tầm thường đến, cũng bất quá một người một ly, y nhịn không được lại rót cho toàn cơ một chung, đang muốn cùng nàng nói nhiều hơn một chút, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, y lập tức cung kính đứng dậy hành lễ, cất cao giọng nói, đệ thử bái kiến trưởng môn. Đồng phương thanh kỳ cười ha ha đi tới, vẫy tay bảo đệ thử lui ra thấy đối diện đứng hai thiếu niên nam nữ, một người phong thần tuấn tú, một người duyên dáng yêu kiều, không khỏi cảm khái nói, là toàn cơ cùng tư phượng sao. Bốn năm không gặp các con những hài tử này đều lớn rồi. Hai người nhất tề xoay người hành lễ, nói tham kiến đông phương đảo chủ Khách khí cái gì, mới trước đây còn gọi ta đông phương thúc thúc mà. Ông cười, ngồi ở đối diện, bỗng nhiên nhìn trái phải một chút ngạc nhiên nói, bọn linh lung mẫn ngôn không đi cùng sao. Các con không phải cùng nhau xuống núi rèn luyện. Hai người ngừng một chút, vũ tư phượng nói, việc này. Nói thì dài dòng, trường 43, phù ngọc đảo nhị Hắn lúc này đem những việc mọi người trải qua như thế nào xuống núi rèn luyện, như thế nào tại hải hoàn Sơn Ngộ Kiến, như thế nào trừ yêu, như thế nào tại núi Cao Thị gặp phải tử hồ cuối cùng lọt vào tập kích kề thường tận một lần. Đồng Phương Thanh Kỳ nghe xong, mày nhíu lại thật lâu sau, mới nói, nói như thế, hiện giờ có yêu ma quy mô lớn tụ tập lại tác loạn có ý đồ cứu ra đại yêu ma bị giam giữ kia. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, vãn bối không dám chắc chắn kính xin đảo chủ giải thích. Đồng Phương Thanh Kỳ nghĩ nghĩ, nói ta lúc tuổi còn trẻ cũng từng nghe nói qua truyền thuyết về định hải thiết tác nhưng ta cũng luôn cho đây chẳng qua chỉ là thượng cổ truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới lại là sự thật. Các con phải biết rằng, bố cục lớn nhỏ tiên thiên bát quái có ý nghĩa chân yêu mức độ chặt chẽ. Tiểu bát quẻ chấn tiểu yêu, nếu lấy thiên hạ bát phương làm giới tiên thiên bát quái lớn như thế, chân yêu đến tột cùng như thế nào ta cũng không tưởng tượng nổi. Chỉ sợ không phải phàm nhân có thể nhúng tay vào, chẳng lẽ lại bỏ mặc không quản. Toàn cơ cùng vũ tư phượng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh tổng cảm thấy không cam tâm. Đồng phương thanh kỳ thấy bọn hắn thần sắc do dự, nhân tiện nói, đó là thượng cổ thần minh trấn yêu yêu ma tầm thường chắc chắn cũng cứu không được hắn. Các con trước không cần lo lắng, lấy thịnh chế động quan sát một thời gian rồi nói sau. Cũng chỉ đành như thế, hai người đều gật gật đầu, lập tức ba người hàn huyên một phen, bầu không khí dần dần hòa hợp. Toàn Cơ thấy Đông Phương Thanh Kỳ tuy rằng nhìn qua vẫn giống như 4 năm trước, vẻ mặt tươi cười, pha lẫn bộ dáng phớt tỉnh, nhưng đáy mắt lại có bóng đen thật sâu, ngẫu nhiên lúc trầm mặc sẽ không ức chế được để lộ ra bi thương. Chắc hẳn ông vì chuyện của thê tử trong khoảng thời gian này nhất định chịu đủ tra tấn, ngay cả đệ tử thân cận xưa nay cũng đều không tin nhiệm nữa. Toàn Cơ nhịn không được nói nhỏ, Đông Phương thúc thúc. Người nhìn qua bộ dạng hình như rất mệt. Nàng vốn muốn nói ông nhìn qua không vui, bỗng cảm thấy lời này nói ra thực sát phong cảnh tức thời sửa lại lời nói. Đông phương thanh kỳ sừng sốt, miễn cưỡng cười xoa xoa mặt ước chừng là châm hoa đại hội sắp đến rồi, trên đảo có nhiều việc phải chuẩn bị. Đứng đầu một phái cũng không dễ làm như vậy à. Ông nói đùa một câu tuyệt không buồn cười. Toàn cơ mở miệng muốn hỏi những đệ tử bị ông đuổi đi đến tột cùng xử trí như thế nào có phải thật đã trục xuất rồi hay không ai ngờ vũ thư phượng lặng lẽ xiết tay nàng một chút. Ý bảo nàng không nên hỏi, nàng đành phải nuốt lại lời muốn hỏi. Lại một hồi tán gẫu, vũ tư phượng nhân tiện nói, đào chủ sự vụ bận rộn, chúng con không tiện quay giày nhiều cũng nên cáo từ rồi. Đồng phương Thanh Kỳ cười nói, con đứa nhỏ này, vô duyên vô cớ khách khí xa lạ như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, khó được đến đây một chuyến, có thể nào thà các con đi chứ. Đều ở lại cho ta. Mấy ngày nữa người trong tứ phái khác đều muốn tới định danh sách đi, huống chi đám người linh lung không phải cũng muốn đến sao. Các con an tâm ở lại coi như là nhà mình, đừng khách khí như vậy. Toàn cơ cùng vũ tư phượng nhìn nhau cười, vì thế gật đầu nói, dạ được con còn chưa ngắm phong cảnh phù ngọc đảo đâu, lần này phải nhìn thật kỹ. Đúng rồi, đồng phương thúc thúc, người còn thiếu con một món đồ chua ở phù ngọc đảo đó, còn có thê thử đệ nhất mỹ nhân kia của người nữa đó nha. Nàng cố ý nhắc tới lão bà ông, muốn nhìn một chút ông phản ứng gì? Quả nhiên đông phương thanh kỳ cả người sừng sốt, nhách môi tựa hồ là muốn cười khổ. Lại miễn cưỡng đem nụ cười khổ kia biến thành nụ cười vui mừng, thoạt nhìn cực kỳ không được tự nhiên. Ngay cả toàn cơ cũng khó chịu thay cho ông. Ách, được, được, vậy liền kêu vợ đi chuẩn bị thức ăn, buổi tối cùng ăn cơm đi. Sau khi ông đi rồi, toàn cơ cùng vũ tư phượng liền lấy cớ đi dạo ở trong phù ngọc đảo chạy loạn cố gắng tìm ra mỹ nhân lão bà thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Ai ngờ lúc ngực kiếm bay phía trên chỉ cảm thấy phù ngọc đảo là một mảnh đất bất quá lớn cỡ bằng bàn tay, đứng trên mặt đất chân chính hành tàu mới biết được lớn đến không thể tưởng tượng. Hai người đều là lần đầu tiên tới nơi này, rất nhanh liền lạc vào mê lộ tìm không ra phương hướng. Chỉ cảm thấy phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, toàn bộ sắc màu rực rỡ, cây xanh tê tốt bố cục xào rượu, quả thực điêu luyện sắc xào. Cuối cùng thực sự đi không nổi nữa, hai người tựa vào dưới một gốc cây hạnh hoa, dõi mắt nhìn về phía xa. Gió biển hưu hưu mang theo vị mặn, sen lẫn mùi hương hoa cỏ phả vào mặt toàn cơ thoải mái hít một hơi, cười nói, muội vẫn cho là thất phong thủ dương sơn phong cảnh đẹp nhất, cho tới hôm nay mới biết được thiên ngoại hiểu thiên, phù ngọc đảo mới là tiên cảnh nhân gian chân chính nha Vũ Tư Phượng lại chiêu chọc nàng, nếu nơi này tốt như vậy, vậy ở nơi này đi, đừng đi nữa. Vậy, vậy khó mà làm được. Toàn cơ vội vàng bày tỏ thái độ của mình, ngàn tốt vạn tốt vẫn là nhà mình tốt chứ. Ở trong lòng Tư Phượng, Ly Chạy Cung cũng là tốt nhất đi. Ai ngờ hắn lại giật mình một cái, lập tức nhách khóe miệng, khẽ thở dài, đúng nha. Bất quá, Huynh không có nhà. Ly Chạy Cung chẳng lẽ không phải nhà của Huynh sao? Toàn cơ yên lặng nhìn hắn. Tư phượng luôn là như vậy, bình thường lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng cái gì cũng không để ở trong lòng, bất luận có chuyện gì cũng đều không dễ dàng nói ra. Nhưng có đôi khi nhìn thoáng qua, lại có một loại cảm giác bi ai, như là một chiếc lá rụng mất gốc tiêu điều cô độc. Dường như cảm giác được nàng ngưng mắt nhìn, vũ tư phượng đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, cười, đừng nhìn huynh như vậy. Nhìn chằm chằm nữa, rất dọa người đó. Hắn hình như từ trước kia đã không thích bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Vẫn luôn bởi vì việc này mà phát giận với nàng. Nàng thu ánh mắt về cúi đầu chuyên tâm chơi đùa cánh hạnh hoa rơi trên đất một mặt nhẹ giọng nói, không biết Linh Lung hiện tại thế nào, mụi mấy ngày nay cảm thấy không yên ổn trong lòng, chỉ sợ bọn người lục sư huynh tìm không thấy tỷ ấy. Còn có đình nô, hắn đi nơi nào rồi chứ? Vũ Tư Phượng cười nhẹ, muội như thế nào vẫn còn gọi hắn lục sư huynh? Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn cánh hoa màu hồng phấn, thật lâu sau, mới nói, không thì muội phải gọi như thế nào đây? Hắn á khẩu, mẫn ngôn là người rất tốt rất tốt, hắn khẽ khàng nói thiện lương lại nhiệt tình, toàn cơ nhẹ nhàng tung ra những cánh hoa trong tay thấp giọng nói còn có người tốt hơn. Từ phượng huynh đã nói vậy mà, trong lòng hắn run lên, lại nói không nên lời, tay nàng vừa mảnh vừa trắng, mềm mại nhỏ nhắn, chậm rãi vươn đến tự hồ giống như trước kia kéo tay áo hắn, như một con mèo nhỏ muốn tìm người chơi cùng mình. Hắn nhịn không được giang tay giữ lấy nàng, trong lòng như có ngàn vạn cơn sóng chiều cùng cảm thán, tài ăn nói sắc bén trong ngày thường giờ phút này biến mất không còn thấy tăm hơi. Tư phượng chúng ta, bốn người chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, một ngày cũng không tách ra. Được không, nàng có điểm nũng nịu ý thức cầu xin, mềm nhũn ngọt ngào như mật. Hắn ngơ ngẩn gật gật đầu, dũ mi xuống, nói nhỏ, được. Cơn gió mang theo hương thơm cuốn tung những cánh hoa, như trời mưa ảo ảo rơi xuống, toàn cơ chỉ vào những cánh hoa phấn hồng, cười nói, huynh xem, giống như trời mưa vậy. Lời còn chưa dứt lại bị hắn dùng lực xếp tay một cái, nàng ngẩn ra chỉ nghe hắn thấp giọng nói, chớ có lên tiếng, hình như phía trước có người. Nàng vội vàng nheo mắt nhìn lại, đã thấy ở nơi hoa rơi dày trên mặt đất kia, một thân ảnh màu tím nhạt lặng lặng đứng ở đó, mái tóc dài như mây đen, mắt sáng nghiêng nghiêng. Nàng một cái nhướng mày như vậy, cả vườn hoa xuân trong nháy mắt đều mất đi màu sắc. Cảnh tượng này hình như đã từng gặp phải, 4 năm trước nàng cũng là vội ý quay đầu, phá vỡ một bí mật, ai ngờ hôm nay, lại gặp được nàng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của nàng, nhưng hai người cơ hồ lập tức liền biết thân phận nàng. Nếu nói còn có ai có thể được xưng tụng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không phải vị nữ thử áo tím này thì không thể rồi. Nàng nhất định chính là thê thử của Đông Phương đảo chủ, độc dược khiến Nam Nhi Đức từng khúc ruột. chương 44, Phù Ngọc Đảo Tam, hai người tránh ở phía sau thụ hoa, thờ cũng không dám thở mạnh. Kỳ thật hoàn toàn không cần trột dạ như vậy, nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ tới chính mình biết bí mật của vị mỹ nhân trước mắt này, bọn hắn liền không khỏi không dám đối mặt sợ bị nàng phát hiện. Có lẽ bọn hắn càng sợ là ở lần thứ hai này phá vỡ chuyện tốt của nàng cùng gã tình nhân quản sự kia. Bất quá nhìn hồi lâu, nơi này tựa hồ chỉ có một mình nàng, không biết nhìn cái gì, ngơ ngẩn xuất thần. Chúng ta vẫn là đi thôi. Toàn cơ giảm thấp âm lượng ra hiệu rút lui, nàng sợ phiền toái. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, đợi chút, xem nàng ấy muốn làm cái gì. Hắn muốn thu thập chút chứng cức phòng ngừa đến lúc sự phát, hai người bị nàng cắn ngược lại một cái, vậy quá khó coi rồi. Mỹ nhân nọ lặng lặng nhìn hoa rơi là tà rực rỡ, bỗng nhiên yếu ớt thở dài một tiếng âm thanh kia quả thật so với Ngọc Tiêu còn muốn nhu hòa hơn, trong đó phẳng phất như bao hàm vô số khổ sở u oán nghe đến khiến người khác một trận tê dại, chỉ mong vì nàng làm chút gì đó, để Mỹ nhân nở nụ cười. Nàng giống như đang sướng ca nha, toàn cơ ngưng thần nghe cách từng đợt gió biển, chất giọng thanh lệ của nàng quả thực như giao nhân biển sâu, khi thì át hành vân, khi thì trùng trùng hạ xuống tản trên đất âm thanh châu Ngọc Trông kia trên khủyểu sông kỳ, bờ tre mới mọc xanh gì thức tha. Có người quân tử tài ba, như lo cắt rũa để mà lập thân. Rồi mài dốc trí siêm cần. Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang. Hiền vinh danh tiếng dỡ ràng có vua văn nhã hiên ngang đây rồi. Rốt cùng dân chẳng quên người. Thành âm kia dần dần yếu đi, mỹ nhân tựa vào trên cây, gầy gầy một bông hoa gây nên tiếng động lớn, rồi không lên tiếng nữa. Nàng sướng cái gì vậy? Toàn cơ nhìn Vũ Tư Phượng, bản năng biết hắn khẳng định có đáp án. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, nàng sướng chính là một vị quân tử, mỹ lệ như được Ngọc Điêu mài rũa ra, khen y uy vũ như thế nào, khí vũ hiên ngang như thế nào. Cho nên nàng không thể không nhớ đến y. Tình ca nha, toàn cơ thực rung động thì ra đây là tình ca trong truyền thuyết. Nàng là lần đầu tiên nghe được, thật là dễ nghe, nàng nếu lại sướng hai câu nữa thì hay rồi. Nàng cảm khái. Vũ tư phượng trầm ngâm nói, nghe qua nàng đối với gã quản sự kia là thật tâm. Chỉ là thần xôi quỷ khiến như thế nào lại gả cho đông phương đảo chủ cho nên không ngừng được đùa với lửa. Cũng không biết gã quản sự kia chờ đợi nàng là thật tâm hay không nữa. Toàn cơ ngạc nhiên nói thế nào, huynh chẳng lẽ muốn giúp bọn họ ở cùng một chỗ. Hắn lắc đầu, sao có thể, hôn nhân cưới xin là chuyện cả đời, không thể đùa bỡn. Nàng ngày đó nếu đã cùng đông phương đảo chủ bái tiên địa, liền không có đường quay đầu. Vậy huynh mới vừa nói là có ý gì, toàn cơ bị hắn làm cho hồ đồ, huynh là nói, hắn nheo mắt lại, lộ ra một chút vẻ mặt thương hại. Nếu gã quản sự kia cũng là thật tâm, ít nhất không ủng phí nàng phen này tương tư, vô luận như thế nào, người bị kẻ khác đùa bỡn tình cảm, luôn rất đáng thương. Nói cũng có đạo lý, toàn cơ gật gật đầu cán cân trong lòng không tự giác đã hơi nghiêng về phía trên người đông phương phu nhân. Đông phương phu nhân yên lặng một hồi. Lại sướng vài câu, đơn giản vẫn là khen vị quân từ kia, dốc hết nhớ nhung của mình. Toàn cơ chỉ cảm thấy ca cả điều của nàng thê lương muốn chết, phẳng phất là hoan hỷ cực độ, song dưới tầng hoan hỷ kia lại là bi ai sâu sắc. Chẳng lẽ yêu một người, sẽ trở nên thống khổ như vậy? Nàng nhớ tới lần trước không cẩn thận nghe thấy nương cùng Linh Lung thầm thì nói chuyện. Các nàng đang nói về chung mẫn ngôn, nương hỏi Linh Lung có phải thật yêu thích hắn hay không? Linh Lung đỏ mặt nhịn nửa ngày mới lên tiếng. Gặp hắn trong lòng cao hứng không có biện pháp nhưng không gặp được cái loại tư vị này khó chịu cực kỳ. Nương bèn gật gật đầu, nói tích một người chính lo được lo mất như thế cái gọi là yêu nhau, đều là một nửa khổ sở một nửa ngọt ngào. Nàng vẫn không thể lý giải cái gì gọi là một nửa khổ sở một nửa ngọt ngào, muốn cùng một người ở cùng một chỗ ở cùng với hắn rất vui vẻ tại sao lại khổ chứ. Nếu cảm thấy thống khổ vậy liền đừng gặp lại hắn, vì sao gặp lại vui vẻ chứ. Mà giờ khắc này nghe được tiếng ca thê lương như vậy của Đông Phương Phu Nhân, nàng nhất thời có chút ngây ngốc nhớ tới chuyện tình lúc còn nhỏ, dường như đã trở thành hồi ức thật xa xôi, cũng như sợi thơ mềm mại, từng sợi từng sợi, cắt không đứt mà còn loạn. Hôm qua đủ loại, hôm nay một lần nữa hiện lên trước mắt cái gọi là lo được lo mất ngọt ngào cùng khổ sở dây dưa không rõ, nàng cuối cùng dường như có chút hiểu rõ rồi. Chúng ta đi thôi, đừng nhìn nữa. Vũ tư Phượng đột nhiên kéo tay áo nàng. Toàn cơ bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng gật gật đầu, hai người gión ra gión rén từ phía sau thụ hoa lách đi thật xa rời khỏi mảnh đất Mỹ Mỹ kia. Toàn cơ cúi đầu đi theo phía sau vũ tư phượng, không biết nghĩ cái gì, hai người cũng không nói chuyện. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói nhỏ tư phượng huynh vẫn định đem sự tình nói rõ ràng với đông phương thúc thúc sao. Kế hoạch của bọn hắn vốn là đem tình hình thực tế gián tiếp tiết lộ cho Đông Phương Thanh Kỳ, khiến những đệ tử bị oan uổng có thể trở về, nhưng nay tình huống này, ai còn nhẫn tâm vạch trần chứ? Vũ Tư Phượng thở một hơi thật dài, thấp giọng nói, đều là người đáng thương, cũng không nhẫn tâm thương tổn. Thôi, buổi tối sau khi ăn cơm nhìn xem gã quản sự kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào, rồi lại tính toán tiếp đi. Toàn cơ gật gật đầu, hai người ở phù ngọc đảo rẽ ngang rẽ dọc mất khí lực rất lớn mới tìm được đường cũ, đều tự trở về phòng không nhắc tới nữa. Quả nhiên vào bữa tối, Đông Phương Thanh Kỳ phái người đến thỉnh, lại là một phen xuyên hoa phất liễu, đi vào một tòa bát xác tiểu đỉnh nhã trí. Toàn cơ thấy phía trên đỉnh buông thỏng thanh xa ánh trăng chiếu lên bề mặt mông mông lung lung, trong đỉnh kia có một mỹ nhân, phản phất như tiên tử trong tranh bước ra, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn gần. Hai người thấy dung mạo của nàng, quả nhiên chính là cái người buổi chiều ở trong rừng hoa sướng ca kia, chẳng qua nàng đã đổi một thân váy dài nguyệt bạch trên búi tóc cắm nghiêng một cây châm bạch ngọc không trang điểm, dưới ánh trăng như nước xem ra càng giống thực dược long yên thanh lệ mà không nhiễm khói lửa nhân gian. Tuy nói không phải lần đầu tiên thấy, nhưng bậc này sắc đẹp vẫn là hung hăng chấn động lòng toàn cơ một chút, phòng trường vũ tư phượng cũng có chút không phóng ra được, hai người đều lúng ta lúng túng đi tới, không dám lên tiếng nói chuyện. Đồng phương thanh kỳ cười ngồi ở phía đối diện mỹ nhân, hướng hai người ngoắc mau tới đây, trước kia luôn nói quả tử hoàng ngon, hôm nay cho các con nếm thử phù ngọc đảo bách hoa thanh lộ Tửu Hai người bọn hắn quy quy cụ cụ đi tới, toàn cơ nhắm hướng chỗ đồng phương phu nhân nhìn thiện nhiều, cuối cùng ấp úng nói, toàn cơ tham kiến trưởng môn phu nhân. Mỹ nhân thản nhiên nhớ mày, khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ ôn nhu nói, là thiên kim của trưởng trưởng môn sao. Thì ra trường thành thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều như vậy rồi, là lần đầu tiên đến phù ngọc Đảo phải không? Không bằng ở thêm vài ngày, hào hào chơi đùa. Toàn cơ thấy nàng cho dù vẻ mặt ôn hòa, cũng khó che đậy loại thờ ơ này, giống như đối với hết thảy nơi này đều không có hứng thú gì, chẳng lẽ là bởi vì cái gã đại quản sự nàng thích kia không ở đây? Đồng phương thanh kỳ đáng thương, còn muốn một người ở trước mặt tiểu bối làm ra bộ dạng chuyện gì cũng không có khi thì mời rượu. Khi thì gấp thức ăn, chỉ lấy ra một chút thù vãn trước kia nói, Đông phương phu nhân còn lại là từ đầu tới cuối cũng không nói một chữ, chỉ cúi đầu chậm rãi uống rượu. Toàn cơ cùng vũ tư phượng không đành lòng thấy ông một người sướng độc giác hí. Là thể loại kịch chỉ có một người diễn, đành phải bồi ông chuyện trò vui vẻ, bữa cơm này ăn đến vô cùng khó khăn. Các con lần này xuống núi rèn luyện cũng học được không ít thứ đi. Đông phương thanh kỳ không biết là cố ý hay là vô tâm, một ly tiếp một ly uống cơm mới ăn một nửa. Hai vỏ bách hoa thanh lộ tử liền đã trống rỗng rồi. Toàn cơ cùng vũ tư phượng liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vũ tư phượng đành phải cười nói, không sai, nguyên bản ngày đó hạ yêu vật không có trí lực ngu si, nay mới biết được yêu trải qua hơn ngàn năm thu hành, cũng có thể giống như người thất tình lục dục yêu hận ân oán. Thế giới to lớn, chuyện không biết quá nhiều, khiến người vị thán. Đồng phương thanh kỳ sớm đã uống đến hai mắt mông lung, cười ha ha gật đầu. Toàn cơ nói tiếp bất quá cho dù bọn chúng biến thành hình dạng người, bản chất vẫn là yêu tiếp cận một chút là có thể người được yêu khí. Đồng phương Thanh Kỳ cười nói, tiểu toàn cơ này công lực đã thâm hậu đến có thể cảm nhận được yêu khí rồi ư. Chữ lão đệ quả nhiên không đơn giản, thật sự là hổ phụ vô khuyền nữ mà. Chuyện này cùng công lực thâm hậu có quan hệ, toàn cơ hoảng sợ thật không dám thổi phòng lợi hại của mình ở phương diện này. Cân lượng của bản thân nàng... Bản thân nàng vẫn là rất rõ ràng, khoảng cách cùng thâm hậu còn kém xa vạn dặm, chỉ là vận khí khá tốt mà thôi, mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành an. Lúc này, ngồi ở một bên thật lâu không nói lời nào đông phương phu nhân bỗng nhiên mở miệng thản nhiên nói, chứa nói liều như vậy, không phải tất cả yêu cũng đều có thể để cho người ta người được yêu khí. Yêu ma đắc đạo cao thâm kỳ thật không khác người. Mọi người thấy nàng đột nhiên xen vào một câu như vậy. Không khỏi đều là sừng sốt, phu nhân kia lại nói, lúc làm yêu quái tự do tự tại, vẫn thường mơ ước thành tiên, có nhân thân mới có thể thành tiên. Thế nhưng tu càng về sau, lại phát hiện chính là tu thành người, vô duyên vô cớ sinh ra một chút khổ tâm phong nguyệt cái gọi là tiên, đại thể cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Làm người không tốt sao? Toàn cơ rất muốn hỏi nàng tại sao lại nói như vậy, không ngờ Đông Phương Thanh Kỳ đặt chén rượu xuống, nói thanh dung, nàng uống nhiều rồi. Nguyên lai đông phương phu nhân tên gọi thanh dung, quả nhiên người cũng như tên, thoát tục thanh nhã. Nàng lại hơi khẽ co mày, thấp giọng nói, chàng mới là uống nhiều đó, lão ra. Hai người nọ cách một bàn đá linh lung, bình tĩnh nhìn nhau, cũng không nói chuyện, làm hại hai kẻ tiểu bối thở cũng không dám thở mạnh, càng cảm thấy bữa cơm này là bữa cơm thống khổ nhất từ trước tới nay. Thật lâu sau, đông phương thanh kỳ cười hắc hắc khoát tay áo, ước chừng là muốn nói chút gì đó xoa dịu chàng diệt. Thanh Dung lại đứng lên nói ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước. Nhị vị ở trên đảo không cần khách khí coi như là ở chính nhà mình đi, có thiếu thứ gì cứ tìm Âu Dương Quản sự. Không biết Âu Dương Quản sự này có phải chính là cái gã quân tử nọ trong miệng nàng hay không? Chỉ thấy nàng trợt nhớ tới gì đó, xoay người phân phó đệ tử canh giữ ở ngoài đỉnh, gọi Âu Dương Quản sự tới trông sư phụ các ngươi, đừng để ông ấy nhất thời cao hứng mê rượu. Đệ tử kia đáp ứng đi xuống, quả nhiên không đầy một hồi dẫn đến một người, vóc người thon dài áo trắng tóc đen, khuôn mặt thật ra có chút tuấn tú, chỉ là một vết sẹo đỏ tươi trên mặt đã tăng thêm vô số giữ tợn. Hai người bọn toàn cơ thấy đúng là người này, trong lòng không khỏi đều là căng thẳng. Bên tai lại nghe đông phương phu nhân phân phó, Âu Dương, bồi lão già uống hai chén đi, người cũng chú ý, đừng uống nhiều quá, hôm nay hai tiểu bằng hữu khó được đến đây một lần, chớ để hỏng hưng chí. Âu Dương đáp ứng một tiếng. Vân người tiến lên, thuận tay lấy bầu rượu, thuần thục vì mọi người rót thêm một chén rượu. Toàn cơ thấy Đông Phương phu nhân đứng ở phía sau y, lặng lặng nhìn vết sẹo trên mặt y, trong ánh mắt vừa là yêu thương vừa là đau đớn chợt lóe lên. Trừ bỏ nàng, ai cũng không nhìn thấy. Chương 45: Phù Ngọc Đảo Tứ. Sau khi Đông Phương phu nhân đi rồi, Lực chú ý của toàn cơ và vũ tư phượng hoàn toàn tập trung vào trên người Âu Dương quản sự, một là muốn nhìn một chút kẻ khiến cho bực hảo nam nhi như đông phương thanh kỳ ở trên tình trường bị nhục nhã đến tột cùng là người như thế nào hay là muốn biết gã có cái gì tốt khiến cho một đại mỹ nhân trung tình như thế. Âu Dương kia mặt không chút thay đổi, trước giót một chung rượu thanh âm trầm thấp cùng kính nói Âu Dương kính hai vị thiếu hiệp một chén. Vũ tư phượng cười nói, đa tạ Âu Dương quản sự. Tiểu đệ mạo mụi vỏng sưng một tiếng Âu Dương đại ca, đại ca trẻ tuổi như vậy, lại thân là một đại quản sự của đảo thật khiến người ta kính nể. Hắn lấy câu đi dò hỏi, muốn xem cả có phản ứng gì, ai ngờ Âu Dương cả người lại giống như làm bằng đá tàng, ngắc ngứ như một khúc gỗ, chỉ liên tục nói không dám hồ thẹt một bộ dáng người thành thật. Hai người bọn hắn trước kia chỉ nghĩ người này tướng mạo trung hậu, nhưng nhất định là thiệt sán liên hoa. Ý lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói. Nên mới có thể chua toàn giữa hai người phu thê đảo chủ, không hề sơ hở. Hóa ra lại là nhìn lầm rồi. Đồng phương thanh kỳ vỗ vỗ vai Âu Dương, y đang muốn ngửa đầu uống rượu, bị ông vỗ như vậy, cái chén lắc lư một chút lập tức bị sạc ho khan, vết sẹo trên mặt càng đỏ hơn. ha ha ha Âu Dương ơi Âu Dương, đừng câu nệ như vậy. Đường đường một nam tử hán uống rượu sao có thể sặc Đã bảo ngươi không có việc gì thì theo ta luyện công, ngươi chính là không chịu. phải biết rằng Cái gì đây nè, đúng rồi, bách vô nhất dụng thị thư sinh. Trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh, không có việc gì vẫn là theo ta luyện kiếm đi. Âu Dương khó khăn lắm mới đem rượu bị sặc trong khí quản ho ra, một mặt lắc đầu, khan khan giọng nói tạ lão già yêu mến Âu Dương không phải người luyện võ. Đồng Phương Thanh Kỳ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, người ở trên đảo tận tâm tận lực làm việc cho ta, mấy ngày nữa liền muốn đi rồi ta lại thứ tốt gì cũng không đưa cho ngươi. Âu Dương nha. Phải biết rằng người ở bên ngoài đại đa số ỷ mạnh hiếp yếu, người một kẻ thư sinh tay trói gà không chặt ta sao có thể yên tâm để ngươi đi. Đối diện hai người vừa nghe y muốn đi, không khỏi đều thay đổi thần sắc. Vũ Tư Phượng vội vàng hỏi thế nào, Âu Dương quản sự muốn rời khỏi Phù Ngọc đảo sao? Âu Dương lúng ta lúng túng gật đầu thấp giọng nói, ra huynh bệnh nặng, ra mẫu lại tuổi già thật sự không yên lòng, chỉ có thể trở về nhà. Thì ra y là muốn đi. Khó trách Đông Phương phu nhân lại thương cảm như vậy, chắc hẳn cũng là bởi vì nàng gần đây cảm xúc bất ổn mới có thể để cho Đông Phương đảo chủ nhìn ra manh mối. Chỉ tiếc ông xem Âu Dương như thân sinh huynh đệ, át không hoài nghi đến trên người y, không công khiến cho những đệ tử kia gánh chịu oan trái. Đông Phương Thanh Kỳ trầm giọng nói, bảo ngươi đón nương ngươi cùng đại ca ngươi lên đảo ta cùng Thanh Dung tới chiếu cố, ngươi như thế nào không chịu? Hay là Phù Ngọc Đảo đã nợ ngươi thứ gì nên mới vội vã rời đi như thế? Âu Dương vội vàng chắp tay tư eo, nói lão ra chớ nên hiểu lầm. Chỉ vì phần mộ tổ tiên đều ở ra hương, sao lại thực thiện di rời được. Huống chi lá rụng về cội, ra mấu cũng không nguyện rời khỏi cố hương. Phù Ngọc Đào mặc dù tốt nhưng đường xá lại xa xôi, lão nhân ra chịu không được đường xa. Đã cô phụ hậu ái của lão ra Âu Dương hổ thẹn Thôi, đều tùy ngươi vậy, Đồng Phương Thanh Kỳ khoát tay áo có chút mất hứng thú thở dài nói, mấy năm nay ngươi giúp ta rất nhiều. Hai chữ lão ra không cần gọi nữa, gọi ta một tiếng đại ca đi. Âu Dương trong mắt đau đớn ít hầu nghẹn ngào thật lâu sau, mới thấp giọng nói, đại ca. Để, Đông phương thanh kỳ cầm bầu rượu, rót cho y một ly đầy, cười nói, hà tất thương cảm, nam nhi trí tại bốn phương. Âu Dương, một chén này, đại ca chúc đệ đến ngày như diều gặp gió, hưởng lợi công danh. Hai người một ngụm uống cạn rượu trong chén, đều là sướng khoái tràn chề. Tại lúc Đông Phương Thanh Kỳ gần như đã uống cạn một vò bách hoa thanh lộ tửu, Đông Phương phu nhân lại tới nữa. Chắc hẳn vẫn là không yên lòng, sang đây nhìn xem. Vừa thấy trượng phu mình say đến nằm sấp trên bàn đá, thậm chí sớm đã mông lung, không khỏi cau mày nói tại sao lại uống nhiều như vậy. Quá không yêu thân thể của chính mình, Đông Phương Thanh Kỳ mơ hồ nghe thấy tê tử đang nói chuyện, không khỏi ngầm đầu ngây ngô ha ha cười, lầm bẩm nói Thanh Dung. Thanh Dung nàng vẫn là quan tâm ta, nàng. Đồng phương phu nhân thở dài một tiếng, quay đầu phân phó đệ tử ngoài đỉnh sư phụ các người uống nhiều quá rồi, đưa người về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, rồi bảo trù phòng làm chút canh giải rượu. Mấy người đệ tử kia vội vàng đáp ứng tiến tới nâng dậy, Đông phương thanh kỳ tuy rằng say đến mơ mơ hồ hồ, đáy lòng suy cho cùng vẫn có một cây cung đang căng ra, hối hận ở trước mặt tiểu bối say rượu thất thố, liền ngoan ngoãn để các đệ tử dìu mình đi, một mặt quay đầu cười nói tư phượng tiểu toàn cơ. Hôm nay tận hứng rồi. Lần tới cùng sư phụ phụ thân các con, lại uống 30 vò. Hai người bọn hắn đành phải miễn cưỡng đáp ứng, thấy trong đình chỉ còn lại đông phương phu nhân với Âu Dương Quản sự, một người thẳng tiêu tiêu nhìn đối phương, một kẻ lại giả vờ làm như không phát hiện, hoàn toàn cúi đầu trạng thái tránh né thu thập bát đũa lưu lại. Vãn bối thất lễ, không thắng tự lực liền phải đi nghỉ ngơi rồi. Vũ tư phượng thấy lúc này bọn hắn lưu lại cũng là dư thừa, vội vàng rút lui, lôi kéo toàn cơ, hai người đều giả bộ một bộ dáng uống nhiều, lắc lư lảo đảo đi ra ngoài, chính mình trở về phòng. Âu dương cúi đầu chậm gì gì thu thập ly chén, giống như căn bản không biết phía sau có một người đang nhìn mình chằm chằm. Y vĩnh viễn là một bộ dáng hoàn toàn vô tội bất giác. Người cấp y không rõ người giận y bất quá bất đắc dĩ nhìn ngươi ngươi khóc y cũng chỉ có thể không tiếng động an ủi ngươi. Y chính là một dòng nước không lạnh không nóng, ở thời điểm lạnh như băng cảm thấy ấm áp, ở thời điểm lửa nóng lại khiến người ta rét lạnh. Ánh mắt đông phương phu nhân từ trên khuôn mặt trầm mặc vô biểu tình của y chậm rãi lướt qua, lướt xuống đến trên tay y thu thập ly chén. Tay y có chút bất ổn, thỉnh thoảng không cẩn thận sẽ làm rớt đũa. Ngươi, nàng thi thao mở miệng kéo dài âm cuối cũng không nói tiếp nữa. Âu Dương trên tay khẽ run, đem ly chén đặt lên bàn, xoay người hành lễ cung kính hỏi, phu nhân có gì phân phó? Nàng hơi hơi nhứ mi, cắn môi, có chút khó xử thấp giọng nói, thật muốn đi. Âu Dương lúng túng đáp, ta rời nhà đã 10 năm, sớm nên trở về chiếu cố lão mẫu rồi. Nàng không tin, yên lặng nhìn y, hai chồng mắt so với ánh sao lóng lánh còn muốn sáng ngời hơn. Lão mẫu gì, người chỗ nào có lão mẫu? Thanh âm của nàng mềm nhẹ, gần như mê hoặc. Loại sắc đẹp này của nàng tồn tại tựa như một tội ác, vừa khiến người ta trầm mê, lại vừa làm người ta sợ hãi. Âu dương cúi đầu lui hai bước, không có máu huyết cha mẹ, làm sao có người. Phu nhân nói đùa rồi, ta tất nhiên cũng là có cha mẹ. Đồng phương phu nhân ai oán nhìn y, rỗi tay vén mái tóc dài như mây đen, thở dài, vẫn còn gạt ta. Ta đây hỏi ngươi, lão mẫu ngươi cùng ta. Ai quan trọng hơn, ngươi muốn đi ta sẽ chết, ngươi muốn đi ta sẽ chết. Lời này nàng đã nói vô số lần Âu Dương nay chỉ có cười khổ, lầm bẩm nói, phu nhân chớ nên nói vậy. Ta, gánh vác không nổi, người có cái gì gánh vác không nổi ngươi tên lường gạt này. Hai cánh tay mềm mại cuốn lên cổ y, Nguyễn Ngọc ôn hương dựa sát vào đủ để khiến sắt thép luyện thành nhiễu chỉ nhu. Âu Dương cả người như cứng đờ thất thần nhìn vào phương xa không biết tên tựa như tuyệt thế giai nhân trong lòng chỉ là một khúc gỗ. Nàng dán vào lỗ tay, nói rất nhiều lời nỉ non vô nghĩa, lại khiến cho người ta ý loạn tình mê. Y sợ run sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải nhẹ nhàng đẩy nàng ra cúi đầu nói, phu nhân. Xin tự trọng đảo chủ là một nam tử vĩ đại ngàn năm khó gặp người chớ nên vì nhất thời tham hoan, phụ chân tình. Nàng lại không buồn bực cười khanh khách ta cứ không cần nam tử vĩ đại kia. Ta cứ muốn ngươi, Âu Dương sớm đã quen nàng nói chuyện ngả ngớn hương diễm như vậy. Cũng không đáp lại nàng, đem ly chén trên bàn đá thu thập xong, bừng lên bước ra khỏi bát xác đình. Đi đến một nửa, lại nghe nàng ở phía sau cười nói, người đi cũng vô dụng ta cứ muốn đi theo ngươi. Ngươi đi đâu ta liền đi chỗ đó, ngươi rời khỏi phù ngọc đảo ta cũng rời khỏi phù ngọc đảo. Hắn ngừng một chút nhẹ giọng nói, phu nhân đừng ham chơi nữa, chớ quên các đệ tử vô tội bị đào trù đuổi đi kia. Bọn họ bây giờ vẫn còn không biết lý do chính mình bị đuổi đi kia. Tuyệt thế giai nhân trong đỉnh không có một chút tâm can, khẽ khàng cười một tiếng, nói bọn chúng vì ta mà bị đuổi đi cũng là vinh hạnh của bọn chúng đi. Âu Dương không nói gì thêm, bước nhanh rời khỏi bát xác đỉnh. Đi đến thật xa, lại nghe có người đang sướng ca âm thanh thê lương, rung động đến tâm can. Tiếng gió thổi qua y mơ hồ chỉ nghe thấy đại loại như quân tử tâm sáng như ngọc vàng mười như thân. Cổ tay nhịn không được lại run lên, ly chén thiếu chút nữa liền muốn bể nát trên đất. Mấy ngày tiếp theo, bởi vì Đông Phương Thanh Kỳ vội vàng chuẩn bị cho việc châm hoa đại hội, toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng cũng không muốn quay giày ông, liền dứt khoát tự mình ở trên đảo tìm thú vui, mỗi ngày đều hứng thú với việc thăm dò những nơi cùng cảnh sát chưa đi qua, ngược lại cũng đã ở trên đảo tìm được rất nhiều cảnh đẹp như thi như họa ngày ngày trôi qua rất khoái hoạt. Duy nhất khiến cho bọn hắn lo lắng chính là những đệ tử còn ở tại Phù Ngọc Trấn chờ tin tức kia. Xét thấy việc này không phải loại chuyện hàng yêu trừ ma quang minh tránh đại, liên quan đến chuyện nhà người ta, huống hồ bọn hắn lại là tiểu bối, mấy ngày nay đều tìm không được cơ hội có thể mở miệng. Cũng may công việc chuẩn bị cho châm hoa đại hội tương đối nhiều, nơi diễn võ trường phía đông phải trọng tân sửa chữa, đông phương thanh kỳ mỗi ngày đều bận rộn xoay quanh ở nơi đó, cũng tạm thời cùng các đệ tử bình an vô sự, không xuất hiện cách chuyện đuổi người gì đó nữa. Ngày hôm đó, toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng lại dậy thật sớm, trước đến trên núi phía bắc đi dạo một vòng, đói bụng liền tùy tiện ăn chút quả dại khát uống chút nước suối, dọc đường liền không dừng chân, rất nhanh đã leo lên đến đỉnh núi. Dưới chân núi xanh ngắt ung um thùm, một mảnh thanh thúy, mà phía ngoài thanh thúy, lại là màu lam như bảo thạch vô biên vô hạn bao bọc lấy, chính là biển rộng. Nơi này là nơi cao nhất phù ngọc đảo, bốn phía không có bất kỳ vật che chắn nào, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến quất lên người lên mặt tay áo bay lên có một loại cảm giác như bay trên không chung. Từ phượng biển khơi ở ly chạy cung có phải cũng đẹp như thế này hay không? Toàn cơ đứng ở điểm cao nhất tại một khối đá nhỏ trên một tảng đá lớn nhô cao, nơi đó hơi có chút không vững chắc khối đá lắc lắc lư lư tùy thời sẽ trượt xuống vực sâu phía dưới. Nhưng nàng ấy vậy mà đứng được cực ổn, không lắc không lư. Vũ Tư Phượng biết công phu khinh thân của nàng lợi hại cũng không lo lắng, chỉ cười nói, biển ở ly chạy cung càng mênh mông hơn, chẳng qua nơi đó một năm phần lớn thời gian đều là trời âm u cho nên biển là màu xám, rất ít thấy được màu xanh thẳng xinh đẹp như thế này. Vậy lần sau muội có thể đến đó xem không? Toàn cơ thuận miệng vừa nói, nói xong đột nhiên liền hối hận. Nàng nhớ tới quy cụ ly chạy cung, hình như là bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể đi vào, hơn nữa đệ tử cũng không thể tùy tiện cùng nữ nhân tiếp xúc lại càng không cần phải nói đến chuyện kết hôn. Ách huynh cứ coi như muội chưa hỏi là được, nàng đánh chống làng, vũ tư phượng lại hơi hơi nhách khóe môi lên, nói muội nếu muốn xem huynh nhưng có thể dẫn muội đi. Toàn cơ sừng sốt một chút, sốt của kịp phản ứng hắn đáp ứng dẫn nàng đi xem ly chạy cung, không khỏi vỗ tay vui vẻ nói thật sự có thể đi. Vậy trước kia huynh sao lại nói không thể đi? Hắn không đáp chỉ nói nơi đó không có cảnh sắc gì sáng lạn chỉ sợ sẽ khiến mụi thất vọng. Kỳ thật không nói tới cái gì thất hay hy vọng. Toàn cơ đứng đến mệt từ trên khối đá nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống, dừng ở bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm nhìn biển rộng mênh mông bao la bên dưới, chỉ là muốn nhìn một chút nơi tư phượng lớn lên là cái dạng gì. Vũ tư phượng giật mình một cái cuối cùng sơ sờ, sờ mũi, lầm bẩm nói, nơi huynh lớn lên muội rốt cuộc không đi được. vì sao Toàn cơ thính tay, nghe thấy hắn thì thảo tự nói, nhanh chóng hỏi rõ. Hắn nghĩ nghĩ cười nói, bởi vì nơi đó tuyệt đối không cho ngoại nhân đi vào. Ừm, nhất là, hắn cao thấp nhìn nhìn toàn cơ, nhất là tiểu cô nương như muội vậy tuyệt đối không vào được. Ly trải cung thực sự có một đống giới luật hiếm lạ cổ quái, chừng như mới nghe lần đầu. Nàng lười hỏi lại, giang hai tay ra, nhìn dây lụa trên tay áo bồng bình phất với xoay tới xoay lui, bộ dạng xem rất vui, chọc nàng khe khẽ cười. Thì thật thiên hà có chỗ nào là không thể đi chứ. Nàng nói, chỉ cần nó tồn tại, liền đều có thể đi. Rất nhiều người đều thích vì bản thân mình mà phân chia một địa bàn, người khác không tiến vào được y cũng không ra ngoài. Mụi trước kia cũng là như vậy. Bất quá bây giờ cảm thấy cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu ngươi cứ khư khứ giữ lấy mảnh đất kia, ngươi cũng chỉ có chút tự do như vậy. Nhưng nếu trong lòng ngươi chứa toàn bộ thiên địa, vậy ngươi chính là kẻ tự do nhất, huynh nói có phải không tư phưởng. Vũ tư phượng lông mảy nhướng lên tặng cho nàng một vẻ mặt tán dương, rất ư khâm phục lời này làm muội tự nghĩ ra sao. Hắn cảm thấy rất không có khả năng toàn cơ cũng không phải là loại người nguyện ý cân nhắc cái gì đạo lý chân lý nhân sinh. Quả nhiên nàng cười hắc hắc nói là sư phụ nói, muội lấy ra khoe khoang chút thôi. Vũ tư phượng rũi lưng một cái, nhìn nhìn sắc trời, nói không còn sớm. Chúng ta đi thôi, đi nơi nào. Đồng phương đảo chủ gần đây rất bận rộn chúng ta chớ nên chuyện gì cũng đều làm phiền ông. Cơm chưa đi phù ngọc chấn ăn được không? Ở đó vẫn còn có rất nhiều món ngon mụi chưa nếm qua đâu. Nhắc đến ăn toàn cơ tất nhiên là dơ hai tay hai chân tán thành bất quá. Phải nói sao với những đệ tử phù ngọc đảo kia đây? Bọn hắn đã đáp ứng câu tình rồi kết quả nhiều ngày như vậy cũng chưa có thời cơ tốt để mở miệng. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu không vội. Để bọn họ chờ đi, dù sao trước khi rời khỏi Phù Ngọc Đảo nhất định sẽ làm tốt việc này. chương 46, Phù Ngọc Đảo ngũ Hai người đến Phù Ngọc Trấn, nhìn thấy những đệ tử bị đuổi đi kia tự nhiên lại là một phen khuyên giải an ủi. Cũng may những đệ tử trẻ tuổi này tuy rằng tương tâm, một đám lại rất trung thành, chỉ nói nếu sư phụ không gọi bọn họ trở về, liền tha rằng ở Phù Ngọc Trấn trục cả đời, chết già cũng không rời đi. Vũ Tư Phượng lại hỏi mấy người bị đuổi tiền căn hậu quả Trần An vài câu, mới cùng toàn cơ rời đi, đi ăn thịt nướng nàng nhớ mãi không quên. Những đệ tử bị đuổi đi kia có nhiều người là Đông Phương phu nhân bình thường thiên vị. Vũ Tư Phượng một mặt ăn một mặt nói, đảo chủ phu nhân này công phu một chút cũng không có, lại thích làm sư nương, đệ tử nàng thiên vị, ngày thường đều là hỏi han ân cần, chiếu cố chu đáo. Cho nên Đông Phương đảo chủ phát hiện phu nhân mình có, người khác đầu tiên liền hoài nghi đến trên người nam đệ tử của mình. Sư nương cùng đồ đệ sao có thể có chuyện Đông Phương thuốc thuốc quá đa nghi rồi. Trong suy nghĩ của toàn cơ, sư phụ sư nương chẳng khác nào cha và mẹ cùng hai chữ tình nhân căn bản là cực kỳ xa. Vũ Tư Phượng lắc đầu nói, không thể nói như vậy, Đông Phương đảo chủ năm nay cũng đã hơn 40 rồi đi, thê từ của ông phòng trừng ngay cả 30 cũng chưa tới. Tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa thê từ tướng Mỹ mạo ông lo lắng cũng là tâm lý bình thường của nam nhân. Tâm lý bình thường của nam nhân. Toàn cơ không chút để ý hỏi, vậy Tư Phượng cũng sẽ có loại tâm lý này sao? Hắn đột nhiên ngẩn ra, ho hai tiếng, ra vẻ tự nhiên nói, đang nói Đông Phương đào chủ đó, chớ lạc đề. Thấy thế nào hắn cũng đều có điểm hương vị chuột giả, nếu đổi lại là Linh Lung cùng chung Mẫn môn đã sớm ẩm ý, cũng may Toàn cơ là một người vô tâm, bất quá chỉ là thuận miệng hỏi. Không biết Đông Phương thúc thúc là làm sao quen biết thê thừ của ông? Cưới đệ nhất mỹ nhân làm vợ ông khẳng định rất cao hứng đi. Vũ Tư Phượng lúc này đã muốn ăn no rồi cúi đầu uống trà. Một mặt trầm ngâm nói, lúc huynh còn nhỏ, có lần nghe sư phụ nói chuyện phiếm, nói đến hôn sự của đảo chủ. Phu nhân kia nguyên là người ở núi Tử Đồng, núi Tử Đồng kia có tà giáo quê phá, không biết từ nơi nào nghe được tà pháp thường xuyên bắt nữ từ trẻ tuổi về luyện đan dực, khiến cho những nhà có nữ nhi lòng người hoang mang. Đồng phương đảo chủ lúc đó đi đến núi Tử Đồng bình loạn, đã cứu được một nữ tử bị bắt đi nhưng vẫn chưa kịp giết, chính là Đông phương phu nhân. Nghe nói nàng là cô nhi, không có cha mẹ, Đông Phương đảo chủ nhất thời Thương hại liền mang nàng về Phù Ngọc Đảo, không tới nửa năm, liền cùng nàng thành thân. Anh hùng cứu mỹ nhân nhân tuy nói là đề tài thực cũ dích nhưng đặt ở trên người người quen của mình, liền thành lãng mạn vô cùng. Toàn cơ hai mắt tỏa sáng, Liên Thanh nói hóa ra còn có một đoạn chuyện xưa như vậy. Đông Phương thúc thúc sao lại chưa bao giờ kể đến. Vũ Tư Phượng lại nói, đây là việc riêng của người ta, hào hào nói ra để làm gì. Hơn nữa, năm đó sư phụ huynh nói, chỉ sợ đông phương đảo chủ bị sắc đẹp mê hoặc nữ tử kia không phải người bình thường. Mội nghĩ đi toàn bộ nữ hài tử bị bắt đi đều chết hết. Vì sao chỉ có nàng còn sống? Hơn nữa nghe người dân bản xứ núi tử đồng nói, chưa bao giờ biết vùng phụ cận có người như vậy, cho dù là cô nhi cũng không tránh khỏi khó có thể thự bảo chữa. A ý của huynh là, đông phương phu nhân kỳ thật cùng đám tà giáo kia là chung một nhóm. Toàn cơ có chút không tin. Hiện tại không thể hà kết luận, vũ tư phượng lại rót một chung trà, bất quá nữ từ bình thường gặp nạn, gà cho anh hùng hào kiệt đã cứu mình tự nhiên vô cùng cảm kích lại càng thêm bái phục ngưỡng mộ. Mội xem đông phương phu nhân kia có thể là người như vậy sao? Hình như, bị hắn vừa nói như thế quả thật không quá giống, hơn nữa lại còn cùng Âu Dương quản sự chỗ nào cũng đều không bằng đông phương thúc thúc. Câu câu đáp đáp. Cho nên huynh nghĩ chúng ta nếu như có thể biết rõ ràng lai lịch của đông phương phu nhân này thu thập tốt chứng cơ cuối cùng có thể vì những đệ tử kia cười bỏ oan ức. Toàn cơ vỗ tay cười nói quả nhiên vẫn là tư phượng thông minh. muội đã nói mặc cái gì cũng đều nghe theo tư phượng, chuẩn không sai. Vũ tư phượng đỏ mặt lên, nhất thời không nói gì, đang muốn tìm đề tài gì đó ngắt lời, chợt nghe phía sau có người cười nói, nhìn xem ta thấy ai này. Hai tiểu quỳ các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Hai người chỉ cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc nhất tê quay đầu, đã thấy trước cửa quán ăn đứng vài người, đầu đội đấu lạp thắt lưng đeo trường kiếm, đều cười mỉm nhìn bọn hắn. Phụ thân, sư huynh, toàn cơ quát to một tiếng, mừng đến lao ra, một hồi nhìn nhìn người này, một hồi nhìn nhìn người kia, nhưng lại nói không nên lời. Vũ tư phượng cũng vội vàng ra theo chắp tay hành lễ, vãn bối tham kiến trừ trưởng môn, chư vị thế huynh. Trần mẫn giác bên cạnh ha ha cười nói, thật là các ngươi. Như thế nào chạy tới phù ngọc đào chơi, lúc trước đại sư Huynh nói nhìn giống ta còn không dám xác nhận đó. Người mới vừa rồi kêu lên chính là hắn, mấy tháng không gặp hắn đã để dâu trên mặt rồi, nhìn qua trái lại có chút ổn trọng. chử lỗi ở chỗ này vô tình gặp được ái nữ tự nhiên cũng là vui mừng không thu lại được bất qua ông trời sinh tính nghiêm cần, lập tức lại cười nói, đừng đứng ở cửa ồn ào, vào trong nói sau. Mọi người đi vào đem mấy cái bàn ghép lại quây thành một vòng ngồi xuống, lại là một phen náo nhiệt thương kiến. Toàn cơ tuy nói đối với phụ thân luôn có chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc là cựu biệt thương phùng, huống hồ ông hôm nay vẻ mặt ôn hòa cho nên cuối cùng không cảm thấy sợ hãi lắm, lắp ba lắp bắp kể lại việc mình ở trên đường gặp phải. Đáng tiếc nàng tài ăn nói không tốt nói đến cuối cùng, liền biến thành vũ tư phượng đang nói. Chữ lỗi nghe nói bọn người linh lung cùng mẫn môn lạc đường, nhân tiện nói tại xung quanh núi cao thị đã tìm chưa? Các con thế nào lại chạy tới phù ngọc đào? Vũ Tư Phượng nói đều đã tìm khắp cũng không tìm được. Vốn chúng con là nói đi phù ngọc đào cho nên nếu không tìm thấy, liền tới phù ngọc đào chờ bọn họ, chỉ mong bọn họ cũng bình an vô sự, sớm đến đây. Chữ lỗi nghe nói như vậy, cũng đành phải gật gật đầu, biện pháp này cố nhiên là cách làm tốt nhất nếu như mờ mịt tìm nữa. Lại gặp phải nguy hiểm, đó chính là toàn quân bị diệt đây mới là chuyện tệ nhất. Trước mắt cũng chỉ có hy vọng bọn người chung mẫn ngôn không xảy ra việc gì, đang hướng đến nơi này. Ông nhìn nhìn toàn cơ, mấy tháng này không gặp nàng lại cao hơn một chút, cũng gầy hơn, không còn giống bộ dáng ngây thơ vô tri tại thiếu dương phái như thế nữa, trên mặt rất có vẻ phong trần, cũng đã ổn trọng hơn chút trong lòng không khỏi vui sướng hân hoan, nói toàn cơ, lần này xuống núi, đã biết thế giới bên ngoài gian hiểm chưa? Toàn cơ gật gật đầu, chỉ cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, nàng quay đầu, đã thấy đại sư huynh đỗ mẫn hành đang mỉm cười nhìn mình. Thấy nàng nhìn qua, hắn liền hòa nhã nói thương tích của tiểu sư muội đã khỏe chưa. Gãy xương không thể so với những thứ khác, nếu không hết lòng dưỡng tốt, gặp phải thời tiết mưa dầm là sẽ thập phần dài vò. Nàng vội vàng gật đầu, đều tốt rồi. Một chút cũng không đau, so với trước kia vẫn còn dùng tốt. Nàng đặc biệt côi côi cánh tay, tỏ vẻ nó thật rất dùng tốt, động tác này chọc đến những người khác đều ha ha cười. Đỗ mẫn hành từ trong bao quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen, đưa tới, nếu không khỏe, liền bôi thuốc này lên vết thương, một ngày 3 lần, có thể sẽ lưu thông máu. Dứt lời hắn nhìn nhìn Vũ Tư Phượng, thần sắc có vẻ phức tạp trong nháy mắt, Rốt cuộc vẫn là cười nói, Tư Phượng cũng nhớ kỹ nên dùng. Vũ Tư Phượng nói cảm ơn, đem thuốc kia bỏ vào trong tay áo. Trừ lỗi thấy kiếm trên thắt lưng toàn cơ không phải thanh kiếm nàng thường dùng, nhìn nhìn lại vũ tư phượng trên người căn bản không có vũ khí, không khỏi thở dài, hai đứa nhỏ các con quá liều lĩnh, như thế nào ngay cả binh khí vừa tay cũng không chuẩn bị đã xông ra. Nếu không phải vận khí tốt chỉ sợ, toàn cơ nhỏ giọng nói kiếm của con bị thử hồ kia cướp đi tìm không được. Cho nên tư phượng đem kiếm huynh ấy cho con mượn, bản thân huynh ấy vẫn còn có vũ khí đoàn kiếm. Chữ lỗi đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này đối với tiểu nhi nữ có sóng ngầm bất thường, vũ tư phượng xuất thân từ danh môn chính phái, năm đó theo chân bọn ông cùng nhau bắt yêu, biểu hiện lại chắc tuyệt càng thêm dáng vẻ đường đường, trong lòng ông rất là ưa thích mắt thấy hắn đối với tiểu nữ nhi mình đau đầu nhất chiếu cố rất nhiều, liền có mỹ ý thành toàn. Người thu tiên bọn họ không có nhiều quy củ, năm đó bản thân chữ lỗi cũng là cùng Hà Đan Bình vô cùng yêu nhau, cho nên người thân cũng không can thiệp sự tình ở phương diện này. Ông từ trong bọc hành lý lấy ra một thanh kiếm toàn thân sắc băng lam, đưa cho toàn cơ con sau này dùng thanh kiếm này, kiếm của tư phượng liền trả lại cho nó. Bội kiếm người khác dùng quen, con làm sao dùng tốt ngược lại lại khiến nó lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Toàn cơ giả một tiếng, tiếp nhận thanh kiếm, nhẹ nhàng rút ra, lại thấy kiếm nọ thân trong như thu thủy, mặt trên lại có khắc hoa văn như sóng nước mỹ lệ cực kỳ. Nàng tất nhiên là chưa thấy qua loại kiếm này, nhưng bọn người đại sư huynh cũng là biết đến cùng đồng tâm của sư nương giống nhau, đều là sản vật của điểm tình cốc đúc kiếm thiên thai. Năm đó mất rất nhiều vật tư nhân lực mới đúc được hai thanh, thứ nhất là đồng tâm, thứ hai đó là thanh kiếm trong tay toàn cơ này. Nó gọi là băng ngọc, chữ lỗi thản nhiên nói. Đồng tâm cùng băng ngọc là sau khi ông sinh được hai nữ nhi, dung cốc trù tặng cho. Lúc Linh Lung 11 tuổi, Hà Đan Bình đã đem đồng tâm đưa cho nàng, này, băng Ngọc liền cho toàn cơ. Nương còn vẫn luôn nhớ các con, sợ bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Lần này chúng ta đi phù Ngọc Đảo quyết định danh sách châm hoa đại hội, nàng liền dặn ta mang theo thanh kiếm này, nếu gặp được các con, liền đem thanh kiếm tặng cho con. Toàn cơ thấy thanh kiếm này tạo hình mỹ lệ, cùng các loại bảo kiếm nàng đã thấy qua cũng không giống nhau, thân kiếm hơi hẹp, song hàn khí đập vào mặt, khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Trong lòng nàng cực kỳ vui mừng, lầm bẩm nói: "Tạ đa tạ phụ thân." Trần Mẫn Giác cười nói: "Tiểu sư muội, muội vẫn chưa biết kiếm này bén bao nhiêu, huynh để muội nhìn một chút." Đây chính là thần binh lợi khí không thua kém chút nào so với Đồng Tâm. Hắn tiện tay nhặt lên một miếng vỏ bí đỏ còn sót lại trên bàn, nhẹ nhàng quang về phía trên thân kiếm, mọi người trợn mắt nhìn vỏ bí đỏ kia bị cắt thành hai nửa rơi xuống đất. Hắn nhổ xuống một sợi tóc đặt ở trên thân kiếm, thổi một hơi, cọng tóc kia cũng bị cắt đứt. Thật là sắc bén, toàn cơ tán thưởng trừ lỗi hòa nhã nói có băng ngọc gặp phải cái loại yêu ma ở Hải Hoàn Sơn cùng núi Cao Thị, liền không cần lo lắng nữa. Còn phải hào hào đối tốt với nó, không thể khinh nhờn thần khí. Toàn cơ tự đem băng ngọc cắm ở thắt lưng, bội kiếm của Vũ Tư Phượng liền trả lại cho hắn, thỉnh thoảng vuốt ve một chút thân kiếm băng ngọc trong lòng vui sướng cực kỳ. Lập tức mọi người lại ăn một chút thức ăn, nghe bọn hắn nói đến định hải thiết tác cùng yêu ma bị giam giữ kia trừ lỗi thần sắc hơi thay đổi, há mồm làm như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói, chỉ hỏi các con nói đông phương đảo chủ trục xuất rất nhiều đệ từ khỏi sư môn, sao lại thế này? Toàn cơ cùng vũ tư phượng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vũ tư phượng nói trừ trưởng môn, việc này nói thì dài dòng. Trường 47, Phù Ngọc Đảo Lục Hai người đem chuyện tư mật của Đông Phương Thanh Kỳ nhỏ giọng tự thuật qua một lần, nghe được đỗ mẫn hành sững sờ một lúc, trần mẫn rác hết lần này đến lần khác nhú mày sờ dâu, trừ lỗi trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, việc này tiểu bối các con không tiện nhúng tay, lời nói hôm nay chỉ coi như không nghe thấy. Toàn cơ tư phượng, các con cũng như vậy. Toàn cơ thở dài một hơi, những đệ tử bị đuổi kia làm sao bây giờ? Trừ lỗi nói việc này ta sẽ ra mặt các con chớ sen vào nữa. Dứt lời lại nói thời gian cũng không còn sớm, trước đi thông báo đi. trầm hoa đại hội đến cùng vẫn là đại sự hàng đầu, không thể chậm chế. Toàn cơ vội vàng tiếp một câu, vậy chuyện định hải thiết tác thì sao? Chữ lỗi khẽ cao mày, thấp giọng nói, việc này không phải năng lực phàm nhân của chúng ta có khả năng ngăn cản, miễn cưỡng nhúng tay đó là đòi mạng. Tạm thời lạnh được thì cứ lạnh đi, lấy tịnh chế động mới là thượng sách. Như thế nào phụ thân cũng nói lấy tịnh chế độc, những người lớn hình như cũng không quá nguyện ý thảo luận chuyện định hài thiết tác nha. Hay là vẫn là chưa tin, vỗ tư phượng thấy nàng như có suy nghĩ gì, liền lặng lẽ vỗ vỗ vai nàng, thấp giọng nói, chờ bọn mẫn ngôn đến đây, chúng ta tự mình đi thăm dò. Nàng cười sáng lạn, quả nhiên vẫn là tư phượng tốt nhất. Trừ lỗi lần này cùng bạn bè cũng gặp lại, tự nhiên lại là một hồi náo nhiệt. Đồng phương Thanh Kỳ thấy trên eo toàn cơ dắt theo tân bảo kiếm chạm lam. Không khỏi cười nói, lúc trước còn nói trừ lão đệ bất công tiểu toàn cơ ngay cả vũ khí thích hợp cũng không có thì gia huynh vừa ra tay chính là băng ngọc. Hai thanh kiếm này đều đã có chủ nhân, dung cốc chủ cũng sẽ cao hứng đi. Trừ lỗi ở trước mặt ông cho tới bây giờ đều là chuyện trò vui vẻ, lập tức liền cũng cười, hổ thẹt. Hai hài từ công lực còn thấp, không thể phát huy công lực thần khí, chỉ có thể chậm rãi tôi luyện. Tuy rằng dung cốc chủ năm đó tặng kiếm là mượn danh nghĩa trừ lỗi sinh nữ. Bất quá hài từ còn nhỏ, làm sao có thể múa đau động thương? Mấy năm trước vẫn luôn là Hà Đan Bình dùng đồng tâm, bản thân ông dùng băng ngọc. Ai ngờ hai thanh kiếm tuy rằng đều là xuất thân từ điểm tình cốc tính chất cư nhiên bất đồng. Hà Đan Bình ngoại gia kiếm pháp là nhất lưu, đồng tâm sự đến lại càng như hổ thêm cánh, mà băng ngọc kia ở trên tay trừ lỗi, lại không biết tính sao, có cái gì đó không đúng. Cái gọi là không thích hợp chính là không hợp tay, thanh kiếm này sắc bén thì sắc bén, nhưng không cách nào rót kiếm khí vào bên trong. Ông chỉ cần vừa vận công kiếm này tựa như một khối bọt biển, đem kiếm khí của ông toàn bộ coi như nước hút vào, vô luận như thế nào cũng không phát ra được. Kiếm không thể phóng kiếm khí, ngay cả là thần binh lợi khí cũng vô dụng. Ông lúc trước chỉ cho là sử dụng phương pháp không đúng, còn đặc biệt tìm dung cốc chủ lãnh giáo một fan Sau lại được ông ấy chỉ điểm mới biết địa khí của mình cùng kiếm này không hợp. Nói cách khác đồng tâm là lợi khí ai cũng đều có thể sử được mà băng ngọc lại là chọn chủ nhân. Khí nếu không hợp ngay cả người có bản lãnh thiên đại kiếm kia cũng chỉ có thể coi như trang trí. Ông rơi vào đường cùng, đành phải đem băng ngọc phong lại chờ sau này có thể tìm được chủ nhân thích hợp. Toàn cơ còn có thể không thể dùng kiếm này còn phải xem nhân duyên xảo hợp rồi. Chữ lỗi than nhỏ. Vừa rồi nhìn thấy ái nữ không có việc gì, tâm tình ông kích động, nhưng lại đã quên nói rõ, lúc này mới nhớ tới dặn con thử vận công, xem có thể phóng suốt kiếm khí hay không. Toàn cơ vừa có được kiếm yêu thích nghe ông vừa nói như vậy, không khỏi có chút nguệ oải, hóa ra cho nàng rồi vẫn còn chưa đại biểu thật sự là của nàng. Nàng đi đến chính sành, rút băng ngọc ra, nắm trong tay, ngưng thần vận công, cổ tay đột nhiên truyền một cái, nhẹ nhàng linh hoạt trên không chung vạch nửa vòng cung mục tiêu là mấy gốc thanh trúc đối diện chính sành. Tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt, đợi sau một lúc lâu, không thanh âm, không có kiếm quang, cái gì cũng không có cây trúc đối diện yên lành đứng đó, ngay cả mảnh lá cây cũng không dụng. Ách, toàn cơ nhất thời thất vọng, chẳng lẽ nàng quả nhiên không thể dùng băng ngọc? Trừ lỗi ở trong lòng thầm than, quả nhiên toàn cơ cũng không phải chủ nhân thích hợp. Ông thấy nữ nhi vẻ mặt thất thố bộ dáng mờ mịt có chút không đành lòng, đi qua sờ sờ đầu nàng, hòa nhã nói thôi, phụ thân lần tới lại chọn một thanh kiếm tốt cho con đi Đồng phương thanh kỳ cũng cười hòa giải tiểu toàn cơ không cần khổ sở trên đời này bảo kiếm so với băng ngọc vẫn còn rất nhiều. Cuối cùng sẽ có thể tìm được thanh thích hợp. Toàn cơ đành phải gật gật đầu, vẫn có chút luyến tiếc nhìn nhìn băng ngọc trong tay. Nó đẹp như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên đối với một thanh kiếm vừa gặp đã thích ai ngờ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nàng dùng thành ngữ loạn thất bát tao, xoay người theo mọi người cùng quay về chính sành. Chợt nghe trần mẫn giác kêu lên sợ hãi, đợi chút. Mau nhìn, mọi người quay đầu, đã thấy mấy gốc thanh trúc đối diện, chậm rãi từ ở giữa bị nứt ra, bỗng nhiên đồng loạt sớt xuống, ngã trên đất. Chữ lỗi bước nhanh tới, đưa tay sờ vào trên chỗ bị đứt bóng loáng như mặt kính, hơn nữa, lạnh như băng, mang theo một cỗ hàn ý. Ông không thể tưởng tượng nổi quay đầu, nhìn đồng dạng không thể tưởng tượng nổi toàn cơ, lầm bẩm nói toàn cơ con cư nhiên có thể làm chủ nhân băng ngọc. a ừ... Toàn cơ phát ra âm thanh vô ý thức lại đem băng ngọc đặt ở trước mắt nhìn nhìn lại. Nàng có thể sử dụng rồi, đây có thể gọi là hào kiếm tự cai cật hồi đầu thảo Kiếm tốt đã quay đầu ăn cỏ. Nàng còn muốn dùng thành ngữ loạn thất bát tao trừ lỗi lại rõ ràng kích động hẳn lên cười nói con thật sự có thể dùng. Vậy qua tốt rồi, không nghĩ đến nương con cùng ta đều không thể dùng băng ngọc lại có thể ở trên tay con phóng suốt kiếm khí. Nói vậy nàng chân chính đã trở thành chủ nhân băng ngọc sư huynh bên cạnh và đông phương thanh kỳ cùng với các đệ thử phù ngọc đảo đều nhao nhao lại đây chúc mừng. Toàn cơ lại chỉ là ngây ngốc cười, si ngốc nhìn băng ngọc. Cái này, nhất kiếm nhất nhân cũng có thể tính là thần tiên quyến lữ, khoai ý giang hồ rồi. Nàng tiếp tục loạn dùng thành ngữ, hài lòng thỏa giả. Tán gẫu xong, bọn tiểu bối liền cáo lui từng người theo đệ tử phù ngọc đảo dẫn dắt đi vào khách phòng đã bố trí ổn thỏa. Chữ lỗi cùng Đông Phương Thanh Kỳ lưu lại định đoạt danh sách đệ tử dự thi châm hoa đại hội, mỗi người đều đem đệ tử tuổi tác thích hợp của môn phái nhà mình liệt kê ra thương thảo sàng lọc. Cuối cùng hai phái đều định ra 12 người, trên danh sách hiếu dương phái rõ ràng có đại bộ phận người chữ lót mẫn. Ồ, mẫn môn cũng sẽ tham gia. Đông Phương Thanh Kỳ nhìn chữ lỗi đưa tới danh sách có chút kinh ngạc. Chữ lỗi gật đầu nói, nó này cũng đã 18 rồi, chính có thể thử một chút cùng các thế huynh đệ phái khác luận bàn một phen, mới biết được cân lượng của mình. Nó không phải xuống núi rèn luyện sao? Trước đó biết bản thân mình phải dự thi không? Chữ lỗi cười nói, không ta không nói cho nó biết. Đứa nhỏ này bề ngoài nhìn qua cợt nhà kỳ thực tâm cao khí ngạo sớm nói cho nó xuống núi rèn luyện này nó sẽ khó lòng tập trung. Đệ tử trẻ tuổi chiêu thức đều đã học đến thuần thục, bất qua thiếu kinh nghiệm, xuống núi chính là quá trình học tập rồi. Đồng Phương Thanh Kỳ cười đồng ý, huynh gần đây phương pháp dạy đệ tử quả thật cùng trước kia bất đồng, đã thay đổi không ít. Trừ lỗi chỉ cười không nói. Kỳ thật chuyện của toàn cơ kích thích chồng rất lớn, chính mình vẫn cho rằng nữ nhi là khúc gỗ mục cơ nhiên có thể được Sở Ảnh Hồng dạy đến xuất loại bà tụy vượt trội mọi người, thế cho nên trong một thời gian dài ông đều hoài nghi bản thân mình phải chăng quá mức cứng nhắc, bỏ qua rất nhiều đệ tử có tài. Ông bắt đầu học hiểu rõ tính nét của từng đệ tử, dạy theo năng khiếu trong chữ lót mẫn từ trước đến nay bị ông không chú ý đến nhị đệ tử Trần Mẫn giác ước chừng là người được lợi lớn nhất. Ngắn ngồn mấy tháng này, hắn cư nhiên có thể học được ngũ hành thuật cơ bản, khiến chữ lỗi cũng vui sướng không thôi, thường xuyên tự than thở lúc trước quá mức cố chấp không biết có bao nhiêu đệ tử như Trần Mẫn giác chịu không nổi sự thờ ơ của sư phụ mà rời đi. Mới vừa rồi nhận được thông báo của chúng đệ tử, nói ly trẻ cung cùng điểm tình cốc phát tới phong thư, hai ngày tới sẽ đến. Về phần hiên viên phái kia, đến nay không có tin tức thật sự là khiến người ta đau đầu. Đồng phương thanh kỳ xoa xoa thái dương, lộ ra chút vẻ mỏi mệt bóng ma trong đáy mắt vừa đen vừa thâm, cả người trong khoảnh khắc đó giống như giả đi rất nhiều. Nếu không phải đem châm hoa đại hội để vào mắt chúng ta rớt khoát cũng không tiếp đón bọn họ. Hiên viên phái này. Rất thích cùng người ta đối lập, đáng giận cực kỳ. Chữ lỗi nghe vậy, chỉ cười nhẹ, nói nhỏ, huynh nhìn qua không tốt lắm, cùng hiên viên phái không quan hệ đi. Đồng phương Thanh Kỳ đột nhiên chấn động, chung trà trong tay nhất thời lật ngược, quần áo bị hát ẩm ướt một mảng lớn. Ai nha quả nhiên là già rồi, ngay cả cái chén cũng cầm không được. Ông tự diễu, chữ lỗi đặt chung trà xuống, thấp giọng nói, Thanh Kỳ, những đệ tử bị huynh đuổi đi kia là chuyện gì xảy ra? Đồng Phương Thanh Kỳ mờ mịt nhìn về phía trước thật thật lâu, mới nói oan nghiệt. Ngày đó không nghe khuyến cáo của Dung Cốc Chù cùng Huynh. Buồn cười là đến bây giờ ta vẫn không nỡ. chương 48, Phù Ngọc Đảo Thất, còn nhớ rõ cái tà giáo ở núi Tử Đồng kia không? Ông hỏi, chữ lỗi khẽ gật đầu. Ngày đó Đông Phương Thanh Kỳ là từ núi Tử Đồng cứu ra Đông Phương Phu Nhân, Mỹ Nhân vì báo đáp ân tình, lấy thân báo đáp cùng ông thành hôn. Thế nhưng thân phận mỹ nhân lọt vào hoài nghi của trừ lỗi cùng dung cốc chủ, Đông Phương Thanh Kỳ cật lực phản bác kiên trì cùng nàng kết làm phu thê. Sau khi cưới ngày tháng của hai người cũng hạnh phúc ngọt ngào tuy rằng đến nay không có con nối dõi nhưng Đông Phương Thanh Kỳ không chút để ý chỉ xem nàng như bảo vật trân trọng trong lòng bàn tay. Gần đây nghe nói dư nghiệt tà giáo ở núi Tử Đồng lại bắt đầu hoành hành ngang ngược trên núi, Đông Phương Thanh Kỳ liền phái hơn 10 đệ tử đi trước tiêu trừ cũng đã bắt giữ một kẻ trở về. Chữ lỗi nghe đến đó, mày không khỏi nhướng lên, biết mấu chốt chính là trên người kẻ này rồi. Đồng phương Thanh Kỳ thấp giọng nói ta dùng chút biện pháp khiến kẻ nọ nói ra hết thay tình hình thực tế. Huỳnh có biết Thanh Dung là người phương nào không? Nàng không những là người trong tà giáo, lại càng tương tự như nhân vật thánh nữ giáo chủ trong tà giáo. Chỉ vì nàng Dung tư thuyệt mỹ, được kẻ khác xem như thiên tiên hạ phàm cho nên đối với nàng nói gì nghe nấy. Nữ tử xinh đẹp trong cuộc đời lo lắng lớn nhất chính là giả đi, nàng đầu tiên là muốn tu tiên, kết quả tu tiên bất thành, cũng không biết từ chỗ nào nghe được dùng sự nữ luyện dược có thể vĩnh cố thanh xuân, vì thế. Nói như thế, phu nhân của ông ấy không những không phải là cô nhi gì đó ở núi tử đồng, mà lại là nhân vật nòng cốt trong tà giáo. Nực cười là ông ấy bị giấu giếm mười mấy năm, à cơ nhiên chút sơ hờ cũng chưa lộ, lòng giả của nữ tử này quả thực sâu không lường được thực đáng sợ. Chữ lỗi nhíu mày trầm ngâm thật lâu sau, bỗng nhiên đứng dậy. Đồng phương Thanh Kỳ hơi kinh hãi, huynh muốn làm gì? Chữ lỗi lãnh đạm nói ta mang ngoại đảo, người người đều muốn diệt huynh còn muốn che chở cho à. Đồng phương Thanh Kỳ im lặng, sau một lúc lâu, mới nói, việc này. Ta muốn suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Chữ lỗi thở dài, nói như vậy, để thử bị huynh đuổi đi đều là đã đi tiêu diệt sư nghiệt tà giáo đúng không? Huynh sợ bọn nó có phong thanh, lại đuổi bọn nó đi. Không phải sợ để lộ phong thanh, mà là lo lắng thanh dung biết rồi sẽ đối với bọn chúng bất lợi. Đồng phương thanh kỳ thấp giọng nói, nàng thân là sư nương của bọn chúng, sai bảo tất cả những hài từ này tự nhiên không dám bất tuân. Ta không còn cách nào, đành phải tạm thời ủy khuất bọn chúng. Hoang đường, cách làm như thế không chỉ tổn thương đến những người bị đuổi đi. Huynh vẫn luôn làm việc đoan chính, làm sao có thể sai lầm đến bậc này. Huynh cùng yêu nữ kia làm phu thê mười mấy năm. Không đành lòng xuống tay ta cũng không trách huynh. Nhưng huynh cũng nên ngẫm lại lúc sư phụ huynh đem phù ngọc đảo giao cho huynh, đã dặn qua cái gì. Không được cùng yêu ma hoai đạo câu kết, không được bị sắc đẹp mê hoác. Đồng phương Thanh Kỳ hiện giờ cũng chỉ có cười khổ cộng thêm trầm mặc cho dù nàng là thiên đại ác nhân, nói đến cùng vẫn là phu thê cùng chung chăn gối mười mấy năm, nói giết liền giết ước chừng chỉ có ý chí sắt đá mới có thể làm được. chử lỗi trước đó nói người người đều muốn diệt bất quá là làm bộ. Đây là chuyện nhà của Đông Phương Thanh Kỳ, ông cũng không có tư cách gì đánh chiêu bài đem lão bà của người ta giết đi. Chẳng qua là đề tỉnh ông ấy một câu, để ông đừng chấp mê bất ngộ nữa. Chờ mắt nhìn ông bộ dáng giao mất hồn mất viến này, chỉ có thể ở đáy lòng thầm than. Đi ra ngoài dạo một chút đi, ta đã rất lâu chưa thấy qua cảnh sắc phù ngọc đảo rồi. Ông vỗ vỗ lưng Đông Phương Thanh Kỳ, ta không ép huynh, có một số việc huynh cần tự mình nghĩ thông suốt. Âu Dương Thân là quản sự phù ngọc đảo. Ngày thường là thập phần bận rộn, ngẫu nhiên có thể lén rỗi rãnh nửa ngày. Liên thích đi đến núi nhỏ trên đảo tọa một hồi, tựa vào dưới tàng cây đọc sách hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Y hôm nay cũng là rảnh rỗi nửa ngày, lại ngồi dưới tàng cây, chẳng qua lần này xem là không là sách mà là xem một mảnh giấy rất rất nhỏ. Không biết trên mảnh giấy viết cái gì, y xem rất nhập thần. Phía sau bỗng nhiên vươn tới một bàn tay tuyết trắng, nhẹ nhàng cướp đi mảnh giấy kia y sừng sốt, chỉ nghe bên tai có người kiều mị cười, nị thanh nói ta nhìn xem, đại quản sự của chúng ta nhìn cái gì mà mê mẩn vậy? Y vội vàng đứng dậy, hành lễ nói tham kiến phu nhân. Người nọ quả nhiên là thanh dung, thấy y cung kính như vậy, nàng nhịn không được nhăn mũi lại, lại giả bộ cứng nhắc với ta, lời ngày đó ngươi hoàn toàn không để ở trong lòng. Âu Dương giữ im lặng, rất dễ nhận thấy vị mỹ nhân trước mắt này đối với y cũng như hũ nút vậy, đành phải thở dài hai tiếng, cầm tay y thấp giọng nói, ngươi, ngươi đừng đi. Trước kia, ngươi không phải đối với ta rất tốt sao? Vì sao đột nhiên muốn đi? Âu Dương trầm mặt thật lâu sau, mới nói ân của ta đã trả xong, là lúc nên rời đi. Ân gì, ngươi đối với ta có ân? Mỹ nhân dán vào mặt hắn, lông mi quét qua tay hắn, vừa ngứa lại vừa tê giải. Âu Dương cười khổ, phu nhân biết rõ tội gì hỏi lại. Người yêu chung quy khắc đường, ta trụ trên đảo đã lâu, dù sao cũng không tốt. Mỹ nhân vung tay ra khỏi y, vội la lên, ngươi chỉ nhớ kỳ ân của hắn đối với ngươi. Đó là cái ân gì? Chẳng qua thiện tay vứt ngươi một phen, không để ngươi chết đuối mà thôi. Từng có nửa điểm thật tâm, ta đối với ngươi cũng là thật tâm, ta đối tốt với ngươi, chẳng lẽ không tính là ân tình? Ngươi cứ như vậy đi vội vã. Âu Dương lại lâm vào trầm mặt, đi gặp phải sự tình khó xử vĩnh viễn chỉ có trầm mặt. Mỹ Nhân khóc một hồi, lại nói, ngươi nếu là muốn đi, liền dẫn ta đi. Cái chỗ này, ta một khắc cũng không muốn đợi thêm. Ta quản ngươi là người hay yêu, dù sao ta thích ngươi. Ta liền muốn đi theo ngươi. Nàng cũng là vô kế khả thi rồi, người nọ là một khúc gỗ tuy rằng mềm, nhưng người đánh hắn mắng hắn chọc ghẹo hắn, hắn cũng sẽ không có một chút âm thanh. Loại trầm mặc này khiến người ta khó chịu phát điên. Âu Dương lặng lặng nhìn theo mảnh giấy rơi xuống trên tay nàng, phía trên đó chỉ vẽ một ít ký hiệu cổ quái, thoạt nhìn giống như là phù chú. Y chăm chú nhìn thật thật lâu, bỗng nhiên nói, được ta có thể mang nàng theo. Thành dùng quả thực không thể tin được lỗ tay mình, nàng kinh ngạc nhìn y hồi lâu, rốt cuộc giang tay ra ôm chặt lấy y, nức nở nói, người nói thật không? Thật sự nguyện ý dẫn ta đi, tất nhiên là thật. Thành Dung ôm y thật chặt trên mặt tản ra quang mang như mộng ảo thấp giọng nói ta biết ngươi không nỡ rời khỏi ta. Còn nhớ rõ lúc bị ta phát hiện thân phận chân thực của ngươi, ngươi đã nói gì không? Âu Dương lãnh đạm nói ta là lấy tu tiên làm mục đích mặc dù là yêu nhưng tuyệt không hại người. Huống chi, lấy công lực của ta, muốn hại nàng hoặc là đào chủ, dễ như trở bàn tay. Ta đến, bất quá là vì báo ân. Thành Dung cười nói, không sai, lời nói ngày đó của ngươi ta vẫn luôn nhớ kỹ. Âu Dương tốt người so với tất cả mọi người ở nơi này đều mạnh hơn. Những môn phái tu tiên này, cả ngày vọng thường có thể tu luyện thành thần tiên, nhưng không có một cái phương pháp hữu dụng. Người dẫn ta đi, dạy ta tu luyện như thế nào, chúng ta cùng nhau thành tiên, vĩnh viễn cũng không tách ra. Âu Dương sợ run một hồi, nhẹ giọng nói, nàng cần phải nhớ rõ lời ta đã nói, thành tiên không dễ dàng. Rất nhiều yêu tu tiên hơn 1.000 năm cũng chỉ là tu thành người, rốt cuộc không thể tiến một bước về phía trước. Hướng chi nàng không phải yêu chỉ là một người bình thường, nàng xác định mình có thể thành tiên. Có người ở đây, vì người ta nhất định có thể thành tiên. Lời thề của nàng vĩnh viễn đơn giản như thế, không có sức thuyết phục. Thế nhưng ai lại quy định thề thốt nhất định phải hoa lệ khắc cốt? Âu Dương trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói được ta mang nàng đi. Nhưng nàng phải giúp ta một việc, người nói đi, bên dưới phù ngọc đảo có một mật thất hy vọng nàng giúp ta tìm ra. Cái này đối với ta có ý nghĩa rất quan trọng, y thấy nàng há miệng muốn hỏi, liền lại nói cái gì cũng đừng hỏi, sau khi mang nàng đi ta tự nhiên cái gì cũng đều nói cho nàng biết. Trên mặt nàng tản ra ánh sáng hạnh phúc xoay người chạy đi. Hạnh phúc như vậy, là bởi vì y, hay là bởi vì có thể tu tiên? Âu Dương đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc xoay người nhặt mảnh giấy trên đất lên, đặt ở trong lòng bàn tay chà một cái, mảnh giấy liền hóa thành bụi bị gió nháy mắt thổi bay. Hắn xoay người liền đi, giống như không thấy có một thân ảnh đứng rất xa phía sau rừng cây, chợt lóe lên rồi biến mất. chương 49, Phù Ngọc Đảo Bát. Hai ngày trôi qua, người của điểm tình cốc cùng Ly Trạch Cung cũng đến rồi, duy trì có hiên viên phái, đến nay không có tin tức. Đồng Phương Thanh Kỳ rốt cuộc không yên lòng, phái đệ tử trước đi truyền tin, trở về báo nói đại môn của hiên viên phái đóng chặt đồng đỉnh hương trước cử cho tàn nguội lạnh hỏi người phụ cận Nam Sơn, đều nói đã nhiều tháng rồi không thấy người hiên viên phái xuất hiện. Đây tự nhiên không phải là một tin tức tốt, Đông Phương Thanh Kỳ cho mày, quay đầu thở dài, chư vị, đây không biết là tình huống gì. Dùng cốc chủ cùng phó công chủ ly chạy cung với chữ lỗi ba người, ngồi ở đối diện, đều là vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là phó công chủ kia đeo mặt nạ, nhìn không thấy biểu tình, từ động tác không ngừng, phe phẩy chiếc quạt lông chim của y cũng có thể nhìn ra y đang suy tư. Sẽ không phải là hiên viên phái lần trước thua đến sợ hãi, lần này không dám tham gia châm hoa đại hội nữa. Phó công chủ đùa vui một chút cũng không buồn cười, người khác không cười, chính y lại cười khanh khách. Những người khác đều biết tính tình nhất quán của công chủ này, cũng không thèm để ý. Dùng cốc chủ trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói chắc là gặp phải đại sự gì, không bằng tiếp tục phái vài đệ tử đi đến đó giám thị, có tình hình gì mới lập tức thông báo. Hiên viên phái những năm gần đây tuy rằng suy thoái, nhưng rốt cuộc vẫn là một đại môn phái tu thiên phương nam tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa ở phía nam kia vẫn là tương đối có đủ sức ảnh hưởng. Nó nếu như xảy ra tình huống gì, đối với bốn phái khác mà nói đều không phải điểm tốt. Lập tức Dung Cốc Chủ cùng Đông Phương Thanh Kỳ đều tự phái một vài đệ tử của mình tiếp tục ở lại hiên viên phái quan sát tình hình. Đông Phương Thanh Kỳ thấp giọng nói các người xem tình hình này có thể hay không cùng chuyện định hải thiết tác gần đây có liên quan. Lời còn chưa dứt dung cốc chủ liền trầm giọng nói thanh kỳ. Lời này chớ nên đề cập nữa. Mọi người đều im lặng, cuối cùng chữ lỗi nói vô luận là có quan hệ hay không, tóm lại đều tự đề phòng là được. Bình đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Tám chữ cuối cùng kia ông nói rất nặng, trong lòng mọi người đều là dung mình, thật sâu hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Không ngờ phó công chủ kia lại khanh khách cười quái dị nói, chữ trưởng môn, người quá lo lắng rồi. Vài tên tạp mau, không thể tính là binh. Chúng ta giàu gì cũng là đại phái tu tiên của nhân gian. Không thể tự coi nhẹ mình, nào hay là trước đem danh sách đệ tử dự thi đã định ra nói tiếp đi. Trừ lỗi hiểu rõ lời nói của phó công chủ là vì tiêu trừ cảm xúc khẩn trương của mọi người, lập tức cũng liền cười nói, phó công chủ nói không sai ta cùng đông phương đảo chủ đã định ra danh sách rồi. Dùng cốc chủ, phó công chủ, danh sách của hai phái ngài định xong chưa? Hai người đều hơi hơi vuốt cằm, từ trong tay áo lấy ra danh sách đưa cho Đông Phương Thanh Kỳ. Dung cốc chủ lại nói, châm hoa đại hội lần trước, điểm tình cốc thật sự vô cùng dọa người. Lần này lão hồ tự mình xét duyệt đề từ dự thi tuyệt sẽ không tái xuất hiện sự kiện tương tự. Bọn họ biết Dung cốc chủ nói về ô đồng, hắn nửa đường bái sư điểm tình cốc bản thân có một thân bản lĩnh cổ quái cũng không biết là thứ của môn phái nào. Sư phụ hắn là điểm tình cốc giang trưởng lão, nhất thời tiết tay, lưu lại hắn, lại bởi vì mềm lòng, sau khi hắn phạm phải sai lầm lớn thả hắn chạy trốn. Cuối cùng tự nhận lỗi, bế quan ở dưới tiểu nguyệt nhai tại điểm tình cốc không xuất thế nữa. Năm đó ô đồng cố ý đâm bị thương nữ nhi trừ lỗi trừ toàn cơ, đã trở thành trọng phạm ngũ đại phái treo giải thưởng hoàng kim 500 lượng. Ngũ đại phái truy nã có thể nói là mạnh mẽ vang dội, đừng nói hắn là người chính là ngay cả một con thỏ cũng tránh không khỏi một tháng. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn cứ không thể bắt được hắn ô đồng lần đó sau khi chạy trốn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Bảng truy nã của ngũ đại phái hàng năm đều đổi, giá cả truy nã của kẻ này cũng là cả ninh ngày càng trướng, từ 500 lượng hoàng kim biến thành 2.000 lượng hoàng kim. Trọng thưởng thì tất có dũng phu càng về sau, người tu tiên khắp thiên hạ đều biết đại danh ô đồng, cũng đều thử phiên sơn đảo hải tìm ra hắn, nhưng ai cũng không thành công. Lâu ngày, liền có người đoán ô đồng ước chừng sợ tội tự sát cho nên tìm không thấy hắn. Cuối cùng trưởng môn ngũ đại phái cũng tin sự thật ô đồng đã chết nhưng bảng truy nã lại không đổi, chỉ sợ tương lai tái sinh biến cố. Trầm hoa đại hội mặc dù là tỷ thí của đệ tử trẻ tuổi ngũ đại phái, nhưng ý nghĩa trọng đại, nhân vật quan trọng của các phái cũng sẽ ở chàng khó tránh khỏi có kẻ có lòng bất chính đến đây gây rối Dùng cốc chủ sớm hà quyết tâm, nếu ô đồng có gan lại đến, lần này ông chắc chắn đánh chết nhiệt đồ này dưới trường. Chính sự xong xuôi, bốn người liền ở trong chính sảnh nói chuyện phiếm, nói đến băng ngọc kia có chủ nhân, chính là tiểu nữ nhi toàn cơ của chữ lỗi. Dùng cốc chủ nghe nói, cũng ha ha cười, vốt tròm dâu nói chữ lão đệ, hai thanh kiếm đồng tâm cùng băng ngọc để chỉ nói chúng nó lợi hại, lại không biết nguyên liệu tạo ra chúng nó mới chân chính là lợi hại. Chữ lỗi nghe nói, liền vội vàng hỏi, xin chỉ giáo cho. thỉnh cốc chủ chỉ giáo, dùng cốc chủ thở dài nói kia vẫn là thái sư tổ mấy đời trước mà ta không biết ngày nọ tại thiên thai đốc kiếm nung luyện huyền thiết thạch mà ông mới vừa đào được bỗng nhiên chân trời có quang hoa rơi xuống, như là lưu tinh thẳng tắp dáng xuống dìa thiên thai. Các người phải biết rằng, nguyên liệu đốt kiếm từ trong thâm sơn, biển khơi đào được tuy rằng có thể tính là của quý, nhưng nếu so sánh với thiên thạch trên trời, xác thực chính là tiểu vô kiến đại vô một nguyên liệu trên trời, khả ngộ bất khả cầu hai, thái sư tổ của ta cho là thiên thạch ráng xuống, vội vàng đi tới nhìn, chỉ mong bên trong thầy có chứa nguyên liệu dùng để đốt kiếm, như vậy thì quả thật có thể đốt ra thiên hạ kỳ kiếm rồi. Một đây là một câu thành ngữ ý chỉ hai bên khác nhau một trời một vực. Hai có thể gặp nhưng không thể cầu được. Nói như thế, đồng tâm băng ngọc chính là làm bằng kỳ thạch trời dáng. Chữ lỗi vừa mừng vừa sợ, ông cũng là lần đầu tiên nghe nói lai lịch của hai thanh kiếm. Dùng cốc trụ cười lắc đầu, là trên trời rơi xuống thứ để đúc nhưng không phải là thạch. Nếu không phải chuyện này được ghi lại ở bên trong đại sự của điềm tình cốc bao năm qua chúng ta hiện giờ nghe đến quả thực là chê cười. Hóa ra trên trời ráng xuống không phải đá, mà lại là một thanh kiếm, thân kiếm thật lớn, trên dưới phát quang rực rỡ, phát ra quang mang khiến người ta không dám nhìn gần. Thái sư tổ cho là binh khí của thiên thần rơi xuống, mừng đến không thu lại được vốn định đem kiếm kia làm binh khí của mình, tiếc rằng ông xác thịt phàm nhân, không thể dùng kiếm kia. Ông luyến tiếc thanh thần khí này, liên do hỏi ngũ hồ tứ hải, danh Sơn Đại Xuyên, rốt cuộc tìm được rất nhiều nguyên liệu đúc kiếm thượng đẳng, tính cả thanh thần khí này, cùng nấu chảy trong thiên thai đúc kiếm, cuối cùng 3 năm sau, tạo thành hai thanh kiếm, đó là đồng tâm cùng băng ngọc. Mọi người nghe nói bậc này kỳ văn, không khỏi đều giật mình. Đồng phương thanh kỳ nói vậy, trên trời rơi xuống, thật sự là binh khí sử dụng của thiên thần. Lửa phàm làm sao có thể nấu chảy nó? Dùng cốc chủ lại nói, cho nên Thái Sư Tổ dùng 3 năm mới đúc ra hai thanh kiếm. Ông thử vô số lần, mới phát hiện dưới chân núi Côn Lôn Đào được băng tinh ngọc thạch cùng thanh kiếm này đem nấu chạy, sau khi đại hỉ, liền trước đúc ra băng ngọc. Thế nhưng lúc đúc đồng tâm, thẳng dư của thanh kiếm nọ lại không còn nhiều nữa, ông đành phải thêm vào nguyên liệu khác. May là lúc đúc thành đồng tâm, sau khi kiếm thành tự ông thí luyện, băng ngọc cơ hồ là làm bằng tinh hoa của thanh thần khí này, ông tất nhiên yêu quý cực kỳ thế nhưng ông lại không dùng được cuối cùng đành phải phong lại băng ngọc chính mình dùng đồng tâm. Lúc ông lâm chung, không biết bị cái gì càm ngộ, lưu lại di ngôn, song kiếm này để tử bổn phái hết thảy không được sử dụng. Nếu thái sư tổ đã dặn dò như thế, trưởng môn đời sau cũng chỉ có đem song kiếm phong ở trong thiên thai đúc kiếm. Đến thế hệ lão hồ này, các đệ tử cũng không biết chuyện đồng tâm băng ngọc. Ta thấy hai thanh kiếm kia phong ở trong thiên thai thật đáng tiếc, trong phái cũng không có người có thể sử dụng, liền rước khoát thừa dịp thời điểm trừ trưởng môn xong hỷ nữ nhi tặng cho ông ấy. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy cũng không có người có thể sử dụng băng ngọc cương nhiên ở trên tay lệnh ái sống lại, thái sư tổ dưới cửu tiền có linh cũng sẽ nhắm mắt. Mọi người đều tán tưởng, nay mới biết được đồng tâm băng ngọc lại có lai lịch như vậy, chỉ là không biết ngày đó thần khí rừng ở trên thiên thai, đến tụt cùng là cái gì, hay quả thật chính là binh khí của thiên thần rơi xuống. Người tu tiên bọn họ, mục tiêu cả đời chính là tu tiên, nhưng về phần thiên thần là bộ dáng như thế nào ai cũng không biết, ai cũng chưa thấy qua. Ai ngờ thế gian thật sự có thần tích thật là khiến người ta cảm khái muôn vàn, chợt cảm thấy cố gắng cả đời, không có uổng phí. Lúc đang nói chuyện phiếm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng kêu ô ô của Nai, tiếp theo sau là âm thanh kinh hoàng lại tôn kính của các đệ tử thủ ở ngoài cửa trưởng môn phu nhân. Trưởng môn người đang chiêu đãi khách quý, không tiện vào, lời còn chưa dứt thanh âm kiều mị động lòng người kia liền vang lên cười ngâm nga, khách quý gì, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể vào sao? Các ngươi những tiểu đệ tử này thật sự là rất không đạo lý. Đồng phương thanh kỳ khẽ co mày, ánh mắt lạnh dần. Mấy người chừ lỗi lập tức biết điều đứng dậy cáo từ cười nói, đường xá xa xôi, chúng ta đều có chút mệt mỏi, ngày mai sẽ cùng đảo chủ uống sảng khoái 300 chén. Ông cười to tiễn đám đông đến cửa, mọi người chỉ thấy ở cửa đứng một vị mỹ nhân áo trắng, bên cạnh là hai nai con dựa sát vào, ở trong tay nàng muốn ăn hạt thông. Nàng thấy mọi người đi ra, liền mỉm cười, nhẹ nhàng chào một cái ôn nhu nói tham kiến chư vị trưởng môn. Cơn gió đem ống tay áo mềm mại rộng rãi của nàng thổi đến hỗn loạn biển truyền, mắt như thu thủy thật sự xinh đẹp khiến người ta không thể nói được gì. Mọi người tuy biết thân phận đặc biệt của nàng, trời xanh tính xảo trá lương bạc, nhưng thấy nàng bực lệ sắc đáng sợ này, ngay cả là người ổn trọng như dung cốc chủ trong lòng cũng không tự chủ được run lên một cái, cùng nàng mỉm cười ôm quyền, cũng không nói nhiều, đều tự cáo từ Đồng phương phu nhân thoan thoát tiến tới, hai chú nai còn bên cạnh cũng chạy tới, vây quanh nàng ô ô kêu còn muốn ăn hạt thông Nàng cười ngâm nga khoác tay Đông Phương Thanh Kỳ, dịu dàng nói, lão ra người xem lỗ tai của ta đi. Đông Phương Thanh Kỳ sợ run thật lâu thế này mới mỉm cười, nắm ở bả vai nàng, nhìn về phía lỗ tai như bạch ngọc điêu khắc của nàng ôn nhu nói, làm sao vậy? Nhưng trong lòng thì lạnh lùng thở dài. chương 50, phù ngọc đào cửu, Đông Phương phu nhân cười ngâm nga, chỉ vào lỗ tai mình, nũng nịu nhỏ giọng chàng nhìn kỹ đi. Đồng phương Thanh Kỳ đành phải nhìn kỹ một chút, không có phát hiện dị trạng gì, nàng muốn ta nhìn cái gì. Kiều nhan của nàng nghiêm lại có chút tức giận, chàng tuyệt không quan tâm ta. Khuyên tai Minh Châu trên lỗ tai người ta đã mất rồi, lại là của chàng tặng đó, bây giờ chỉ còn dư lại một cái. Đồng phương Thanh Kỳ thế này mới phát giác trên lỗ tai nàng trống trơn không khỏi cười khổ còn tưởng là nàng muốn nói gì. Khuyên tai làm sao có thể rớt, còn nhớ rõ rớt ở chỗ nào không? Đồng phương phu nhân nghĩ một lát mới cười nói, hôm trước vẫn còn thấy nó, chắc là hôm qua ta đi vào hầm ngầm lấy rượu, rớt ở nơi đó. Chàng đi theo giúp ta tìm được không? Nếu đặt ở lúc trước, ông sớm đã vui mừng khắp khởi đi cùng phu nhân, hôm nay không biết như thế nào có chút thư ra, lắc đầu nói ta còn có việc bận tự nàng đi đi. Đồng phương phu nhân hờn rỗi một phen. Kéo tay áo của ông đại phát nữ nhi kiều khí ai ngờ ông lại giống như đã quên thương hoa tiết ngọc như thế nào, nhẹ nhàng đẩy vai nàng một cái, lãnh đạm nói đừng nháo ta có chuyện nghiêm túc phải làm. Dứt lời ông từ bên hông gỡ xuống một sâu chìa khóa hắc thiết, đặt vào trong tay nàng, tự nàng đi tìm đi, lúc rời đi đừng quên khóa lại. Nàng tiếp nhận sâu chìa khóa, ánh mắt cười đến cong lên, sáng lấp lánh ôn nhu nói yên tâm đi làm chuyện của chàng đi. Ta cũng không phải đứa con nít mười mấy tuổi. Nói xong liền xoay người đi, chợt nghe ông ở phía sau khẽ khàng kêu một tiếng, Thanh Dung. "Hả?" Nàng quay đầu, ông trầm mặc một hồi, mới nói, "Không có việc gì, nàng chớ ham chơi." Toàn cơ từ khi có được Băng Ngọc chuyện thường làm nhất chính là chằm chằm nhìn nó ngây người, ngốc một hồi. Sau đó ngây ngô cười, cười xong tiếp tục ngốc. Vũ Tư Phượng trong khoảng thời gian này cùng nàng sớm chiều ở chung, biết nàng phát khởi ngốc rồi, ai cũng không để ý, cho nên cũng không quản nàng. Hắn có chuyện phiền muộn của mình. Mà căn nguyên của phiền não chính là mặt nạ vỏ cây bất tử giấu trong túi áo ngực kia. Phó công chủ đã đến phù ngọc đảo, hắn không thể tiếp tục trốn tránh đường sống nữa, hôm nay có lấy cớ không gặp ngày mai vẫn phải gặp. Hắn không biết ăn nói như thế nào, đối với bất cứ người nào cũng đều không thể ăn nói. Bất quả hiện tại bọn người đỗ mẫn hành Trần Mẫn Giác cũng đã tới phù ngọc đảo, đã có người chăm sóc toàn cơ rồi. Trần Mẫn Giác thấy toàn cơ nhìn chằm chằm băng ngọc bộ dáng ngây ngô cười không khỏi ngạc nhiên nói: "Tiểu sư muội thích băng ngọc như vậy a, mỗi ngày nhìn chăm chú, chẳng lẽ là cùng nó nói chuyện?" Toàn cơ cười cười, ở trên thân kiếm vuốt ve nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu mới nói ừm. "Không biết làm sao, cùng nó đặc biệt ăn ý, giống như trời sinh đã là đồ vật của muội vậy." Trần Mẫn Giác cười nói: "Như thế thật tốt, binh khí chính là phải chọn hợp ý với mình." "Bất quá, muội có thể làm chủ nhân băng ngọc cũng khiến bọn huynh lấy làm kinh hãi đó." Hắn quay đầu nhìn nhìn đỗ mẫn hành, vừa cười, muội không biết đó, đại sư huynh cũng từng dùng qua nó một khoảng thời gian. Toàn cơ tò mò nhìn về phía đỗ mẫn hành, hắn mỉm cười gật đầu. Sư phụ từng lấy ra thanh kiếm này, để cho huynh dùng. Đáng tiếc khí của huynh cùng nó không hợp đồng dạng phóng không ra kiếm khí cho nên đành phải trả lại cho sư phụ. Nàng nghe nói nhiều người cũng đều không dùng được như thế, chỉ có mình có thể dùng cái này quả thực đắc ý đến mũi cũng muốn hét lên trời đi, đem băng ngọc tới tới lui lui sờ soạn mấy chục lần, một hạt bụi nhỏ cũng không buông tha. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình giống như trải qua trường hợp như vậy, kiếm trong tay phát sáng rực rỡ, hàn khí đập vào mặt nàng cầm trong tay vải trắng ở mặt trên lau chùi nhiều lần. Thần kiếm thường xuyên được nàng lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Nàng mỗi ngày đều lau, bởi vì mỗi ngày trên thân kiếm đều có rất nhiều vết máu đông lại. Tay bỗng nhiên ngừng lại, nàng hoàn hồn ngơ ngẩn nhìn tay mình tay cầm lấy tay áo, làm động tác giống như lau chùi bảo kiếm. Toàn cơ không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, Trần Mẫn Giác vẫn đang vừa cười vừa nói, lần châm Hoa Đại hội này tiểu sư muội còn chưa đến tuổi, qua 5 năm nữa, muội cùng Linh Lung sư muội mang theo đồng tâm đi tham gia châm Hoa Đại hội đại khái sẽ là thiên hạ của hai muội rồi. Ai ngờ nhắc tới Linh Lung Không riêng bản thân hắn, mọi người cũng đều ở trong lòng thầm than một tiếng. Bọn chung Mẫn Môn vẫn chưa đến Phù Ngọc Đảo toàn cơ rất rõ ràng, bọn họ đến càng trễ, liền chứng minh khả năng gặp phải hung hiểm càng lớn, nhưng bản thân mình lại cái gì cũng đều không làm được tư vị chờ đợi thật sự khó chịu. Cuối cùng vẫn là Trần Mẫn giác chịu không nổi bầu không khí nặng nề, đề nghị mọi người ra ngoài nhìn ngắm cảnh sát Phù Ngọc Đào. Mọi người lúc này mới miễn cưỡng thu hồi tâm tình lo lắng, toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng phụ trách dẫn đường hai người bọn hắn ở trên đảo lêu lồng vài ngày, sớm đã đem phong cảnh trên đảo nhìn mấy lần, biết rõ nơi nào đẹp nhất. Muội dẫn các huynh đi lên núi, nơi đó quả thực cực kỳ xinh đẹp, biển rộng mênh mông vô bờ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các huynh nhất định chưa thấy qua địa phương xinh đẹp như vậy. Toàn cơ cười ngâm ngang ngoác bọn họ, một đóa ngọc châm hoa sau tay vẫn là tiên diễm ướt át như vậy, không có chút dấu hiệu khô héo. Lập tức mọi người rời bước, theo hai người bọn toàn cơ hướng trên núi phía bắc mà đi. ven đường chỉ thấy hạc phi điệp vũ, trên núi có rừng rậm bao la xanh ngắt, thỉnh thoảng sen lẫn hoa dại 5 màu sạc sỡ, hương thơm lạ lùng say lòng người, đôi khi còn có thể nhìn thấy mấy đàn nai con, hoặc là ngựa con, có ăn lá cây có ăn cỏ, thấy người đến cũng không sợ, ngược lại lại tiến lại gần liếm tay cỏ eo, rất ư thân thiết. Đến đỉnh núi, quả nhiên y như lời toàn cơ tầm nhìn cực kỳ khoáng đạt bao la trời xanh, lăn tăn biển biếc con người đứng ở giữa, nhất thời cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, trong lòng thoáng cách khai mở giống như khắp thiên hà cũng không có chuyện gì khó khăn. Ở giữa đất trời rộng lớn tráng lệ này, lại có chuyện gì đáng để người ta quan tâm đây? Đỗ Mẫn Hành tán thán nói, trước kia cũng đã đến qua phù ngọc đảo, lại không biết còn có địa phương bực này. Hai người các muội thật sự là đã phát hiện bảo địa rồi. Trần Mẫn giác bước một bước dài lên tảng đá lớn ở cao nhất ra sức phông tay về phía biển khơi mênh mông, dùng sức kêu la âm thanh vừa thoát ra đã bị gió biển kịch liệt thổi tan. Hắn cười hì hì quay đầu mắt các ngươi cũng đến đi. Có chuyện gì phiền lòng, liền giống to vài tiếng tương đối thống khoái. Toàn cơ cũng bắt chước hắn nhảy tới, hai tay khung ở bên miệng làm loa, vừa dùng lực hô to a linh lung. Lục sư huynh, nhược ngọc, các ngươi sớm một chút đến nha. Nàng giống đến sau lưng đều xuất mồ hôi, quả nhiên sướng khoái đầm đìa, phiền não tụ trong ngực tựa như thoáng cái toàn bộ đã biến mất. Vũ Tư Phượng thấy bọn họ đùa giỡn rất vui, cũng nhảy tới, để tay ở bên miệng. Làm như muốn hết gì đó, lại không kêu ra. Hắn suy sụp thả tay xuống, mặc cho gió biển Đong đưa mái tóc đen thật dài của hắn. Chỉ cảm thấy cả người đều muốn bị suy hóa ở trong gió. Toàn cơ quay đầu hướng đỗ mẫn hành ngoác, đại sư Huynh Huynh cũng đến đi. Hắn cười lắc đầu, không huynh không có chuyện gì phiền lòng. Thật không có sao, hắn rũ mi xuống, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được. Trần mẫn giác cùng toàn cơ hướng về phía biển rộng quỷ gào quỷ kêu nửa ngày, đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, bụng cũng đã đói, đang tính nói muốn trở về ăn chút gì đó, trở thấy dưới chân núi chậm chậm đi lên mấy người, đều là áo bào xanh mặt nả tu la. Trong tay người dẫn đầu kia còn cầm một chiếc quạt lông chim, thỉnh thoảng phải hai cái, rất có chút hương vị học đòi văn vẻ. Vũ tư phượng vừa thấy bọn họ, sắc mặt nhất thời cự biến, lặng yên từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, ngay đón quỷ xuống nói, đệ thử tham kiến phó công chủ. Phó công chủ kia cười hắc hắc nói ngươi là tư phượng. Mặt nạ của ngươi tại sao lại không có, lần này cũng đừng nói với bồn tọa ngươi lại gặp phải yêu ma, mặt nạ bị hỏng rồi. Nói xong, con mắt hắn chuyển qua trên mặt mọi người ở đỉnh núi, cuối cùng định ở trên mặt toàn cơ. Hắn suy nghĩ một hồi, Rốt cuộc nhận ra thiếu nữ như hoa trước mắt này, chính là tiểu nha đầu 4 năm trước ở trước mặt mọi người cùng công chủ tranh luận. Lúc này hắn nhất thời hiểu rõ, ha ha cười, chiếc quạt trong tay mở ra, nói thì ra là thế, người vận khí rất tốt nha. Là bị nàng tháo xuống, vũ tư phượng ngừng một chút, mới đáp phải. Toàn cơ thấy những quái nhân mặt nạ này lại đến gây khó xử cho vũ tư phượng, vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói các ngươi lại muốn trách tư phượng không tuân thủ giới luật đúng không? Mặt nạ của huynh ấy là bị ta tháo xuống, cùng huynh ấy không quan hệ, người tới trách phạt ta đi. Phó công chủ dùng chiếc quạt che miệng cúi đầu cười hai tiếng, nói nhỏ cô nương lại không phải người ly trẻ cung, bổn tọa không dám trách phạt. Ừm, thật là cô tháo cô tháo hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ tay một cái cười to nói tháo tốt. Tháo tốt. Tư Phượng bổn tọa muốn chúc mừng ngươi nha, mặt nạ có thể thuận lợi tháo xuống, ngươi chính là người đầu tiên ở ly trạch cung. Vũ Tư Phượng không nói gì, toàn cơ nghe ngữ khí của hắn, bộ dáng những người này không hung tượng giống lần trước liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đây có cái gì không thuận lợi tiện tay liền tháo xuống. Nói như vậy, mặt nạ tháo rồi cũng không phải lỗi lầm. Sớm biết vậy ta vừa thấy mặt nạ liền tháo hà tất còn chờ lâu như vậy. Chiếc quạt trong tay phó cung chùa kia ở trên mặt nạ vỗ nhẹ nhẹ, một mực cười, cũng không biết là cười toàn cơ nói chuyện không che đậy hay là cười vũ tư phượng rốt cuộc có thể tháo mặt nạ xuống. Y mặc dù là nam nhân, nhưng nhất cử nhất động cùng nữ nhân tịnh không khác biệt thoạt nhìn có chút quỷ gì. Lần này y nắm lấy lan hoa chỉ cười ngâm nga nói. Phải đợi lâu như vậy, không đợi thời gian dài một chút làm sao gọi là khổ tẫn cam lai chứ. Kẻ vứt bỏ cố hương, bao giờ cũng phải chịu chút chỉ trích. Y nói là có ý gì, toàn cơ có chút mờ mịt, ly trải công thực phiền toái, nhiều quy củ nhiều giới luật nói hoài cũng không hết, không hiểu được y rốt cuộc đang nói cái gì. Phó công chủ lại phải cây quạt quạt hai cách cuối cùng vỗ tay áo một cái, nói này ngươi cũng coi như viên mãn rồi, đại lễ quỳ lại như vậy sau này cũng không cần. Đứng lên đi, cuộc sống bên ngoài không dễ dàng gì, bản thân ngươi phải cẩn thận. Sau này nếu như gặp phải khó khăn gì tuy rằng không thể quay về lại cố hương, nhưng chớ quên ly chạy cung vẫn ở phía sau che chở ngươi. Vũ tư phượng cung kính đáp vâng, chậm rãi đứng lên. Hắn rõ ràng tâm tình kích động, hai tay run nhẹ nhẹ, hồi lâu cũng không nhả ra một chữ. Toàn cơ chạy đến bên cạnh hắn, vịn lấy cánh tay hắn, cười nói tư phượng, như thế quá tốt rồi, rốt cuộc không ai trách phạt huynh nữa. Huynh có thể yên tâm rồi chứ. Hắn kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười, ừ một tiếng, nói phó công chủ, để thử cáo lui. Hắn cầm lấy tay áo toàn cơ, xoay người muốn xuống núi, như là có thứ đáng sợ gì đó, chợt nghe phó công chủ kia cười nói, ôi chao, đợi chút xem trí nhớ của ta này, cứ luôn quên. Mặt nạ này của người nếu được tháo rồi, giữ lại cũng vô dụng, cần phải trả lại cho ly Trạch cung. Vũ tư phượng cả người đại chấn, đột nhiên buông tay toàn cơ ra. Mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước thật lâu sau, mới cười khổ nói, thỉnh phó công chủ thứ tội, lúc đệ thử ở núi Cao Thị cùng tử hồ đánh nhau, mặt nạ bị à cướp đi, ném xuống vực sâu rồi. Hắn lại nói dối, toàn cơ mờ mịt nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên hơi có sự cảm không tốt. Đã đánh mất, âm thanh của phó công chủ tăng lên cao trong mắt bỗng nhiên nhanh như chớp xoay tròn hai cái, một lát mới cười nói. Vậy cũng không sao, mất rồi thì mất đi. Tư phượng suy cho cùng ngươi vẫn là người ly chạy cung, cùng cô nương nhà người ta không thân chẳng quen, đi theo bên người nàng rất không tốt. Người liền đi cùng chúng ta đi. Hai ngày nữa quay về ly chạy cung một chuyến, đem sự tình thông báo một chút cùng công chủ. Lại ra ngoài cũng không muộn, vũ tư phượng sắc mặt xám trắng, gắt gao cắn môi, trong mắt giống như đêm tối thâm sâu, nhìn không thấy đáy. Thật lâu sau, mới nói, đệ tử, tuần mảnh, toàn cơ lần đầu tiên thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Phảng phất là tuyệt vọng cùng hy vọng, đau đớn cùng bất đắc dĩ nồng đậm đan quyện vào nhau, cuối cùng biến thành màu sắc không biết tên, nhuộm đầy trong trong mắt hắn, thâm sâu, dường như muốn đem hồn phách người ta đều hút vào. Trong nội tâm nàng cả kinh, lầm bẩm nói: "Tư Phượng." Hắn quay đầu, lặng lặng nhìn nàng. Vẫn là cái loại ánh mắt này, bắt đầu từ buổi chiều trời trong nắng ấm, hắn hay dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Cỏ tươi xanh biếc, bầu trời xanh thắm, hồng trần thế gian phồn hoa hỗn loạn, hắn đều không nhìn. Nhìn vào nàng, chỉ nhìn một mình nàng, trên mặt hốt nhiên nóng lên, là tay của hắn phủ lên, ngón tay giống như đồ sứ được miêu tả tinh tế tỉ mỉ nhất nhẹ nhàng vuốt ve mi nhãn môi hồng của nàng. Như là muốn dùng tay cảm thụ dung mạo của nàng in vào trong đầu. Toàn cơ, thanh âm của hắn rất thấp thập phần mềm nhẹ tựa như gió xuân tháng 3 ta tạm thời rời đi vài ngày. Nàng phải chú ý bản thân, biết không? Phải bảo trọng. Nàng vẫn là không rõ, nếu phải rời khỏi vài ngày, vì sao ánh mắt của hắn lại là thâm thúy tựa như ly biệt như thế. Hắn bỗng nhiên tiến sát vào nàng, môi dán vào lỗ tai nàng, lầm bẩm nói, huynh cho muội biết một bí mật. Phải biết rằng, làm người là rất khó khăn, nhưng muội là người khiến huynh cam tâm tình nguyện. Hắn cúi đầu khẽ khàng hôn lên mặt nàng, như là gió biển mặn mặn lướt qua. Toàn cơ hít một hơi, dương mắt nhìn lên, hắn đã cùng phó công chủ xuống núi. Không thể để cho hắn đi. Trong nội tâm nàng đột nhiên giống như hồng thủy bạo phát nổi lên ý niệm mãnh liệt này trong đầu. Hắn nếu như đi rồi, nàng sau này liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Thiếu niên mỉm cười nhặt hoa kia. Thiếu niên luôn kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng. Thiếu niên thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt không nói. Thiếu niên biết rất rất nhiều thứ nàng không biết. Không muốn hắn rời đi thực sự không muốn. Đỗ mẫn hành tiến tới đỡ lấy nàng, khẽ thở dài nói toàn cơ chúng ta cũng đi thôi muội chớ nên can thiệp việc nhà của ly chạy cung nữa. Nàng không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, xài bước dài đuổi theo, lớn tiếng nói, chờ một chút. Mấy quái nhân mặt nạ phía trước đều ngừng lại, phó công chủ phe phẩy chiếc quạt phành phạch phành phạch cười dài nói cô nương cô lại muốn giống như lần trước đến tranh biện một phen sao. Toàn cơ lắc lắc đầu chậm gì gì nói, không phải. Ta là tới nói cho các ngươi biết ta mấy ngày nữa muốn đi ly chạy cung đón tư phưởng. Vũ tư phượng cả người run lên, không nói gì. Phó công chủ đảo tròn mắt, vẫn là cười, cô nương nha, cô cũng nên biết quy củ ly chạy cung, nữ tử nhưng lại không thể đi vào. Ta đây liền ở bên ngoài chờ. Nàng lớn tiếng cắt ngang lời y tóm lại huynh ấy không đi ra ta liền chờ, chờ cho đến khi nào ra mới thôi. Cây quạt trong tay phó công chủ rốt cuộc ngừng lay động cách mặt nạ, ánh mắt của y giống như lãnh điện, khiến người ta lông thóc dựng đứng. Mấy người mặc áo bào xanh phía sau lập tức muốn tiến lên, lại bị y dơ tay ngăn lại thấp giọng nói. Cô nương tính tình ta không tốt như cung chủ, cô chớ có tranh cãi nữa. Toàn cơ lãnh đạm nói tính tình ta cũng không tốt như thư phượng, ngươi đừng bức ta. Lớn mật, mấy người mặc áo bào xanh phía sau quát một tiếng chói tay, lập tức muốn tung người tiến lên. Toàn cơ cầm thật chặt băng ngọc chỉ cảm thấy tâm tình kích động, chân khí trong cơ thể giống như cùng băng ngọc nổi lên cảm ứng, ở ngực từng đợt sóng chiều cuồn cuộn nổi lên vô biên vô biên Ồ, phó công chủ kêu một tiếng, vội vàng đưa tay ngăn lại đám người đứng phía sau. Y kinh ngạc nhìn toàn cơ từ đầu đến chân, từ cọng tóc đến đầu ngón tay, giống như người nàng đột nhiên biến đổi. Thật lâu sau, cây quạt trong tay Y lại phành phạch phành phạch xung động, bầu không khí hết sức căng thẳng trầm trọng mới vừa rồi giống như trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Y dùng cây quạt vỗ vỗ Vũ thư phượng ha ha cười nói. Thôi, tiểu cô nương vì ngươi muốn liều mạng, ngươi tạm thời vẫn là đi cùng nàng đi. Ờ, Hắn như thế nào dễ dàng đáp ứng thả người như vậy rồi. Toàn cơ còn có chút phản ứng không kịp gãi gãi đầu tóc. Chẳng lẽ phó công chủ này nhưng thật ra là người thiên đại hào. Thẳng đến vũ tư phượng đi đến bên cạnh nàng, cầm thật chặt tay nàng, nàng mới kịp phản ứng đây là thật mừng đến mặt mày hớn hở thì ra phó công chủ ngươi là người tốt. cảm ơn ngươi nha, phó công chủ quỷ dị cười, đem cây quạt vũ hai cái trên mặt nạ mới nói. Người tốt nha thật cũng chưa chắc. Cô là nữ như trừ trưởng môn ta sao không biết xấu hổ động thủ với cô. Hiểu đồ tư phượng nhờ cô yêu ái cũng là phúc khí của hắn. Bất quá nha, nói đến cùng hai người các ngươi vẫn là không thân chẳng quen. Như vậy đi cách châm hoa đại hội còn có mấy tháng, chờ công chủ đến đây tư phượng tự ngươi nói với người đi. Đến lúc đó lại quyết định tiếp, nói xong đầu y cũng không quay lại trong miệng ngâm nga điệu hát khổ quái tự mình đi khỏi. Toàn cơ kéo tay vũ tư phượng cười thành một đóa hoa tư phượng tư phượng đột nhiên huynh lưu lại là tốt nhất. Hắn cúi đầu mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng một chút nói muội vẫn là lớn gan như vậy. Thôi, không nói những chuyện này nữa, huynh đói rồi chúng ta đi ăn cơm đi. Toàn cơ lồi kéo tay hắn cười ngâm nga cùng hắn xuống núi. Phía sau đỗ mẫn hành trần mẫn giác đều có chút sợ run, tuy rằng sớm đã biết tiểu sư muội cố chấp nhưng ly chạy cung phó công chủ ở thời điểm mấu chốt cưng nhiên nhượng bộ thật là hiếm thấy. Mới vừa rồi còn thực nguy hiểm, nếu thật đánh nhau, ba người bọn họ lại tăng thêm gấp ba nữa cũng không phải đối thủ của người ta. Theo ta thấy nha, trở về sư phụ sư nương sẽ thương lượng chuyện của hai người bọn hắn. Nói không chừng cũng cùng làm với linh lung sư muội và mẫn môn đó nha. Trần mẫn giác phút sâu mép của mình, đối với song hỉ lâm môn này phi thường hài lòng. Đỗ mẫn hành ít hầu tắc nghẹn, không nói gì. Toàn cơ đi được một nửa chợt nhớ tới cái gì, ngẩn đầu cười đến giống như trên trời rất xuống vàng dòng, nói tư phượng huynh vừa rồi hôn muội Không có, còn chưa nói hết đã bị hắn cắt đứt. Rõ ràng có, nàng lại bắt đầu không hiểu ra sao. Không có, hắn đỏ mặt, vậy bí mật huynh nói rốt cuộc là cái gì nha? Cái gì cũng không phải lỗ tai của hắn cũng đã đỏ theo, đột nhiên quay đầu cười khẽ với nàng, kéo tay nàng bắt đầu bôn chạy, dẫn tới nhóm nai con, ngựa con ven đường cũng gia nhập cướp bộ của bọn hắn. Bóng dáng hai người bị tịch dương kéo đến rất dài, trên mặt đất hợp thành một vệt. Hết quyển 2, phần 4 tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở coocdoctruyen.com.